chương 462, chấn võ chú phận. 2, chương 462, chấn võ chú phận. 2, đây đã là bộ tất cảnh tượng kỳ dị cấp độ. Thiếu niên kia đạo nhân lại cất bước hướng phía trước, thể nội bên trong cảnh tiên phun ra nuốt vào đại thế như bồ lôi, một tia lửa khắp không ngừng nghỉ. Sau đó bước ra đệ nhị bộ. Trong phần môn, bốn vị Bồ Tát đồng loạt giơ tay. La vị Quan Thế Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Hóa thành bốn đạo vô biên Phật quang, trong một chớp mắt tung hành tới lui, làm xá lợi tử chi quang, trong nháy mắt cản lại thiếu niên kia đạo nhân, Phật quang trung thiên Phật môn ngâm sướng thanh âm chấn động tứ phương, làm thiên địa đều là động, mà kỳ thực là bốn cô khác biệt Phật môn khí cơ trực tiếp nghịch hướng bổ sung đạo nhân kia khí cơ. Bốn vị này ở thời đại này còn chỉ là vừa mới chứng đạo Bồ Tát tăng nhân nghiệm tụ một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật cư sĩ, giao cho ngươi. Mà đối với người khác trong mắt, lại là tứ đại Bồ Tát cùng nhau tiến lên, Phật quang trùng thiên chực địa, sau một khắc, Phật quang vỡ vụn như quang vũ màu vàng, bốn vị Bồ Tát đều là cùng nhau ho ra máu, tựa hồ trong nháy mắt liền bị đạo nhân này đánh bại, mà đến bốn vị này Bồ Tát trợ giúp, thiếu niên đạo nhân thể nội chi khí cơ lại lần nữa ổn định một cái chớp mắt lại lần nữa bước ra bước thứ ba bước. Đại thế như phong lôi, thừa thiên hạ chi đại thế mà đến, đã là cực miễn cưỡng lại mền mông sự tình, bây giờ đại thế về phần định phong đằng sau, càng la lại lần nữa đi ra ba bước, mỗi đi nhất bộ, khí cơ từ nội cảnh trong thiên địa lưu chuyển một sát na, cái này một cố đại thế chính là bạo khởi gấp đôi, bây giờ đi ba lần, khí thế tăng đột gấp ba có thừa. Lúc trước lão tang thấy, bất quá chỉ là như là đại gia đại hạ, từ trời xuống cái kia một cố bàng bạc đại thế. Bây giờ lại như là thiên băng địa liệt, tình hình nguy chuyện. La bạn bật chốt mũi, thiên địa hết thảy điên đảo nguy chuyện, hướng phía chính mình nện xuống đến. Sở hãi, sở hãi, sở hãi. Á bạch, á bạch, á bạch, là thiên hạ vạn vật này xuất thủ, là cái này chưa tiên hết thảy hạng kiếp. Lão tăng con ngươi co vào, nhìn thấy trước mắt, trời tại hạ ép, tại sụp đổ, duy trì có đạo nhân này ở giữa, tay áo xoay tròn như gió, tay áo tít ngoài rìa chỗ cổ động, tựa hồ cùng thiên giới tử khí tương liên, kéo dài không dứt ba bạn dặm. Tăng nhân kia cuối cùng nhịn không được, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. Phật hiệu giọng lớn bao la hùng vĩ, phóng lên tận trời. Nhân đạo khí vận phát sắc cơ, cùng cái này Phật môn rộng lớn bá đạo khí cơ hội tụ ở cùng nhau lẫn nhau kịch liệt ba trạm, sau đó phóng lên tận trời, tất nhiên là làm cho thương khung biển mây xoay tròn nhấp nhô, thiên giới thiên lý nhãn thuận phòng nghị hai vị lão ca, trong nháy mắt đã nhận ra khí lắng này, hai cái lẫn nhau, cùng nhau nhìn về phía nhân gian, chợt trong nháy mắt liền phát hiện nhân gian khí vận trì biến chỗ có lỗi. Nhân gian mặc dù không quy về thiên giới, nhưng là thiên giới nhưng thủy chung đều chú ý tới toàn bộ lục giới lẫn tĩnh. Nhân gian tự nhiên cũng từ đầu đến cuối đều là một trong số đó. Mà giờ khắc này, gặp được nhân gian long hổ chi khí bốc lên xoay tròn, gào thét gầm rú gần như chấn động thiên cuối cùng, mà Phật quang lưu chuyện, càng làm cho hai vị thần tướng hơi biến sắc mặt hóa, Phật môn xuất hiện. Ngoa đảo, 16 mạch Bồ Tát, còn có một tên Phật Đà. Phật quốc như vậy đối với nhân gian xuất thủ. Thuần Phong Nhi giật giữ, Thiên Lý Nhãn lại nói, Phật quốc lại chưa từng quy về chúng ta Thiên Đình chứng quản, Thiên Đình không cho phép chư tiên thần can thiệp nhân gian sự tình, thế nhưng là Phật quốc cũng mặc kệ cái này à? Hắc, Nhi Lạn, là nhân gian này khí vận đại thịnh, như là một khối màu mỡ thịt bình thường, luôn luôn rức lấy Phật môn dạng này xài lang, dự định muốn đem thịt này cho một ngụm nữa đi. Ta nhìn, đây là là nam vô đế bảo chàng mani thẳng ánh sáng Phật, nội tình căn cơ hùng hồn, cái này thật là không nói đạo lý à, giờ phút này nhân gian dưới, cùng 8000 năm trước, sơ đại nhân hoàng chỉnh hợp tứ phương, sở hướng vô địch thời điểm hoàn toàn khác biệt, nơi nào có ai có thể có thể là đối thủ của hắn. Chính nhất tay lên bên trong chi ngọc giản, muốn ly chép thời điểm, đột nhiên Tuần Phong Nghị sắc mặt đổi biến, cái gì? Thiên lý nhãn bị hắn giật lại mình, nói thế nào? Nhất kinh nhất sảng. Tuần Phong Nghị gắt gao lôi kéo cánh tay hắn, nói nơi đó, nơi đó. Đi xem nơi đó, thế nào? Là, là vụng nhị trong lòng cảm xúc phun trào, hồi ức chính mình vừa mới nghe được đạo hiệu, đầu gốc ông ông tắc hưởng, vô ý thức nói là, Thái thượng huyền vi chân nhân Trần Võ Linh Đạo Quân. Thiên Lý Nhãn trong nháy mắt sắc mặt bồ biến, thêm nghiêm cao mấy cái độ, nói ngươi nói ai? Trần Võ Đạo Quân? Hắn điên rồi sao? Hắn chỉ là chân quân à, trước đó rất nhiều chiến tích đều dựa vào hợp tung liên hành, rong ruổi chiến trường có được. Có thể cái này nam vô đế bảo chàng mani tháng ánh sáng phận, thế nhưng lại uy tín lâu năm đế cảnh cường giả. Mặc dù không phải lớn phẩm, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải hắn có thể chiến đấu a. Ngươi nhanh chóng đi tìm thiên giới trừ bình tướng Vô luận như thế nào, đây chính là tiên giới ban ra ngoài tôn hiệu, hắn không đến, chúng ta không thể không có hắn, nhanh chóng đi, một đạo pháp chú, vang vọng 72 điện, tam thập lục cùng, thế là Tự Linh Thần cầm lên Khai Sơn chiến phủ, Tứ Đại Thiên Vương, đều cầm thần binh, cấp tốc chạy đến. Có cho là Phật môn không biết xấu hổ, phải đi đem Trần Võ Linh Nữ mang về. Có cho là Trần Võ Linh Nữ, không nhận tiên giới chi phòng, từ không nên tiến đến tường trợ. Thiên Lý Nhãn Đông Dương thi triển thần hùng, hướng phía phía dưới nhìn lại, lại là hoàn toàn tốt độ phải lúc trước lao tăng kia xé mở nguy trang, hiện ra thực lực chân thật một màn kia, chỉ trong mấy mắt Phật quang suýt nữa chọc mù thiên lý nhãn hai mắt, thiên địa một mảnh trong suốt Phật quang, thiên hoa lượn chùy, mặt đất nở sen vàng, tựa hồ có vô số người, vô số thú, vô số linh tại niệm tụng Phật thanh, hát tụng bảo cáo. Biết Nam vô đế bảo tràng man nhi tháng ánh sáng vận. Lại niệm tụng, lại niệm tụng. Nếu có bốn chúng nghe kia Phật danh đầu giáp xuống đất quy y ích quy lệnh, tức đến siêu việt 7 triệu ức ga tăng chi cấp sinh tử chi tội. Lão tăng trên thân tăng bảo xoay tròn cổ động mã đến, khắp cả người trong suốt Phật quang màu vàng, vô biên kia nắng ban mai bình thường Phật quang màu vàng hội tụ mà thành hóa thành một tôn vô biên to lớn vô biên rộng Phật đà thổ thân, kim quang trong suốt mênh mông, chắp tay trước ngực, phóng lên tận trời, thế là chư tiên thần đều chú ý tới cái này bàng bạc mênh mông Phật quang, nhất thời an tĩnh. Nam mô đế bảo tràng mani tháng ánh sáng Phật hai mắt nghiêm trọng, cũng đã không phải lúc trước nhỏ miệng, nói vậy mà đem lão nạp chân thân bước bạch mà ra. Trần Võ Linh lắc quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiên nhữ cuối cùng kém cao 10 bậc, không bằng đều thối lui nhất bộ. Sau một khắc, phong lôi chấn động, một đạo nhân đã xuất hiện tại cái kia trước phần mặt, hắn người mặc là bảo, một chấm một tóc thân thể tử khí cuốn quanh, đây là bước thứ 3 bước ra đằng sau phản ứng, trong bầu trời, đại thế cuồn cuộn như lôi đỉnh, tay áo xoay tròn, Phật quang tản ra, lại trong một chớp mắt bị đánh chém ra một đạo kiếm nước. Đạo nhân kia trong nháy mắt cẩn thân, chỉ trong nháy mắt, chập ngón tay như kiếm, hướng xuống mặt điểm xuống đi. Mầu vàng vật môn chân thân phía trên khoé độc lên vô số gợn sóng, chập chằm dãi phát toái. Đạo nhân kiếm chỉ trực tiếp điểm tại lão tăng này mi tâm. Oanh! Tay áo xoay tròn, trong nháy mắt, thiên hạ này mêng ngông chi thế như thương long gạo thiết bình thường trong nháy mắt xuyên qua phía trước. Vạn vật tĩnh mịch, Thiên giới trừ tiên thần chiến đem tối đầu nhìn xem một màn này, vô số Phật môn tín đồ nhìn xem cái kia Phật môn mênh mông thần thông, hoặc là reo họ, hoặc là may mắn, hoặc là cúi lầu xuống, chắp tay trước ngực, không ngừng mà niệm tụng lễ Phật hiệu, mà những người còn lại thì là trong nháy mắt sắc mặt khó coi, Lý Lịch nắm minh khí, nhìn về hướng Trích Tinh lâu, đáy mắt hiện lên từng tia huyết tinh chí khí, chậm rãi rút ra chiến đao. Lã Tuần Dương bỗng nhiên buông tay, đặt tại Lý Lịch bả bay, nói chờ một hồi. Lý Lịch đạo, chờ cái gì? Lã Tuần Dương không đáp, chỉ là nhắm mắt lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hôm nay có Phật đạo chi tĩnh sẽ nhưng lại nhấn một cái bên dưới thói quen ngày xưa vẫn còn lại, hữu lực sĩ cầm trọng truy, đột nhiên đánh vào cổ lâu trên trống to, đại biểu cho khai thị thế là trầm hồn thanh niên từ toàn bộ thành trì trung tâm bắt đầu tán ra đi ra, đông nam tây bắc tứ sứ đại đạm phía trên. Mỗi một phường cổ lâu theo sát phía sau, màn nương theo lấy cổ lâu thanh niên, thành trì mỗi một chỗ quan phủ, mỗi một chỗ ỷ lâu đều mở ra, toàn bộ trung nguyên cũ châu hơn vạn tòa phường thị cửa lớn cùng nhau mở ra, sau đó trong thành trì đà quán đánh chính mình báo chung, chìm thấp tiếng chuông quanh quần tử cũ châu phía trên. Phật quang chậm rãi tản ra, màu vàng Giọng lớn Phật tượng tại Cửu Châu trong ngoài 36.000 thành bên trong cổ lâu âm thanh bên trong, xuất hiện từng đạo kết nước, chậm rãi tản mạn ra, từ khí kéo dài bạn dạm, dần dần biến mất, giống như tia nắng ban mai chỉ rơi, mà Phật quang cũng hỏa tàn tại đại nhật chi quang bên trong, mà tại cái nãy bao la hùng vĩ bắng lặng một màn bên trong, đạo nhân đột nhiên chấn động tay áo. Thu hồi tay phải, phất trần quét qua, khoác lên quỹ tay, tại đạo quan tiếng vang, thiên hạ khôi phục thời điểm, tiếng nói bình thản, rơi vào nhân gian, chư thiên khí lung lưa. Đạo của ta ngải thị vượng. Chương 463, Trần Võ đã ma lại đế một, chuân 463, chơn voi đãng ma đại đế. Một, chuân 463, chơn voi đãng ma đại đế. Phật quang tiêu tán bợn nạt, như là thần hi bình thường vậy xuống nhân gian, lúc trước còn cùng nhiệt niệm tụng lấy Phật hiệu rất nhiều tín đồ trần sắc từng chút từng chút đọc lại, trên mặt bọn họ loại kia không gì sánh được tín niệm vô cùng chờ mong thần quang lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà bốn vị Bồ Tát nhìn xem từng cảnh tượng ấy, lại là thở dài. Các ngươi a, tín niệm đến tột cùng là Phật, hay là pháp? Các ngươi sùng bái, chẳng lẽ chỉ là cái kia cường đại vô biên tượng nặn sao? Như vậy các ngươi sùng bái là Phật cái kia để cho người ta giác ngộ pháp, hay là nói chỉ là đơn thuần lực lượng. Dù là không có pháp, chỉ là thuần túy ác chi lực, cũng sẽ bị các ngươi như vậy như sủng tính Phật một dạng sủng tính sao? Di Lặc Bồ Tát nhưng cũng cười không nổi, còn lại chư Bồ Tát đều là cùng nhau thở dài, ánh mắt phức tạp ý miệng cũng nói. Ma La thuần dương thì là vô vô lý địch bà bay, cười mà trở dài nói, như thế nào? Ta chưa từng nói dối thôi. Thenu đã xuất, từ khí kéo dài lưu chuyện, là nhất định không khả năng bị thua lý địch nhẹ gật đầu, hắn lần đầu Nhìn xem xa xôi cái tia nguy nga Trích Tinh lâu chót cao nhất, ổn định lại tâm thần, sau đó rất theo đao kiếm dạo bước mà đi. Trước lúc này, nhân gian khí vận lẫn nhau va chạm ở cùng nhau, hoặc không, khí giằng co, như là một cái xoay quanh mã lên to lớn bằng sói, đem toàn bộ thế giới hết thảy đều thôn phệ vào trong đó. Mà bây giờ, mâm này xoáy giằng co mọi việc, rốt cục muốn hạ màn kết thúc, đại thế khuynh đảo, dưới trướng hắn thiết kỵ đã sớm bao vây Trích Tinh lâu, trên thực tế, vô luận luận pháp thắng bại như thế nào, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Đều sẽ làm tiếp sau cùng dốc sức đánh cược một lần. Nhân hoàng Lý Huy nhìn xem vậy bên ngoài Phật môn pháp tướng sụp đổ, thân xác trầm dãi ngưng kết, trong lúc nhất thời hắn thậm chí cảm giác không thấy chút nào sợ hãi, tràn ngập tại nội tâm chỗ sâu, duy trì có một loại như là dẫm tại hư vô trên vân khí không chân thật cảm giác, mình bại. Chính mình làm sao lại bại? Cái này sao có thể? Bên ngoài đã nghe được mặc cao giáp thiết kỷ vệ sĩ đang nhanh chóng leo lên bậc thang thời điểm, áo giáp va chạm phát ra tốc sát âm thanh, hết thảy đều là như mộng nguyên bọn nước bình thường. Danger một tháng đã thành mặt lộ. Chẳng lẽ nói, ta thật sai lầm rồi sao? Hắn nghiêng người nhìn xem Trích tinh lầu dưới phong cảnh. Nơi này thật sự là quá cao, cao đến hắn đã thấy không rõ lắm người phía dưới, nhưng lạ giờ phút này lại có thể nghe được. Theo cơn gió âm thanh truyền đến giao họ, lòng người trong nháy mắt này, cơ hội hóa thành một loại nào đó có thể nhìn bằng mắt thường đến cùng quan sát được thực chất. Hắn nghĩ nó nói, chớ, thật sai lầm rồi Sa Bang. Trích Tinh lâu gái kia lấy tợ khéo chi thủ màn thành đại môn bị trực tiếp phá tan đến, mà gao giác, cờ binh khí thiết kỵ bọn họ một tổ ong tôn gia bảo, Hàn Quang cũng tùn, chiếu người hai mắt, chư cung nữ kinh hô thét lên, nhân hoàng lý huy nhìn xem đây hết thảy, hắn dẫn theo kiếm, cuối cùng tở dài, buông lòng ngón tay ra. Mới nhất chế tạo Có loại đồng đập nhân đạo khí vận kiếm rơi trên mặt đất, Lý Huy thở dài, ta nhân vua, bắt ta chính là, không được thương tới vô tội. Thiên hạ phát sinh biến hóa cực lớn, mà tại hết thảy biến hóa trung tâm, đạo nhân đạo bảo rủ xuống, dẫn theo bắt cảnh cung đèn, từng bước một đi về phía trước, giàn mua tăng nhân tăng phá hảm đạo, sắc mặt trắng bệ, chắp tay trước ngực ngồi tại nơi đây, khóe miệng không ngừng mà ho ra bầm máu, giờ phút này sắc mặt tử bi bất đắc dĩ, nhìn xem từng bước một đi tới đạo nhân. Thái thượng viện vi chân nhân thật là khô củ, lợi hại a. Hắn nhìn xem đạo nhân trẻ tuổi kia, phát ra phát ra từ tại thật lòng than thở, ôn hòa nói: Tuổi còn trẻ, có thể đi đến một bước này, dù cho là lôi cuốn đại thế mà đến, nhưng cũng vượt qua bẩn tầng lần trước, bất quá, đạo quân hẳn phải biết, bẩn tầng là thua ở thiên hạ này phía dưới, mà không phải thua ở các hạ phía dưới. Nga Phật Bồ đề chi thụ, cũng là từ khai thiên tích điệu thời điểm sinh ra, cũng cực cổ lão, cực kỳ mạnh mẽ, cực liền diệu pháp. Ta 17 mạch Phật pháp, cũng là tiền bối gian khổ khi lập nghiệm, từng bước một tí lên, mới rốt cục nhìn thấy một chút diệu pháp, mới rốt cục thảnh thừ, vì sao chúng ta không có khả năng hướng thiện, vì sao chúng ta không thể có tín độ, vì sao chúng ta không có khả năng thuộc về nhân gian? Vì sao Nhân ra người, không thể tin phục ngã phận. Đạo quân, có thể làm Bẩn Tăng giải thích sao? Hay là nói, muốn giết Bẩn Tăng đâu? Lão tăng thần sắc bình thản đến cực điểm, ôn hòa nói, "Đạo quân có biết này, trong tinh thành, Phật môn thế lực, xa xa không chỉ nói quân tận mắt nhìn thấy những cái kia, còn còn có vô số quần quẫn sóng ngầm, tiềm phục tại bên dưới, ngươi hôm nay thắng, lại không có nghĩa là ngươi ngày mai có thể thắng, ngươi ngày mai thắng, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi tương lai mỗi một lần đều thắng." Phật môn 17 mạch rất nhiều bộ pháp, Phật đà bên trong, nhưng cũng chưa hẳn không có hôm nay đỉnh một ít tổn tại bóng dáng. Bất tăng tới đây cũng bất quá chỉ là ba thế thân một chồng, ngươi chém giết ta, tại đại sự vô ích. Vì sao không cùng ta tới làm cái giao dịch đâu? Lão tăng thần sắc ôn hòa, nấy mắt từ bi, chắp tay trước ngực nói: "Ngươi ta tu hành, đều là cầu siêu thoát, nhưng siêu thoát giả chúng, trừ bỏ Tam Thanh đạo tổ bên ngoài, lại có ai người có thể làm được? Lão nạp có thể đem chư Phật chi Phật pháp mở ra, tùy ý đạo quân tu hành, lấy quân chi tài hoa, trong vòng năm, năm có thể tọa liên đài. Phật đạo cùng tham gia, tại Phật pháp thì làm Phật đà, được hưởng vô biên thanh tịnh, tại đạo thì là thiên tôn, tự có thượng thừa nhất tự tại." Phật đạo song tu có thể chứng siêu thoát, như thế nào? Giết ta tại ngươi vô ích, lại có đại hại a." Trong miệng hắn bình thản, nói tới thanh cần. Thái thượng tùy theo tự nhiên mà làm, biết bạn bật lưu chuyển đều là đạo một bộ phận, sẽ không vì vậy mà tức giận hoặc là mừng rỡ, đều là thông dòng, hắn đệ tử chân truyền, tự nhiên nên có dạng này khí độ, chính mình mở miệng như thế, có lẽ có thể sống xuống tới, lưu đến thân hữu dụng, đem này chư tình báo cáo chi tại chư phận. Đạo nhân dạo bước mà đến, một bàn tay giật theo bắt cảnh cung đèn, không nhanh không chậm, tay trái nâng lên, năm ngón tay trắng nõn còn dài, nhẹ nhàng phất ở tăng nhân đỉnh đầu, đương theo lấy răng rắc một tiếng vỡ dọn. Lão tăng nhân đầu tại trên cổ vòng vo tầm bài bỏng, cuối cùng chắp tay trước ngực, đối diện nhân gian. Đầu lâu nhìn xem phía sau thiên địa, gáy mắt còn mang theo tử bị chi sắc. Trong một chớp mắt, khí tức đột biến. Ngay tại cái này hắn bỏ mình trước đó, đều tuyệt đối không chịu tin tưởng, thái thượng đệ tử làm sao có thể đột nhiên phát như vậy động dường như xâm xét sắc cơ, thái thượng đệ tử làm sao có thể như trên thanh đệ tí nhất giống như, lấy giết chóc phá kiếp khó. Đạo nhân ở đây đứng đứng Hai tay quác lên trước người, giọng thùng thình đạo bảo tay áo rủ xuống đến, một chân bước góc, trong tay dẫn theo bắt cảnh cung đèn, trong đèn quang diễm màu tím chiếu rốt, nghe phía sau truyền đến tiếng hoan hô ầm, ngẩng đầu nhìn đến vô số khí vận lưu chuyển biến hóa, nhân quả bên trong, vô số người tự kiếp biến mất, nhân gian nhân đạo khí vận từ rất xuống dần dần rút lên. Có thể đoán được về sau sẽ không còn có chỗ miếu xâm chiếm thổ địa cùng tiền tài, không có tăng nhân không làm sản xuất, sẽ không có người muốn đem người ở giữa khí vận làm tư lương. Thế là nhân gian có thể tại cái này khí bận lưu truyền phía dưới dần dần hưng thịnh đứng lên, tự có giả có chỗ theo, hấu có chỗ dù, mọi người tất nhiên là số tuổi thọ dài ra, sinh hoạt biến tốt. Tam nhân đối diện nhân gian, mặt cong tương sinh, hai mắt tĩnh mịch, mà đạo nhân đứng ở bên cạnh, nghe người ta ở giữa phồn hoa thanh âm, trong mắt bình thản, lưỡi khí trầm tĩnh nói tiên đạo quý sinh. Vô lượng độ người. Gia thanh nhu khẽ mắt kéo ra. Cái này, đây là cái nào lưu phái tiên đạo quý sinh? Chuyện gì xảy ra? Chương 463, Trần Võ đã ma đại đế. 2, chương 463, Trần Võ đã ma đại đế. Hai, làm sao nhị gia cũng giống là cái kia phục hi nuôi lớn giống như. Mà ở thời điểm này, thiếu niên kia đạo nhân lại tựa hồ như có chỗ phát giác, thần sắc hơi động, trong mắt nhìn về phía tăng nhân này thân thể, nhìn thấy cái này Nam Mô Đế Bảo Tràng Ma Ni tháng ánh sáng Phật thân thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành trong suốt Phật quang, làm Niết Bàn chi tư thái, hóa thành vô lượng số lượng Phật quang bay lên. Phật quang hội tụ, hóa thành tăng nhân kia bộ dáng, chắp tay trước ngực, thần sắc thanh tĩnh, diện mạo tự hòa. Trật muốn hóa Phật quang phóng lên tận trời, quay lại tây thiên. Đạo nhân tay áo quét qua, cái kia tay áo lại đột nhiên bị lớn Tâm tần pháp hỏa nội cảnh tiến địa, trong vòng cảnh thai nội địa khiêu động ngoại giới chi pháp, cái này tay náo, trong một chớp mắt phảng phất vô lượng to lớn, phảng phất mở ra một phương thế giới bình thường, lại là trực tiếp đem cái tia chư Phật quang bao bọc lại, sau một khắc, cái kia vô lượng vật quang trực tiếp bị dẫn vào tể vô hỏa nội cảnh trong tiến địa. Lão tăng kia bộ dáng kêu thảm một tiếng, tiêu tán không thấy, bàn tay trắng nõn toan toan dải, hướng phía phía trước chậm rãi rũa ra. Phật quang tản ra, viên kia xá lợi tử rơi vào tể vô hỏa lòng bàn tay chợt đột nhiên tiêu tán trừ Phật quang, ô nhuận Như Ngọc, tựa hồ là bảo vật, thần vẫn có cực mạnh Phật môn thần vận, Thiếu niên đạo nhân ngón tay nắm lướt cái này Phật đà xá lợi tử, "Con ngươi hơi liễm, tựa như đang tự hỏi cái gì?" Đông nhiên có từng đạo lưu quang tại thiên không nổi lên, hướng phía bên này bảy tới. Già thanh niên thân thể nhoáng một cái, hóa thành hình người, thay thế Thiếu niên đạo nhân đem những này lưu quang đều đều tiếp nhận, nhìn lướt qua, trở so với ngày xưa nhiều hơn 3 phần cung kính, có chút chắc tay, nói nhị ra, "Đây là Phật Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát bốn vị Bồ Tát đại hiếp. Còn có La Thuần Dương thiêng mời." đều muốn bày kiến nghị ra ngươi, tựa hồ là muốn trò chuyện chút Phật môn chi tranh đến tiếp sau dấu vết. Thiếu niên đạo nhân từ này Phật Châu xá lợi từ bên trong thu hồi lực chú ý, khẽ bước cẩm, nói tốt, ta tới cấp cho bọn hắn hồi âm, vừa bạn, ta cũng còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi bọn hắn Phật đạo chi tiếp vấn đề lớn nhất bị Thiếu niên đạo nhân này xúc thế mà đến, một chỉ trạm phá chi, điều này đại biểu lấy diễn toái lớn nhất biến mất, mà đến tiếp sau rất nhiều dư ba ngóa giải, như cũng cực kỳ khó khăn. Tê Vô hoạt từng cái trở về bài tiếp, sau đó nhìn xem cái kia dưới bầu trời trích tinh lâu. Nhân đạo khí vận hội tụ ở nơi đó, Ngay tại kịch liệt giao phong, nghĩ đến ngày mai lúc này, liền nên hết thảy đều hết thảy đều kết thúc đi. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên ẩn ẩn có cảm ứng, tại chính mình trong linh đài thu Liễm Sơn Hà độ phía trên, bỗng nhiên nổi lên tầng tầng lớp sóng, tựa hồ muốn phát sinh biến hóa gì, đây là cùng oa hoàng nương nương có cực lớn liên quan bảo vật, Tề Vô hoặc dự định lập tức trở về nghiên cứu một phen. Già Thanh Nưu một lần nữa hiện ra bản thể chân thân, thiếu niên đạo nhân thu bắt cảnh cung đèn, tại già Thanh Nưu mãnh liệt yêu cầu phía dưới, ngồi ở già Thanh Nưu trên lưng. Già Thanh Nưu chậm rãi nói, "Nhị gia muốn đi nơi nào?" Tề Vô hoặc ôn hòa nói, Tiên đối không cần dương hô như vậy ta, gọi ta bố hoặc là được." Gia Thanh Nhu cười ha ha, "Nói tốt, cái kia bố hoặc sau đó đi nơi nào? Ngươi tại kinh thành này ở trong, có cái gì quen biết chỗ đi sao?" "Chúng ta cùng một chỗ." Tề Bố hoặc nghĩ nghĩ, nói mặc dù không có quen biết địa phương, nhưng là đúng là có một cái có thể trố đặt chân. Gia Thanh Nhu cười ha ha, "Để thiếu niên kia đạo nhân chỉ đường." Mà ở thời điểm này, Tề Bố hoặc hơi hơi dừng một chút, nâng lên con ngươi, nhìn về phía trên trời cao. Một lát sau, vừa rồi thu tầm mắt lại, ngồi tại Thanh Nhu trên lưng, trong tay nắm sơn hà đồ, tóc đen khẽ nhếch thành như các bước, từng bước một biến mất đi xa, mà tại trên trời cao, chư tiên thần vắng lặng, rất rất lâu đằng sau, Thiên Lý nhíu nhét hầu giận giận, như là nói mê bình thường nghĩ nó nói, "Hắn, hắn chu sát chu sát. Nam mô đế bảo chàng man nhi thắng ánh san Phật." Đây chính là đường đường Phật quốc đế cảnh a. Tin tức này quá mức to lớn, quá mức nặng nề, để trong này tất cả tiên thần đều an tĩnh lại, rất lâu một hồi đều không có ai mở miệng nói chuyện, đi qua một hồi, không biết là ai mở miệng, nghĩ nó nói, "Có thể chính diện đánh bại một vị Phật Đà, đây có phải hay không là đều đã thỏa mãn trung tiên bậc cực dưới chướng bậc cực chư thánh quý cũ?" lấy chân quân cảnh, chém một đại yêu, thiên tôn, Phật Đà người là thánh. Cho nên, chúng ta xưng hô kia hắn là hoàn toàn tính mệnh. Tin tức này phân lượng để cự linh thần bao gồm chiến tướng võ thần nhất thời chờ mặc, sau đó cảm khái chân võ linh hứng đại đế cái này tôn hiệu, cự linh thần than thở nói, phá tiếp là võ, cầu đạo tu chân, đúng là không tệ, chỉ là cái này chân võ linh hứng đại đế tôn hiệu, vẫn còn có chút vẻ nhỏ nhã. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ai, Tiên Lý Nhãn, Thuần Phong Nghị, hai người các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Có chiến tướng hỏi thăm biết một ít đặc chủ tình báo Thiên Lý Nhãn và chuẩn gió hai ý miệng không nói không đáp, chỉ là ở trong lòng nỉ non một cái sắc lạnh, không người nào biết tôn hiệu, cái này tôn hiệu quá mức bá đạo, để bọn hắn thân thể đều bởi vì kính sợ cùng chấn động mà khẽ run. Thiên Lý Nhãn hít một hơi thật sâu, nhìn xem dưới núi thanh tịnh nhân gian, ở trong lòng từng chữ nói ra, y mắng nỉ non nói, trước chém đông hoa, lại phá yêu hoàng, Chu Phật Đà, phá lực kiếp, một đường mà kẻ đến, trung thiên bắc. Tực chân voi đãng ma lại đế. Một ngày này, thái thượng biển vi chân nhân xuất thế, lôi cuốn thiên hạ đại thế, Chu Nam Mô đế bảo chàng man mi tháng ánh sáng phận. Nam mô đế bảo tràng mani thắng ánh sáng Phật ba thế thân tự diệt. Một ngày này, Nhân hoàng Lý Huy thượng vị một tháng liền bị thanh quân chật hạ bị. Huy Võ Vương Lý Địch phẫn nộ chất vấn tri, cuối cùng giam lỏng Thế Sơn Văn Thư công. Ma tiên các thần điên cuồng đem chân võ hiện thế tin tức truyền tới bốn phương tám hướng, cùng bị kia Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế trên bản, thiên thượng thiên hạ, lục giới các nơi đều có cái này đến cái khác to lớn tin tức truyền bá ra, chấn động tứ phương, toàn bộ thiên hạ vô số người vận mệnh tựa hồ ngay trong nháy mắt này cải biến, có người bị thương tại trước đó cơ hội biến mất, không cách nào tại trong chổ miếu chính hòa. Có người thì làm rỡ Bừng rỡ thiên hà nhưng phải thanh minh. Bừng rỡ khắp thiên hạ to lớn biến, sẽ là cỡ nào to lớn cơ duyên. Đại bang một ngày cùng rỡ nổi lên, ngay tại hôm nay. Nhưng cũng có thế gia đại tộc đang suy tư, cuối cùng nhân hoàng sẽ là ai? Có phải hay không vị kia bước bạch phụ thần, chúc xuất minh trưởng thiên hạ đệ nhất danh tướng uy võ bừng. Còn nếu là hắn, muốn thế nào quy hàng, như thế nào vì gia tộc tranh thủ lợi ích lớn nhất thiên hạ chúng sinh, rộn rộn rằng rằng, là lợi mà đến, là ích mà đi, biến hóa phức tạp, một ngày chưa từng ngừng, nhất sát không chịu hơi thở, một ngày này, tất cả mọi người đang suy tư tương lai. Đây là Phật đạo chi kiếp trớ cao nhất bị đánh phá, dư ba kiếm ẩn, chưa lắng lại thời điểm. Là đế quốc dư ngước, không biết sẽ đi về phương nào thời điểm. Mọi người hoảng hốt, mọi người mừng rỡ, mọi người cả đêm khó mà ngủ yên, không ngừng mà tự hỏi, thảo luận. Thảo luận tương lai, thảo luận gia quốc, thảo luận Phật đạo, thảo luận cái kiếp như tiên nhân bình thường xuất hiện thiếu niên nói dài, từ đầu đường cuối ngõ đến quán trà tiểu lâu, cả ngày không thôi, xem như là trong hồng trần này nhiều hơn từng kia bất bị, mà cũng là một ngày này, không người nào biết cũng không có người để ý kinh thành hẻo lánh nhất địa phương, lệnh nhặt nhất nha môn thủ tầng thất, nhiều một tên cười thanh lưu, dẫn theo đèn thiếu niên thủ tầng sứ. Mở một ngày sẽ, hoạt động kết thúc về sau lập tức gấp trở về góc chữ, hai chương 9.000 chữ, chấp tài chuộng ngữ. Cho tham dự bằng lưu đẩy một chút sách. Ta chính là các ngươi thiên địch không yên lòng bẫy bại. Giới thiệu văn tác, khi ôn môn lựa chọn hắn cho là ổn thỏa nhất nghề nghiệp thiên địch hắn cảm thấy mình kết cục chắc chắn sẽ không cùng những người kia đồng đều đột tử nghề nghiệp một dạng. Thang đến hắn gặp được chiều cao mười mấy cây số dài, từ khóa là vô địch phệ hồn thú, hắn phát hiện sự tình giống như cùng hắn nghĩ. Tự hồ, có lẽ có như vậy một chút xíu không giống với. Xuất ra người mạnh nhất khí thế, đối với vệ hồn thú hô to ta là cha người kích hoạt người cái thứ nhất cố định nghề nghiệp năng lực. Trường 464, bắt nạn đã phá, ta muốn phi thăng. Một, trường 464, bắt nạn đã phá, ta muốn phi thăng. Một, trường 464, bắt nạn, nạn đã phá, ta muốn phi thăng mùa đông ánh nắng mở nhạt mà không thấu, rơi vào trên người thời điểm, chỉ có thể cho người ta nhàn nhạt tấm áp, nhân gian kinh thành trong hoàng cung, có mặt màu đỏ bảo phục quan viên, túi đầu. Tại trên bậc thang này bước nhanh trên dưới tới lui, bước chân mặc dù nhanh, lại nặng nề không hiểu. Từ Phật đạo trấn kia gần như có chút đầu voi đuôi chuột luận pháp kết thúc, đã qua chọn bẹn mấy ngày. Cái kia to lớn màu vàng Phật tượng xuất hiện từ đầu đến cuối, đều là mấy chục bạn người tận mắt nhìn thấy, đã gặp được Phật tượng này xuất hiện là cỡ nào rộng lớn to lớn, cũng chứng kiến cái này Phật chi phá toé một màn là cỡ nào đột ngột, trên thực tế cho dù là quan viên này, trước lúc này, đối với Phật đều là có chút tín úy, cái gì rất nhiều nhân quả, thuần thông quảng đại, luân hồi trăm ngàn đời. Đã tại trong Hồng Trần lăn lộn, Vò tới trên vị trí này, lại có ai không hy vọng tương lai của mình như cũng còn có lại vinh hoa phú quý. Hốt Qua đã thấy chứng Phật chi vỡ vụt, trong lòng một thứ gì đó giống như hồ vỡ vụt ra, trong lúc nhất thời ngược lại là trống trơn. Phía sau cung điện lại truyền tới bi thương khóc thét thanh âm, đem cái này lâm vào trống rỗng cảm xúc bên trong quan viên bình tĩnh. Đang gào khóc đằng sau, chính là lớn tiếng ta không sai, ta không sai, ngươi chỉ là mà tự, không có tư cách thẩm phán ta, nhưng lại chợt chính là giáp sĩ nhanh chân tiến lên thời điểm, áo giáp giáp lá va chạm phát ra thanh thủy tốc sắt thanh âm, là đao kiếm ra khỏi vỏ, chém qua huyết lục thanh âm, một trận tiêu thảm chật chính là tính mệnh. Đi ra quan viên thân thể run một cái, hắn chậm rãi quay đầu, gặp được máu tươi thuận đại điện tấm gạch khe hở chậm rãi chảy ra đến, xề sẽ không gì sánh được, phía sau sinh ra hàn ý lại một cái. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chính tam phẩm quan viên a, Lữ Tử Ngân Thanh Quang Lộc đại phu cũng bị chém. Trong lúc nhất thời thậm chí có loại thọ tự hồ bi bi thương cảm giác, cảm thấy buồn vô cớ không gì sánh được, Phật đạo chi kiếp tự hội kết thúc, lại như là như Thái Sơn bình thường dậy núi to lớn, âm vang đập xuống tại vô biên bát ngát trên đại dương bao la. Giáng xuống trong nháy mắt đó cố nhiên đã là thanh thế to lớn ồn ào náo động để cho người ta cảm thấy kinh hãi, nhưng lạ vùng núi lại rơi xuống, chợt bộc phát ra vô tận sóng lớn, đối với mặt nước này phía dưới hết thảy con hứng cá tới nói, mới là chí mạng nhất to lớn. Từ Phật đạo tranh chấp đằng sau, vị địa Phật pháp tướng phá toái, chư bộ tất đều là tối lui, tạm ở nhân gian thần võ hương lớn nhất trong chùa miếu dừng lại. Nơi đó có trước đây nhân hoàng cùng đằng sau bị phế văn thương công hai vị định lực trèo chống, lại lấy đi qua đại tự mấy trăm năm thiết lũy, là vì phi ngựa chi điệu, lửa đèn tiêu đốt, cường thịnh nhất thời điểm, có mười mấy vạn tăng chúng. Cấp bậc cao nhất tăng chúng Mỗi ngày ẩm thực cung cấp làm cho người nghẹn họng nhìn chán chớn, mà cho dù là tầng dưới chót nhất tam nhân, cũng không cần trùng trọn, tự có trung quanh bác tính đến cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, chứ bộ tất kim cương ở đây, trong mỗi ngày mặt tụng kinh thuyết pháp, Phật quang màu vàng hóa thành to lớn bình trướng, trùng thiên che lớp mặt trời bình thường. Ma Lý Địch nhưng không có quản chuyện như thế. Hắn bảo chiều đằng sau, trước tiên đem trước đây hoàng đế Lý Huy giam lỏng, có đại học sĩ vượt qua cửa đi, giận dữ mắng mỏ nó không tuân theo đạo đức, vậy mà làm điều ngang ngược, tất có thảm liệt báo ứng, Lý Địch phái người tiến đến thuyết phục vị này, thiên hạ hôm nay văn sĩ Văn Tông đại khôi thủ lão giả rời đi. Người sau lại càng thêm bất bình, phẫn nộ đến cực điểm, giận mắng như thế nói chuyện hành động là vi loạn dân loạn quốc chi môn. Khi đó thiên hạ tất cả người đọc sách cơ hồ đều khen ngợi tại vị này lão văn tông có tranh tranh khí khái. Thiên hạ Văn Tông coi thủ, là lý địch nhất đao chiến đấu. Thế là nguyên bản kích động văn nhân trong nháy mắt câm như hến. Lý địch cái này được xưng là loạn thần tự tử, làm con, song phụ thân nghi quý, làm đệ, bức thoái vị ca ca lấy hoàng tộc thân phận chém giết quan văn đứng đầu đương đại đệ nhất tộc cứ như vậy để thiên hạ Văn Mạch đại, đại tông sư đứng đầu đầu lâu, đường đường chính chính đi tới trong hoàng cung. Sau đó 300 con trâu kéo tới vô số hồ sơ, bắt đầu bị hậu thế xưng là huyết tẩy một đoạn lịch sử sự kiện. Hậu thế có người cho là, Lý Dịch bị này thiên hạ đại nhất danh tướng, chính là bởi vì đoạn thời gian này huyết tính rất trọc, mà triệt để hủy chính mình leo lên hoàng vị cơ hội, rõ ràng có được lấy thiên hạ bàng bạc đại thế, cuối cùng lại làm cho một cái bàng chi chi mạch đệ đệ ngồi ở trên vị trí kia. Đây đối với Lý Dịch tới nói, là một loại lớn lao thất bại, nhưng là đối với Cựu Châu thiên hạ tới nói, lại dường như vô thượng bình quang, là một cái cháng lệ thời đại bắt đầu. Cũng có người cho là, Lý Dịch cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hội trở thành hoàng đế người. Hắn giống như là một đầu ma luyện lấy nhanh ruốt gia thú, từ tuổi nhỏ bắt đầu liển chinh chiến tứ phương, người như vậy là sẽ không ở một chỗ ở lâu, ánh mắt của hắn bĩnh vĩnh là nơi xa xôi hơn, như đồng du săn đàn sói. Hắn chỉ là đáp lấy đại thế đến nơi này, sau đó lấy biên quan yếu tắc ma luyện lưỡi đao đem toàn bộ đế quốc hư thối địa phương lấy một loại trực tiếp làm phương thức đều chém ra đi. Lấy đau từng cơn hoàn thành nhanh nhất truy biến, cuối cùng hết thệ địch ý cùng ác ý rơi vào trên người mình. Hoàn thành chính mình số mệnh đằng sau, liền sẽ rời đi, tiến về lao tới kế tiếp chiến trường. Đằng sau cái kia vô biên huy hoàng thời đại, cũng có lý địch công lao. Mà ở thời đại này, vị này đã lưng meo phản bội phụ thân, bước thoái vị vinh trưởng rất nhiều tiếng xấu uy vũ bừng, quyết đoán bắt đầu chính mình đối với tệ nạn công ích, đem thuế thổ địa thế ra đều chọ tường, sau đó đem thổ địa phân cho bắt tính, lại cực đoan hoàn toàn phế trừ thuế đầu người, cải thành dựa theo thổ địa diện tích thu thuế phương thức, vậy đỉnh lập mẫu. Cái này trực tiếp xâm phạm tông tộc cùng thế gia lợi ích. Nhưng là tại vậy đến này trước đó, càn quét Trung Quốc trong vòng 1 tháng 13 chiến, mỗi chiến tất thắng binh phong phía dưới. Thế gia đại tộc cũng đã trở thành củ nhà. Lý Dịch đã là đại quân diệt. Chỉ là nó đi ngang ngược, mặc dù là vì quyết đoán địa cải cách nhưng cũng là ảnh hưởng tới rất nhiều Bạch Tính, Bạch Tính có tướng lương, cũng có tiếng mắng mỏ mạnh, nhưng là hắn không quan tâm, chỉ là kiên định hoàn thành chính mình nên muốn đi xong bệnh, cũng cùng lúc này, Trần Vương bắt đầu liên lạc tiếp tế những cái kia chịu ảnh hưởng vô tội quan biên, vì Bạch Tính tranh thủ lợi ích. Như là âm dương lưu truyện, nhân đạo khí vận cũng tại trong quá trình này hoàn thành nguyên diệu chuyển hóa. Đông tuyết tung bay xuống, lại lớn tuổi một tuổi Trần Vương Lý Phi Vượng suề bàn tay ra, nghe thuộc hạ bẩm báo, khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Trích Tinh lâu, tựa hồ cũng đang nhìn phong mang tất lộ uy vũ bừng, đối với bên cạnh Tô Thánh Nguyên thở dài, nói thiên hạ chấp chính có ba, Vương gia Bá giả, cường giả, vương đạo chi chính hóa chi, bá giả chi đạo uy trì, cường quốc chi đạo hiệp chi, ai cũng có sở trường riêng. Bây giờ thế gian trải qua đại biến, cần không phải vương đạo giáo hóa, mà là bá đạo trấn áp. Nhưng là, giống như huynh trưởng bá đạo như vậy, nhưng bây giờ là quá mức, mặc dù giải quyết rất nhiều phiền phức, nhưng là lời như vậy, là nhất định không cách nào đạt được hoàn vị Tô Thái Nguyên nói cho nên điện hạ tại lúc này bắt đầu tu phục nhân tâm, là vì Lý Vi Phượng nói phu tử ngày xưa đã từng dạy bảo qua ta, muốn lấy bạch tính làm trọng, ta làm như vậy, một mặt là vì bạch tính, là làm chính mình đủ khả năng xử tình, một mặt khác Nhược dương chân thiên dưới có biến, như ta tưởng tượng nói như vậy, có lẽ cũng là tiến thêm một bước cơ hội. Tô Thánh Nguyên ngưng ngẩn. Cái này ở Trung Châu xa xôi dưới núi dạy bảo học sinh mấy năm người đọc sách không dám tin nhìn xem Hàn Mai dưới cây Tần Vương Lý Vi Phong. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, có chút lạ lẫm, Tần Vương mu bàn tay phải phụ sau lưng, tay trái phía trước, nắm nuốt một viên hoa mai, ngũ quan đã dần dần lấy nở đến, lông mi bay lên thiếu niên, khí phách đã bắt đầu tiêu tán. Từ xưa luôn luôn lại sự có thể nhất ma loại người. Lý Vi Phượng trên người ngây thơ cũng đã gần đến hồi tại tan hết, thay vào đó là một loại thiêu đốt lên giá vọng chừng ổn. Tần Vương thấp giọng nói: "Vị trí kia, ai lại không muốn đâu?" Giống như một đạo lôi đình đã vang đập xuống. "Chương 464, bát nạn đã phá, ta muốn phi thăng, hai, chương 464, bát nạn đã phá, ta muốn phi thăng, hai." Tô Thánh Nguyên Thân thể đột nhiên rung động xuống, kinh ngạc ngước mộ, thiếu niên Tần Vương ngửa mặt lên, ngay tại ngai đông lương bạc dưới ánh mặt trời, thấy không rõ lắm ngũ quan, hắn tựa hồ đang thiếu niên này Tần Vương trên thân, thấy được từng cái thân hành quân thuộc, cái kia đáy mắt tiêu đốt dã vọng như là hỏa diễm, dường như trước đây niên hoàng, tựa hồ là bị giam lỏng lý uy. Tại một câu nói kia đằng sau, Tất chiều đại đổi thay cái kia tên là hoàng đế quái vật, bọn hắn phản phất tại Lý Ly Phượng thể nội xuống lại. "Ân, Tô tiên sinh, thế nào?" Lý Ly Phượng tựa hồ đã nhận ra Tô Thánh Nguyên ánh mắt, xoay người lại cười hỏi thăm, "Tô Thánh Nguyên tu luyện ánh mắt của mình, nói điện hạ vì nước vì dân, trấn an mắt tính, có thể phiến cho bách tính được lợi, tự nhiên là thật to chuyên tốt. Chỉ là không biết, điện hạ trong miệng phu tử lại là ai, có thể nói ra lời như vậy." Thần Vương mỉm cười, "Hắn a, đúng là đã nói rất dài dòng, hay là tiên sinh cố nhân đâu?" Lượng tiếng mặc dù lớn, đối với rất nhiều người mà nói nhưng cũng đã dâu riễng, cải rời xa nhân gian triều đỉnh thành tẩy trung tâm phòng suối, cùng Phật đạo tranh chấp nhân gian, mọi người dần dần khôi phục được nguyên bản sinh hoạt tiết độ ở trong đi, còn có ruộng đồng muốn canh tác, còn có sách muốn đọc. Chỉ có mọi người trong miệm truyện phiếm mọi việc cũng đầu đường cuối ngõ, tiểu lâu quán trà ở trong truyện phiếm chứng minh chuyện lúc trước quả thật ở chỗ này lưu lại ảnh hưởng to lớn. Lại nói, cái kia Phật hiện ra vô lượng chư thần, phóng đại quang minh, sắc thành lư ly, khắp cả người vô cấu, có thiên hoa lượn chùy, mặt đất nở sen vàng, vô lượng động, vô lực lớn, nói Phật pháp chân kinh, muôn độ hóa nhân gian vô số. Kiếm kia tiên la thuần dương Bản lĩnh cao cường, vốn không sợ với hắn, nhưng chưa từng nghĩ cái kia Phật môn đã sớm hạ đạo thủ, kiếm tiên chúng động, một thân thực lực mười không còn một, ai thay yêu quá hay, đáng thương, cái này chuyển thế tương sinh, liền muốn bị yêu tăng mê hoặc trong tử lâu, Tuyết Thư tiên sinh trong tay nắm giật mình đừng mục, đem một đoạn này cố sự lật qua lật lại đi giàn toán, xung quanh có hai đồng, cũng nhiều năm tuổi khả lớn, môi đến, cái kia Tuyết Thư học, sinh giảng đến một chỗ đặc sắc địa phương, liền sẽ bộc phát ra từng đợt tán thưởng cùng reo hò. Tại tiểu lâu này tầng thứ 3 chỗ cao, một tên mặc áo đỏ, tư dung tú mỹ thiếu nữ nghiêng người dựa vào lấy lan can, Nhìn xem từng cảnh tới, nghĩ đến mấy ngày trước quan cảnh, một đạo nhân từ trên trời mà đến, như là tiên như thần điệp điểm phá Phật quang một màn kia, cũng không biết thế nào, vô ý thức nghĩ tới 2 năm trước tại dưới núi kia trong trấn người Triều Tiên. Hắn giống như cũng là thành một tên đạo nhân đi. Có thể hay không, chính là cái kia vài ngày trước từ trên trời giáng xuống đạo nhân đâu. Tô Nguyệt Nhi vô ý thức nghĩ đến, chợt tự hồ là sốt ruột phủ định chính mình suy đoán một đợt dạng, dùng sức lắc đầu, đem cái này suy nghĩ ném ra náo hải. Không có khả năng, không thể nào là hắn. Một cái là dưới núi thông tuệ người Triều Tiên một cái là trở thành lưu nư lực tử khí mà đến nhân gian trần tiên, cả hai chênh lệch quá mức to lớn, to lớn đến hoàng đường trình độ. Nhưng là, nhưng là nhược đương thật sự là hắn đâu? Ý nghĩ như vậy hay là tại trong đầu xoay tròn lấy. Nàng đột nhiên không hiểu nghĩ đến 2 năm trước, phụ thân hỏi thăm chính mình, muốn hay không lựa chọn cùng thiếu niên kia đạo nhân thành thân sự tình, chẳng biết tại sao, rõ ràng thật lâu chuyện lúc trước, một màn này giờ phút này lại là không gì sánh được rõ ràng, ngày đó bị dầm biến thành đen đất tuyết, mặc một mã cáo vải đứng tại cửa gia bảo, lưng ngưng cao trực tiếp thiếu niên, rõ muộn một trước mắt. Nếu là khi đó chính mình đã ứng Sự tình có thể hay không khác biệt, nếu là thật sự chính mình đáp ứng, gặp được Thanh Nhu kia cùng tự khí thời điểm, trong lòng lại lạc như thế nào một phen cảm xúc đâu. Lúc đầu Tú Mỹ thiếu nữ bối xỉ nhẹ nhàng cắn môi, trên thần sắc không khỏi lộ ra chút phức tạp tiếp nối cảm giác, mà nàng hốt hoảng, lại nghe được chén chén nhẹ nhàng đụng chạm cái bàn giòn đanh thanh. Nàng nhìn thấy trước mắt thanh lãnh mỹ lệ, một đôi màu mực con ngươi lớn mà sâu thẳm nửa tự uổng lãnh hỉu, chăm chú nghe cố sự này. Phía dưới Tuyết Thư tiên sinh cửa hàng hồi lâu, rốt cục giảng thuật đến đạo nhân kia từ trời mà đến một màn, thế là nữ tử thanh lãnh khẽ cười cười, tán thưởng một tiếng. Nói tốt thêm thình lình, như là ngọc châu rơi vào trong khay ngọc, thanh phất loạt bạc ai, nhìn thấy nàng dạng này, một chén một chén uống rượu, Tô Nguyệt Nhi trên mặt có chút vẻ lo âu, nói với chúa, ngài không có khả năng uống nữa. Đoạn thời gian này, vị này Trần Vương tỷ tỷ, thần võ ngưỡng Quỳnh Ngọc quận chúa cuối cùng sẽ đến dân gian, hoặc là tại quán rượu, hoặc là tại trà lâu, nghe những người kể chuyện này trong miệng đạo nhân lăng không mà đến cố sự, tựa hồ nghe không ngán bình thường. Tô Nguyệt Nhi lo lắng, thường thường tùy hành, chỉ là giờ phút này thuyết phục, vị quận chúa này chỉ là cười lắc đầu, trắng nõn như tay ngọc chỉ nhặt một chén chén, con ngươi hơi liễm. Vị tu đạo lão nhân lời nói, cái kia lang hái, ung dung không vội đạo nhân, chốc lát khẽ mỉm cười, nhẹ giọng, "Chư thiên khí đông đượm, đạo của ta ngày luôn vượng. Quả nhiên a, ngươi không thích hợp bầu bạc tóc trắng, hỏi ta nhưng phải trưởng sinh không? Hay là như vậy hằng hái, thích hợp nhất ngươi." Nàng có chút uốn liễu, phía sau dưới cửa hồng chẩn tới lui, một tên đạo nhân tuổi trẻ dạo bước đi xa, trong tay một quyển bút tranh, tựa hồ phát giác được nơi này có nhân, khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu. Tâu Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua, thân thể hơi cứng, có thể lại muốn nhìn tới điểm, đạo nhân trẻ tuổi kia cũng đã lấn vào trong hồng trần, lại nhìn không thấy. Dị tự lâu này bên trong, người kể chuyện cố sự chưa từng đoạn tuyệt. Hồng trần như mộng, tuyết nguyệt như thoi đưa. Tề Bồ hoặc bức họa trong tay chính là Sơn Hà đồ. Lúc trước Lý Dịch tụ cấm Lý Uy đằng sau, cái này toa hoàng nương nương tặng cho bảo vật đột nhiên nổi lên cực kỳ mãnh liệt phát sáng, phía trên mỗi một bút mỗi một vết đều tựa hồ là nổi lên lưu quang, tựa hồ muốn tiến hành một lần thủy biến, Tề Bồ hoặc đang mong đợi bảo vật này thủy biến, đang mong đợi bảo vật này thủy biến đằng sau, có thể hay không cùng a hoàng nương nương có cấp độ càng sâu liên hệ. Nhưng là trong mấy ngày này, bảo vật này biến hóa liền từ đầu đến cuối cắm ở chính thành bên trên. Từ đầu đến cuối chưa từng lại tiếp tục tiến hành bước kế tiếp, có lẽ phải đợi người ở giữa đoạn thời gian này loạn sự đều đi, Sơn Hà đồ thuế biến mới có thể hoàn thành đi. Hoa Hoàng chi sơn sông, hậu thế chi sát cắt, không biết sẽ hóa thành bộ dáng gì. Tề Vô hoặc dự định đằng sau một đoạn thời gian, lại đi nhìn một chút chính mình cố nhân, cảnh giới của hàng cao, tu vi lại là ứng kiếp ma thành, nên muốn tại nhân gian này từ từ nền vững chắc cơ sở, nên muốn từng tầng từng tầng hóa đi kiếp nạn, một thân tu vi này mới thật sự là vững chắc. Tề Vô hoặc dạo bước nhân gian, thể ngộ cái này trần thế hỗn trận, về tới thủ tán thất chỉ là thủ tàng tất bên trong, nhưng lại còn có một vị khách nhân. Lão Thanh Nưu đang chiêu đãi lấy một tên đạo nhân, đạo nhân này trưởng thân ngập lẫm, bên hông đeo bầu rượu, một tay nhấc lấy kiếm, mày kiếm mắt sáng, tự có một cỗ tiêu sái thông dong chi tư thái, chính là lúc trước cơ hồ muốn lấy sức một mình đấu bại cái kia 16 vị Bồ Tát Lã Thuần Dương. Kê bộ hoặc đi vào cùng sư huynh chào, Lã Thuần Dương nhìn trước mắt 17 tuổi đạo nhân, người sau ngũ quan càng lạm trưởng hơn ra. Vũ quan tiêu sái, khí chất ôn nhuận, tăng thêm kinh lịch rất nhiều sự thỉnh, nhìn qua cũng có thể xưng hô là đạo nhân trẻ. Lúc trước lúc gặp mặt, Lã Thuần Dương như cũng còn tiêu sái tùy tiện, cảm thấy trước mắt sư đệ không bằng chính mình, mà lần này gặp mặt, đối phương đã là chân quân căn cơ, nếu là đáp lại cái này trùng trùng điệp điệp đại thế mà đến, là đã có thể cùng Phật Đà tranh phong, đem nó hóa thân chém giết thực lực, Lã Thuần Dương trong lòng tựa hồ có cái gì rốt cục bung ra. Một trận hàn uyên, Lã Thuần Dương uống rượu một bầu, a ra một ngụm tử khí, cười nói, "Ta là tới nói từ biệt. Tạm biệt." "Sư Minh muốn đi nơi nào?" Cái này tiêu sái tùy tiện Thuần Dương tổ sư đè xuống kiếm, ôn hòa nói, "Ta vốn là chân quân chi cảnh, chỉ nhìn công phá một nan quan." Lúc này mới rơi xuống tới, lưu lạc gần năm, vẫn như cũng là điệu tiên chi cảnh, từ đầu đến cuối, nhìn không thông ra, ngộ không thông, bây giờ rốt cục cũng dung ra. Hắn nhìn trước mắt tuổi trẻ đạo nhân, thản nhiên nói, "Khám phá bất nạn, ta muốn phi thăng." Chương 465, lựa tiếp lên, Bần đạo khi trấn nhân giàn một giáp. Một, chương 465, lựa tiếp lên, Bần đạo khi trấn nhân giàn một giáp. Một, chương 465, lựa tiếp lên, Bần đạo khi trấn nhân giàn một giáp. Khám phá bất nạn. Tề Vô Hoặc kinh ngạc, nói như vậy Sư Minh hôm nay tới đây là Lã Thuần Dương tính cách thoải mái nhưng lại có tự nhiên thanh nạo, cất tiếng cười to nói nhập môn trước sau không đếm, làm chính là nghe đạo tri tiên sau, ngày xưa ngươi tại ta trước đó, ta xưng hô sư minh của ngươi, hôm nay ta phá bát nạn, nên đổi một ngày sư minh, cũng là đủ để làm xuống rượu chi dụng, hôm nay tới đây, một cái là cùng ngươi cáo biệt, thứ hai là coi chừng đằng sau mọi việc. Tê Bộ hoặc An tính lắng nghe, Lã Thuần Dương dẫn theo kiếm, nói ngươi đứng đã biết, cái kia một Phật mất quá chỉ là ba thế thân một chồng, Phật có ba pháp thân, hóa thân, ứng thân, báo thân, nghệ chém cả người mà tôi Phần này sẽ không dễ dàng bỏ qua, A Di đã Phật giống như lấy phục hưng đại đế tên kia, chặn đường chấn nhiếp chư Phật phát mạnh, nhưng chỉ cần một ngày nhân gian này chưa từng lớn hướng định, một ngày nhân gian này chưa từng ổn định, một ngày Phật đạo chưa từng ngừng, cái này phận cùng đạo tranh chấp liền sẽ không dừng lại. Có biết như thế nào lượng tiếp? La thuần dương ngữ khí trầm ngưng, nói lượng người, độ cũng liên miên bất tuyệt uổng. Lượng tiếp thậm chí không phải một sự kiện, đó là đi qua dài dằng dặc thời gian đằng sau, mê đầu, đối với liên tiếp sự tình hình dung, là lấy gọi là lượng. Đây không phải duy nhất một lần là có thể giải quyết sự tình, ngươi thừa thế mà đến. Phá Phật tướng cũng không phải là giải quyết lực tiếp, mà là tuyên cáo lượng tiếp bắt đầu. Lấy ta con chi, trong một giấc, nhân gian dung chuyển không ngừng nghỉ, mà một giấc sau, Nam Mô Đế Bạo Tràng Ma Ni thắng ánh sáng Phật còn lại hai thân khôi phục, lúc có chư Phật từ phương Tây mà đến Nhật Bản. Vô hoặc, ngươi là có hay không muốn ta giúp ngươi một lần, ta hiện tại còn chưa phi thăng, còn có thể lấy một kiếm trấn nhất chi. Một giấc sau, chư Phật từ quan ngoại Tây đến. Thiếu niên đạo nhân hai mắt hơi đóng, biết vị sư minh này tới đây môn nhân. Hắn kỳ thật cũng đã tự nhân quả biến hóa bên trong nhìn thấy những này báo hiệu chấn Phật mặt thôi, nếu là đơn thuần giết chóc có thể đem lượng kiếp triệt để xóa đi lời nói, trừ phi là chém giết vô tận, hắn chỉ là tạm thời đã ngừng lại lượt kiếp, nhưng lại cũng như lúc trước làm như thế, yêu giới sau chiến đấu, lượt kiếp đã thấp xuống một cái cấp độ. Tự có nhân hoàn, yêu hoàng, Đông Hoa là trên mặt nội chuẩn bị ở sau, mà Câu Trần Tu Đủ thận ẩn, ẩn ngăn được nam tử, binh phong trực chỉ hậu thủ cước, hướng phía dưới ngã rơi, vì hiện tại rất nhiều Phật môn Phật Đà, hạn mức cao nhất về phần lớn phẩm kiếp nạn, tác động đến phạm vi cực hạn tại nhân gian cùng Tây Thiên Phật quốc, mặc dù như cũng sẽ bao quát vô số chúng sinh, nhưng lại cùng cái trước khả năng nhấc lên lục giới tri kiếp so sánh đã không phải là một cái cấp bậc. Bây giờ Nam Mô Đế bảo chàng Man nhi thẳng ánh sáng vận hóa thân bị chém, nhân gian tạm ổn, chư Phật chưa diện, cái này có vô lượng khí bẩn vẫn còn chưa từng ổn định lại nhân gian dưới, phảng phất như là một tòa đảo ăn, phóng nhãn tứ phương, vô lượng thủy triều phong trào, không biết lúc nào liền sẽ bị triệt để nuốt hết chìm mất. Thế vô hoặc là chém lực tiếp, nhưng cũng là nhập lực tiếp. La Chuẩn Dương trước khi phi thăng, như cũng không yên lòng, lúc trước đến. Thiếu Niên đạo nhân nhìn trước mắt vị này, trước đó chỉ là gặp mặt một lần đồng môn sư minh đệ, nói nếu là ngươi xuất kiếm lời nói, tương đương với lây trước khi phi thăng hoàn mỹ đại tâm, chính diện trùng kích đến lập tiếp, tiếp khí phản vệ, khí vận liên lụy, ngươi chẳng lẽ sẽ không chịu ảnh hưởng sao?" Lã Thuần Dương cất tiếng cười to, "Bất quá nhân gian lại tu 800 năm thì thế nào?" Bước này hào hùng cùng tiêu diêu, quả thực là đập vào mặt. Lão thanh lưu tắc lưỡi, "Lão gia đệ tử không nhiều, có thể một mực làm đệ tử của hắn sau khi tu hành, càng là trứ thất, nhưng là mỗi một vị đệ tử đều là thiên hạ nhất thời nhân kiệt." Thiếu niên đạo nhân nhìn xem Lã Thuần Dương, hồi đáp, "Nếu như thế, như vậy ta lại có làm sao, lại chấm nhân gian lượng tiếp một ngữ." một kiếm phá Phật kiếp, dừng trên mâu, bất quá nhân giàn trùng tù 800 năm. Thân này đạt chân thế, dây hồng trần, cũng có thể lại trấn tương sinh một giấc. Là cái gọi là huyền môn đường, thái thượng môn đồ. Lão Thanh Nưu tề cả gia đầu. Lã Tuần Dương nhìn thấy chính mình bị sư đệ này, cất tiếng cười to, chỉ vào hắn nói ha ha ha, tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Vậy ta liền chờ ngươi. Một giấc đằng sau, ngồi ghế Thanh Nưu, rời khỏi phía Tây nhân giàn quân ngoại, lấy cự chi phật. Lã Tuần Dương tay áo quét qua, quay người rời đi, đi ra nơi này, nhìn thấy hồng trần quận quận, gặp được bạn vật Minh Mông, cười to thoải mái, giạ bước mà đi. Tiểu niên đạo nhân hỏi Tang Thanh Nhu, không biết Lã thuần Dương sợ tu cầm đến chân quân lĩnh phòng, đến cùng là vì cái gì mà rơi vào hạ giới, đúng thật là người bên ngoài biết, lời nói tỉnh tiếp. Lão Thanh Nhu cũng đứng tại tiểu niên đạo nhân bên cạnh, thở dài nói, nói như thế nào đây? Phùng hỉ vui, khụ khụ, ta nói là, Huyền Độ, Huyền Độ, tên kia đạt được lão gia đà pháp, hoặc ngươi được lão gia y bát, mà vị này Lã thuần Dương thì là đạt được lão gia chí tình vọng tỉnh chi tâm tính, còn đi ra con đường của chính mình. Hắn làm sao lại bởi vì thuần túy tính kiếp mà hạ xuống phàm trần đâu? Hắn đi vào chính là đạo hiệp. Lao Thanh Nhu đứng ở bên cạnh, xúc động thở dài nói, ý cảnh cao xa, thiên tư siêu phàm, toàn tâm toàn ý, chỉ câu mạnh nhất, muốn chứng đạo đạo tổ cảnh giới, một đường phá quan phá cảnh, thế như trẻ che, là năm đó đạo môn đệ nhất thiên tài, không đâu được nổi, thế xưng là tổ, nhưng mà lao ra chi đạo, có triển vọng vô biên, huyền diệu ở giữa a. Chỉ cần hắn bắt đầu có cái này chấp nhất chi tâm, liền ngược lại rơi vào hạ phẩm, cùng hắn khao khát đại đạo, gặp lần qua. Hắn cũng biết đạo lý này, biết nên buông xuống chấp nhất, nhưng mà niệm này sao mà khó khăn. Biết, làm đến, thành đạo, lại đều không giống nhau. Cuối cùng càng ngày càng chấp nhất, càng là chấp nhất càng không bỏ xuống được, càng không bỏ xuống được, càng xa cái đạo, cuối cùng hóa thành bất nạn khó khăn nhất chi đạo cước, cảnh giới na rơi, bản thân chúc suất, hẳn là vô hoặc ngươi thừa thành như mà đến, ngược lại để hắn bông xuống, trong lòng bông xuống, đại đạo tự nhiên mà đến. Thế vô hoặc như có điều suy nghĩ, đạo tiếp. Hắn bỗng nhiên tò mò, chính mình sẽ gặp phải bất nạn, lại sẽ là cái gì? Đã thấy nhân gian hồng trần, quân quân tới lui, cái kia một thân áo xanh đạo nhân để kiếm, để rượu, tay áo phiêu riu, đi về phía trước, đột nhiên hớp một cái rượu, cái kia lúc trước đã tựa hồ uống cạn trong bầu rượu. Vậy mà lại chạy ra tới liên tục không ngừng rượu ngon đi ra, tựa hồ vĩnh không có cuối cùng, đột nhiên cắt tiếng cười to, ta có phòng bazan, trụ dùng tám núi. Chu hội tư Bích Hải ngán cạn, một lời ra, đã là khí tượng rộng lớn, cực mở rộng dãi hình ảnh. Phòng bazan, tinh khí thần, tám núi là bất nạn. Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc ngước mắt, nhìn xem lã thuần dương bóng lưng, chợt khẽ cười cười, biết đây là thành đạo cheater, có chút chắc tay, tựa hồ đưa tiễn, xa xôi chỗ, đạo nhân ngửa cổ uống rượu, giọng thầm thỉnh tay áo đột nhiên sát qua khóe miệng, lại tiếp tục một bàn tay vẫn nắm nhìn xung quanh, chỉ vào phương thiên mạn thanh trung âm, đoạn tượng xâm la là đối khủng, ngoi đóng thanh thiên tiên. Vô Lậu được nhiều năm, kết liền nhân duyên, tu thành công hạnh đầy 3000. Chưn 465, lựa tiếp lên, bần đạo khi trấn nhân giàn một giáp. 2, chưn 465, lựa tiếp lên, bần đạo khi trấn nhân giàn mở giáp. 2, hàng đến hỏa long nằm đến hổ, lục địa thông thiên. Ha ha ha ha. Đi cũng, đi cũng. Một thân áo xanh, tuấn lãng siêu phàm đạo nhân cười lớn, đi vào hồng trận, từng bước một, thiêm hành nặng tung, lại phục không thấy được, mà thiếu niên đạo nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa đằng sau, cũng cười cười xoay người lại, bước chân nhẹ mà bình thản, từng bước một đi vào cái kia tầng tầng điện tịch hội tụ, đã chú định muốn ở chỗ này ngốc một giáp thủ đàn thất. Trời cao mê sa, Hồng Trần từ từ, hai cái đạo nhân, tựa hồ quay lưng đối với lẫn nhau mà cách xa, lại không từng quay đầu. Hồng Trần lộ ra, đại đạo tử chậm. Đạo hữu, đi từ từ. Tuế Nguyên sa sôi, phàm phật cũng chỉ bình thường ngày thôi. Lã Nham, Chư Lục Tân, Hào Thuần Dương, hậu thế đạo môn tuân chi là Lã tổ, đều là nhận nó phát mạch. Đạo giáo đan đỉnh phái chi tổ sư, toàn chân phái chi tổ sư, Thuần Dương phái tổ sư, Thiếu Dương phái tổ sư, Tiêm Tiên Tổ sư, Ngọc Thanh Nội tướng, Kim quyết Tiên, hóa thân thành Tam giáo chi sư, trưởng pháp phán Ngũ Lôi chi lệnh. Tứ sinh sáu đạo, có cảm giác tất phu, tam giới thập phương, vô cầu không đắc, Hoàng Hạc lâu đầu lưu thánh tích, Đại La trong điện luyện đan các, tồn đạo tượng tại nham tử, lộ ra tiên tích tại vân động, diễn pháp môn tâm lửa, làm viễn tự chi thế hạng, đại thánh đại tử, nhân tử lại hiếu, Khai Sơn khai dạy, Nguyên ứng tổ sư, Thiên Lôi hắn ảnh, Chuẩn Dương chủ phái, Cảnh Hóa phu hữu đế quân, Thương hành diệu đạo tiên tôn. Lão tổ báo cáo hậu thế đạo môn đều biết vị này lão tổ truyền thuyết Hàn Liêu lại rất nhiều thi từ, như là một kiếm giữa trời lại bay đi, động đỉnh hù dọa lão lang ngủ, lại như cầm kiếm giữa trời ngàn giặm đi, canh một đường ta canh hai bề, đều là lang lệ phàm mang. Mà tại đọc qua những thi từ này thời điểm, nhưng cũng có phong cách hoàn toàn khác biệt chi chi tử, đều là cùng một vị khắc đạo môn truyền thuyết tương quan, chỉ ở cuối cùng. Tựa hồ là đang sau cùng thời gian bên trong, bọn họ hai vị mới tại cái này biến động lại rộng lớn thời đại bên trong lập lại. Trước đó, lão tổ hành hành thiên hà ngàn năm trong kế huyệt, cũng không từng để biết. Thử nói, lại nói, lúc đó uống một mình mang quế, Văn Thủy Tín không bên trong môi liền mà biển nguồn nước thanh trọng, một kim khoảng cách. Không bởi vì sư chỉ, việc này khó biết. Đạo muôn Huyền Vi Thiên Cơ sâu xa, ra tay nhanh tụt do thái chỉ. Đồng lai lộ, đợi 3000 đi lấy, động bộ mê bề. Rồi nói tiếp dấu lá tổ trí quyển 6 mặt huyền vi, do thái chỉ. Lựa đèn thăng thảm, đạo nhân tuổi trẻ đem một chiếc bát cảnh cung đèn treo ở bàn một bên, chiếu sáng cả hữu. Sau đó tiễn biệt vị kia đã giàn mua lão nhân, đời trước tảng thư thủ đem nơi này rất nhiều cấm kỵ nói cho hắn, kỳ thật cũng không có cái gì cái gọi là cấm kỵ, chỉ cần coi chừng chính là, không cần hủy đi những điển tịch này chính là tôi bố hoặc thậm chí còn lật ra tới thẻ chúc biên soạn thư quyền, đối với bách cảnh cung đèn có chút rồi, cho bụi liền bay lên mà lên, hứa cự vừa rồi rơi xuống, có thể thấy được những hồ sơ này đã hứa cự chưa từng bị người đọc qua qua, phía trên ghi chép cũng không phải cái gì tu hành bí thuật, chỉ là đi qua nhân loại đối với thiên địa vạn vật suy nghĩ. Thủ tang sứ chính là chỉ một bình thường tiểu quan, bây giờ mọi việc biến hóa nghiêng trời lệch đất, hôn qua quan lớn giải tước, hôm nay có lẽ liền thành tù nhân đồ, hôm nay chi áo vải mà thân, ngày khác có lẽ đã muốn một bước lên mây, chỉ là ngoại giới chi nghiêng trời lệch đất nhưng lại làm sao có thể đủ ảnh hưởng đến cái này nhỏ hẹp tàng thư thủ. Tề Vô hoặc mấy ngày nay đọc qua qua nơi này các loại cổ đại quê quán lục lục, mới phát hiện nơi đây của tông thật sự là nhiều lắm. Nơi đây có từ xưa nhân hoàng bắt đầu 8000 năm thuế nguyệt thư điển tịch, thậm chí còn có tại viện chân sư minh trước đó các loại điển tịch, hắn đều không có hủy đi, mà là đem những hồ sơ này đều chỉnh hợp đứng lên, cất giữ trong cái này thủ tàng thất bên trong mà đợi kẻ đến sau. Thiên hạ ngày nay người nói khí vận hội tụ hỗn loạn, mà Tề Vô hoặc từ viện chân sư minh nơi đó kế thừa mà đến nhân hoàng khí vận mật quyển, vẫn chưa hoàn thành. Uyển chân đã là kỳ tài ngũ trời, càng là tự mình mở ra con đường, Tề Vô hoặc muốn lý giải Uyển chân sư minh con đường nói, liền cần trước đọc qua hắn đã từng đọc qua điển tịch, mới có thể ở trên đó tiến thêm một bước. Lão Thanh Nưu nhìn xem nghẹn họng nhìn chơ trối, nói cái này, cái này, Vô hoặc, ngươi chẳng lẽ muốn đem những này quyển tông đều nhìn một lần sao? Hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều là quyển tông cùng điển tịch, có 8000 năm trước cái này năm tháng dài đằng đằng phía dưới, nhân tộc tích lũy được quyển tông cùng kinh điển, có cái này 8000 năm qua vô số người trí tuệ phủ bình thường, muốn đem những này đều đọc qua một lần, đều cần thời gian dài dằng dặc, càng không cần nói là muốn toàn bộ lý giải, Dũng hội quán Thông A nếu là có hướng một ngày, hắn coi là thật đem cái này vô số điện tịch đều dung hội. Quán Thông. Sau đó Tung Hoành khí vận chi đạo, Quán Thông tăng giáo lý lẽ, hoàn thiện đi ra đồ vật. Sẽ là cái gì? Lão Thanh Nưu đương nhiên có cảm giác hiểu ra, hắn từng chút từng chút ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Niên đạo nhân phía sau cái kia một chiếc bát cảnh cung đèn, trong lòng thủy triều phun trào bình thường, tê cả da đầu, đương nhiên liền hiểu. Vì sao Thái thượng đạo đức tiên tôn sẽ đem chiếc đèn này giao cho thiếu niên trước mắt này lão nhân? Lão thanh niên cơ hội là từ trong hàm răng gật ra, chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, tọa trấn nhân gian muôn vàn giáp, tây cự trừ Phật 60 năm. Khai tông lập phái một giáo chi tổ. Mà ở thời điểm này, ở thiên hạ đều là lắc lư thời điểm, trung thiên bắc cực tử vi đại đế từ cái kia tuần hành lục giới trên con đường trở về, một lần nữa tạm ở sao bắc cực, chỉnh hợp cái này một tháng ở giữa ngoại việc, lôi bộ lố bộ, mặc dù đều có kỳ chủ, nhưng lại ở thời điểm này, hay là sẽ đem những chuyện này cùng ngụ thông ngầm, đằng sau ngụ sẽ cáo tri tại ngọc hoàng. Đợi đến quần tiên đều là đem lớn nhỏ công việc bẩm báo cho Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, đại đế tất cả làm văn phó, mọi việc đã xong. Tả phụ tinh quân nói chư huynh các loại phải chăng còn có chuyện quan trọng. Hoàn toàn yên tĩnh, đấu bộ cùng lôi bộ đều không có thanh âm, quần tiên thần đều là cảm thấy, lần này Bắc đế triều hội cũng muốn lúc kết thúc, bỗng nhiên nghe được áo giáp thanh âm, áo giáp tiếng va chạm tạo ra nồng đậm giết chóc cùng huyết tinh chi khí, làm cho đấu bộ cùng lôi bộ chư tiên thần thân thể đều là cứng, cùng nhau ghé mắt, con người bỗng nhiên có vào. Đã thấy Thiên Du đại chân quân thần sắc lãnh đạm, Thương Thiên thượng đế, trời bồng đại chân quân thần sắc nghiêm nghị, hắc sát đại thánh thì là hở dưỡng. Lôi bộ đấu bộ quần tiên chư thần, trong lòng cùng nhau siết chặt. La xảy ra đại sự gì? Vậy mà Bắc Cực Tam Thánh đều tới. Mà ở sau lưng nó, Bắc Cực khu tạ viện đều là đã mặc áo giáp, cầm binh khí mà đến, sát khí đau đau, làm người sợ hãi, Bắc Cực Tử Vi đại đế trong mắt, thản nhiên nói, chuyện gì? Trật trung thiên Bắc Cực pháp chủ, trời bồng đại chân quân hành lễ, chợt có chút thẳng người cõng, ánh mắt đảo qua quần tiên chư thần. Tiếng nói trầm trầm, nói khởi bẩm tử vi đại đế, Bắc cực khu tạ viện chiến tướng Đãng Ma đã phá Phật đà, hoàn thành Bắc cực chư thánh chi khảo nghiệm. Thần xin mời Bắc đế giải nó ư? Công khai Đãng Ma thân phận, chiếu cáo tại lục giới trong ngoài, khiến cho uy danh chấn nhiếp bát phương. Chương 466, không phải Phong chân Võ Đãng Ma, chính là Tôn chân Võ Đãng Ma. 1. Chương 466, không phải Phong chân Võ Đãng Ma, chính là Tôn chân Võ Đãng Ma. 1. Chương 466, không phải Phong chân Võ Đãng Ma, chính là Tôn chân Võ Đãng Ma. Bắc cực khu tạ viện đã Ma chân quân, chém giết Phật đà. Quần tiên đều im lặng nhưng kinh ngạc, mà khi bọn hắn tại trong trí nhớ của mình cố gắng tìm kiếm, rốt cục đem đãng ma hai chữ này nhớ lại được sau, nhưng đều là sắc mặt ẩn ẩn động dung biến hóa, vậy đối với tiên thần tới nói, cũng không tính là bao lâu trước đó phát sinh sự tình từng cái đều ở trước mắt nổi lên, kiếm phong chỉ vào bậc tiền ngọc, sắc bén không gì sánh được, rọt rọt máu tươi thuận mũi kiếm này nhỏ xuống trên mặt đất. Quần tiên vắng lặng, chư thần không nói gì. Tóc trắng rủ xuống thái dương, mặt mực khóa bảng con ronzac, đạp thơ vàng bước giấy mây, ngọc quan buộc tóc, mặt nạ thanh linh thần tướng đưa tay bên trong dẫn theo Đông Hoa Đế quân không cam lòng thụ cấp, sau đó buông tay vì nó từ tam thập tam trọng thiên trên bậc lăn xuống, lưỡi khí bình thản lãnh đạm, phán, chém. Đã dạy trước này, hai năm này thời gian tụa hồ bị xóa đi. Ngày đó trên kiếm phong phong mang, tụa hồ một mực lưu chuyển cho tới bây giờ. Một mực rơi vào quần tiên đáy lòng, để bọn hắn đều không chịu được dùng mình một cái. Mẹ nó, là cái kia được xưng là trừ tà viện tử ngàn năm nay hung hãn nhất thành viên. Vừa đăng tràng liền chém đông hoa sắt phôi. Sắt phôi này còn chưa có chết a. Lúc trước đột nhiên liền không có tung tích, còn tưởng rằng là tại mấy lần trong lượng tiếp mặt nữa lạ. Có ai nghĩ được, mấy năm không thấy bóng dáng lần này đột nhiên xuất hiện, vậy mà chém giết Phật Đà, hoàn thành trừ tà viện chiến tướng cao nhất binh quang, so với đạo môn tiên tôn, yêu tộc đại thánh, Phật môn Phật Đà là khó khăn nhất lấy chu sát, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không những này cùng là đế cảnh cường giả là tuyệt đối tránh cho cùng cường địch chính diện giao phong. Lại tinh thông tại nhân quả chư pháp, cứ gam hiểu chạy đi. Đấu bộ lôi bộ chư tiên thần liếc nhìn nhau, đều là thấy được đáy mắt kinh ngạc. Đấu bại Phật Đà a? Chẳng lẽ lại, Bắc cực chư thánh muốn trở thành Bắc cực tứ thánh sao? Danh xưng lục giới trong ngoại chiến lực mạnh nhất tổ hợp Bắc Cực Chư Thánh lại nhiều gia tăng một thành viên, tất nhiên sẽ hóa thành một viên tự thành. Ờ vang rơi vào lục giới bên trong, nhấc lên vô tận sóng cả. Cổ Tiên Chư thần sắc mặt căng cứng, đã bắt đầu nghĩ đến cái này, tin tức truyền đi đằng sau sẽ mang đến phản ứng gì. Khi thực càng thêm thiên hướng về Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lôi bộ Chư Tiên thần sắc mặt không dễ nhìn lắm, mà đấu bộ thì là bởi vì lúc trước cho thấy tiêu chuẩn đấu bộ chiến lực, khuất nhục tư pháp đại tiền tôn Hỏa Diệu động dương đại đế tồn tại, thì là biểu hiện ra nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù trong lòng có vô số suy nghĩ phong trào, muốn lẫn nhau nói chuyện với nhau, trao đổi tình báo. Nhưng là lúc này, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế còn còn chưa mở lời, thế là quần tiên đành phải nhẫn nhịn lại sự vọng động của mình, như cũng ở chỗ này, chờ đợi Tử Vi Đại Đế phân phó, cũng là đang chờ đợi Tử Vi Đại Đế phán đoán. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong mắt nhìn lên trời đồng đại trấn quân, thản nhiên nói, "Các ngươi lui xuống trước đi." Đấu bộ lôi bộ quần tiên chỉ trệ, đáy lòng kinh ngạc. Theo lý thuyết, có Bắc Cực khu tà viện đảm bảo, lại thêm chân thực đấu bại một tôn Phật Đà, thăng cấp là Bắc Cực tứ thánh, sau đó làm toàn bộ Bắc Cực khu tà viện cường lực tồn đại, gánh chịu uy hiếp tứ phương chi quyền năng, cũng là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ nói vị này đã mà thân phận đặc thủ, cần Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Thiên Bồng đại chân quân hướng ký càng thương thảo sao? Trong lòng có dạng này từng cái từng cái suy nghĩ, nhưng lại không dám nói ra, chợt đều là hành lễ tối lui. Tả phụ tinh quân cùng Hữu bất tinh quân cũng đều rời đi. Nơi đây chỉ còn lại có Tử Vi đại đế cùng Thiên Bồng đại chân quân, Tử Vi đại đế nhìn chăm chú lên vị này, lớn phẩm chiến lược vô song dưới trướng chiến tướng, thản nhiên nói: "Thiên Bồng, ngươi hẳn phải biết, Đan Ma, tề vô hoặc, lúc trước hắn đã cự tuyệt cái này tôn hiệu, hiện tại càng là tự mình nhận tiếp, cho hắn tôn hiệu có lẽ sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức." Cho nên, nói cho ta biết lý do của ngươi. Thiên Đồng Đại Chân Quân sớm đã có chuẩn bị, nói là, gián ma thân phận sẽ cho vô hoặc mang đến chút phiền phức, nhưng là trên người hắn tiền phúc cũng đã đủ nhiều. Nhiều đến, Bắc cực khu tạ biệt Bắc cực thứ thánh một trong thân phận mang tới ảnh hưởng, có thể nói là không đao không ngựa. Từ vi đại đế thản nhiên nói, lựa bộ chi chủ, Nam Cực Chu Lăng đại đế sẽ tìm hắn phiền phức. Thiên Đồng Đại Chân Quân giải thích cặn kẽ, nói Chu Lăng đại đế tính cách kiên nhẫn, Lúc trước đã từng cùng Bồ hoặc từng có một phen xung đột, chỉ là đằng sau Bồ hoặc chưa từng trực tiếp tiếp nhận Mệnh hoặc tinh hỏa được tình quân vị trí nghiên cứu, trực tiếp xuống núi, đằng sau dẫn động Mệnh hoặc, khế cơ biến hóa, Chu Lăng đã cho là thời khắc này Mệnh hoặc chi chủ cùng đám ma không có quan hệ. Lại đến, lúc trước chi phẫn nộ, chỉ là ở chỗ hắn cho là Bồ hoặc là hậu thiên sinh linh, lấy kiếm chém giết Đông Hoa là hú độc. Vì vậy mà phẫn nộ bất bình. Bất quá, hiện tại hắn gặp lại Bồ hoặc, chỉ sợ sẽ không cùng có lúc trước dạng trình độ phẫn nộ. Thiên Đồng đại chân quân thở dài, tiếng nói ôn hòa, dù sao, năm đó thái nhất thiên khuyết cùng chúng thần đều tới thấy nhất gạt bỏ ba hoàng thời điểm, lá chu lăng hắn như điên giống như ma trầm duyệt, che lại oa hoàng huyết mạch, cũng trở về sau người biệt trợ, năm đó oa hoàng chết m่ย trước mặt, Chu Lăng, Bạch Trạch, trăm chú nghe đều là nhận lấy cực lớn trùng kích bây giờ vô hoại, đã được tiên tiên nhân tộc thân thể, Chu Lăng gặp lại hắn, sợ rằng sẽ cùng lúc trước khác biệt. Mà vô hoại giờ khắc này ở nhân gian ly kiếp, đứng ở lượng kiếp này vòng xoáy ở trong, đối mặt với chính là chư Phật muốn ngầm chiếm nhân gian chi khí vận dã tâm, hắn túng tiên tư tung hành, nhưng lại còn muốn đi lên, cũng cần thời gian. Mà Phật môn thủ đoạn, đế quân ngài lâu trấn tứ phương, tự nhiên biết, bác cực đệ tử thánh tiên hào đủ để cho hắn trấn nhiếp tứ phương một đoạn thời gian, có thể cho hắn một đoạn ổn định thời gian. Bác Cực Tử vi đại đế nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Thiên Đồng đại chân quân, ngày đó giới chiến đem, không thể tham dự nhân gian mọi việc vì vi tất đâu. Thiên Đồng đại chân quân mỉm cười, nói vô hoặc chưa từng tiếp nhận chức đó sắc phong không phải sao. Nói cách khác, chỉ là thiên giới đơn phương nhận khả hắn là bác cực chân vọ đã mà, mà hắn còn không có tiếp nhận chức trách này cùng Tô Hiệu, cái này cũng liền đại biểu cho hắn còn không phải thiên giới chiến đứng, đủ để đợi đến một giấc đằng sau, chờ đến nhân gian mọi việc chấm dứt đằng sau, lại đi lên trời quyết. Thiên Đồng đại chân quân thần sắc ngược lại là nghiêm nghị. Từ hóa đạo mà lui thêm bước nữa, Phật môn đoạn thời gian này tiểu động tắc một mực liền không có từng đứt đoạn. Một khi Phật môn thôn vệ nhân gian khí vận đằng sau, bước kế tiếp tất nhiên sẽ tiếp tục khúc trường, lúc đó Tây Thiên cùng Tiên giới khai triển chiến chinh chiến, cũng không lợi cho lục giới tự tự. Nơi này, thiên giới cũng cần đối với Phật môn động tắc cái giới, đây là công. Mà đã ma quả thật, tại mọi người gặp phía dưới, đánh bại Phật môn Nam Mô Đế bảo chàng Mani tháng ánh sáng Phật, vô hoặc là Ngô sư đệ, làm sư huynh, tự nhiên cũng hy vọng sư đệ nhưng phải công bằng đối đãi. Trung Thiên Bắc Cực tử Vi đại đế nhìn chăm chú lên trước mắt Thiên Đồng đại chân quân. Người sau ánh mắt bình thản, cũng không lập bộ. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thản nhiên nói, "Ngươi nói là theo công phong Trần Võ đã mà, vật trật chi." Thiên Bồng Đại Chân Quân không kiêu ngạo không tự tin nói, "Là không ổn." Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thanh âm lãnh đạo, Thiên Bồng Đại Chân Quân động tác dừng một chút, không ngờ tới dạng này, tại đại công cùng trật tự điều lệ bên trên đều không có bất cứ vấn đề gì yêu cầu sẽ bị cự tuyệt, trong lúc nhất thời trên mặt xuất hiện nhỏ xíu ngơ ngẩn tần sắc, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đứng dậy, tay áo xoay tròn, ngọc quan buộc tóc, thần sắc bình thản, từ trên trời Bồng Đại Chân Quân bên cạnh đi qua, thản nhiên nói, "Phong chi" Không thể. Cải Thành Tôn Trì, Thiên Bồng Đại Chân Quân bỗng nhiên giơ lên phía dưới, thần sắc đọc rung. Tôn làm chân võ đã ma đại đế, nhất giả là phong, nhất giả vị tôn. Hai cái này là hoàn toàn khác biệt. Một cái là thiên giới sắc phong nó tôn hiệu, chỉ là vị này chân võ đã ma đại đế chưa từng dạy trước. Mà đổi thành một cái, thì là vô luận vị này chân võ đã ma đại đế phải chăng ở thiên giới hay là tại nơi nào, thậm chí vô luận đối phương bản thân là không thừa nhận phong hào này, trung thiên Bắc cực đối với nó tôn hiệu đều là ngầm thừa nhận, dù la đạo nhân này về xóc như cũng ở nhân gian du tẩu, không ngày nữa rồi. Trên trời này thiên hạ các lộ thần tiên gặp mặt, đều muốn lấy cực cao quy cách hành lễ. Chương 466, không phải Phong Chân Võ Đa Ma, chính là Tôn Chân Võ Đa Ma. 2, chương 466, không phải Phong Chân Võ Đa Ma, chính là Tôn Chân Võ Đa Ma. 2, thậm chí liền xem như sẽ có một ngày vị đạo nhân này cùng thiên giới sinh ra xung đột, đánh sắp nối đến. Chuyện này đi qua đằng sau, hay là đến sưng hô làm chân võ đại đế, hay là phải khách khí. Không cách nào bị tứ đoạn, không cách nào lại cải biến. Không phải lấy công thông thượng, chính là lấy đi tự chứng mà tôn chi. Cấp bậc bực này phong hào hay là tôn chỉ, thế nhưng là từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Bác cực tử vi đại đế thản nhiên nói, việc này liền giao cho bác cực khu tạm biệt phụ trách. Thiên Đồng đại chân quân chấp tay, ổn định lại tâm thần của mình, chầm chậm thở ra một ngụm trọc khí, nói là: "Lĩnh, đế quân phách chỉ." Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bên ngoài lưu chuyển lên biển mây, cùng giờ phút này như cũ thường hòa, khắp nơi hào quang thủy thải thiên giới, khóe miệng ngất ngất, lại là không biết, cái này đã ma cùng chân vo chính là cùng một người tin tức rơi xuống, sẽ cho hôm nay giới mang đến khủng lỗ biết bao ảnh hưởng, lại có bao nhiêu tiên thần ngủ không được giấc. A nói đến, một lần kia đãng ma chém Đông Hoa thời điểm, bác đế tự tựa hồ là đường, là bị đãng ma tìm được, bởi vì Lao Hoàng Nhu Nhu nhân, nàng về sau còn đối với đãng ma có phần kiêng kỵ. Chỉ hy vọng lần này không nên bị hù dọa. Được, được được được được. Tại thủ tạng thất bên trong, truyền đến từng đợt âm thanh thanh thanh thúy, thẻ bôi hoặc trong tay truy đánh tại cái đinh bên trên, đem giá sách một lần nữa tu chỉnh một lần. Lao Thanh Nhu túi lầu xuống, nhìn xem cái kia bén tay náo lên, không có bao nhiêu thần thông, mà là rất có hào hứng, chính mình tự mình thu thập chỗ này thiếu niên đạo nhân, khóe miệng giật một cái. Vô hoặc đạo nhân, nhị gia Ngài thật đúng là rất có phần thơm. Vấn đề này, rõ ràng người tay nào quét qua liền cái gì đều giải quyết, nhất định phải tự mình làm. Hắn đều hỏi qua. Thế nhưng là thiếu niên kia sau khi suy nghĩ một chút, lại là cười hồi đáp, dòng nước vận vận, ở trên núi thừa thế xuống thời điểm hồng trắng, tại đồng ruộng chi bên cạnh chạy qua thời điểm, thì là từ chậm yên tĩnh, đều phù hợp thời gian cùng phương vị, ta cảm thấy, tu đạo cũng như nước bình dưỡng, nếu tại thế gian, liền muốn làm thế gian chuyện nên làm, nếu là ở thế ngoại, thì làm thế ngoại sự tình. Tại nhân gian này hồng trần lại muốn nhanh nhẹn như tiên, tại thế ngoại lại muốn trầm thế các loại hỗn độn. Không phải cũng quá ngang đường sao? Lão Thanh Nhu bật thốt lên, thế nhưng là ngài đã sớm nội cảnh thế giới thành tựu, dù là vượt qua cái 1800 năm cũng sẽ không giả. Mà nơi này người lại biết giả, trên mặt sẽ có nếp nhăn, ngài ở chỗ này lấy bốn chính là gì thượng, bọn hắn sớm muộn đều sẽ phát hiện vấn đề a, chẳng lẽ nói ngài còn có thể giả đi phải không? Vào lúc đó chính xoay tròn một cuốn sách thiếu niên đạo nhân đống nhiên gọi lên, nói lần trước giả sao? Nhưng cũng không phải không được a, là người tu đạo, nhập dĩ chân thế, nên muốn trải nghiệm chứ tình chứ cảnh. Giả một thế này thì như thế nào? Câu này càng cái rồ là thật đang tự hỏi ra đi, mà không phải lấy biến hóa chi thuật biến hóa chi. Thế là Lao Thanh Nưu ngẹn họng nhìn chơ trối, trên thế giới người tu đạo đều khao khát trường sinh bất lão, nam tử nữ tử đều hy vọng thân thể vĩnh bảo thanh xuân, vì thế không tiếc làm ra đủ loại ngoang đường buồn cười sự tình, nhưng bây giờ trước mắt người đạo nhân này vẫn đang suy nghĩ lần trước lần, cái này, cái này, cái này. Đây cũng quá qua kịch quái. Thiếu niên kia đạo nhân không khỏi bật cười, đem trong tay thư quyển nhét vào Lao Thanh Nưu trong ngực, nói tới đây nhân gian, cùng nhân gian công lao, không cũng có thể hộ. Ngày đó Lao Thanh Nưu tham dò một thành tăng thêm mối ăn nấu xong đậu nành, Liền ngồi sồn ở đàng tư thủ vệ nhìn đằng trước lấy người đến người đi, đập đầu ngành dập đầu một cái buổi chiều, gặp đại nhật lặn bề tây, nhìn người đến người đi, quả thực là không nghĩ thông suốt đạo nhân này ý nghĩ. Đành phải ngửa đầu thở dài, "Lão gia a, buô hoặc hắn muốn làm gì? Nệ dẫn ta đi đi." "Ta không muốn thật giả đi a." Thiếu niên đạo nhân ở phía sau không khỏi cười ha hả, "Mà lúc này thiếu niên đạo nhân thu thập xong phòng ở, lại nói, "Tiền bối, hôm nay hẳn là có khách muốn tới, làm phiền ngươi đi mua chút thức ăn." Lão Thanh Nhu nói ngươi gọi ta Thanh Nhu là được, nếu quả như thật kêu không được, vậy liền không bằng gọi ta Như Thư. Trề vô hoặc nói vãn bối đã có một vị lưu tốc. Lao Thanh Nưu còn mắt trợn trắng, nói ta so với hắn lớn, vậy liền gọi ta Ngưu đại tốc, gọi hắn Ngưu nhị tốc. Quyết định như vậy đi, ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi một chuyến là được mà, ở thời điểm này, tại cái này người đến người đi thời điểm, có bốn nam tử dạo bước mà đến, trong đó là bắt mắt nhất chính là đại hán, rõ ràng là mùa đông, nhưng vẫn là thản ngược lộ bụng, trên mặt cười ha hả, mặt khác ba vị, một cái khuôn mặt lưu hỏa, gần như không biết là nam hay là nữ, một cái trang nghiêm trầm tĩnh, một cái thanh đạm mang cười. Bốn người này khí độ đều vô cùng tốt, là loại kia một khi xuất hiện liền sẽ dẫn tới tất cả mọi người chú ý loại kia, nhưng là giờ phút này hành tẩu ở dòng người ở trong, vậy mà như là bụi đất nhập sông, vậy mà không ai quay đầu nhìn lại bọn hắn, lông mày của bọn họ khó chặt, tựa hồ trong lòng có vô số phiền não tại. Lẫn nhau truyền âm hỏi thầm, coi là thật muốn đi tìm hắn sao? Tự nhiên như vậy, bây giờ Phật Mạch phát toái, cũng chỉ có đi tìm cái này có đạo cho tu. Thế nhưng là hắn, thật sự có biện pháp trợ giúp chúng ta hoàn thành một bước này, đem những tên kia khu trục ra nhân gian sao? Giờ phút này có thể tiến nhiệm, cũng duy trì có hắn. Ai nhưng lại không biết hắn phải chăng tiến nhiệm chúng ta? trong lòng bọn họ lo lắng cùng tôi, đều là đám chìm ở bây giờ chưa Phật nội đấu, đã mất Phật môn chân ý rất nhiều kiếp nạn khốn đốn bên trong. Thời sơn xuất không đề phòng, vị địa lông mi nu hỏa mỹ lệ nhân thân tí nhất bỗng nhiên, lại là phía trước một thân ảnh cắm đầu đâm vào trên người hắn, có chút kinh ngạc, đối đầu, đã thấy đến là cái vóc người không cao, choàng áo choàng tiểu dã hỏa, trên thân mang theo một cỗ ứ đát thủy khí, đụng hắn một lúc sau, chầm chậm nói xin lỗi, chợt bước nhanh rời đi. Cái này ôn nu người đưa mắt nhìn nàng đi xa, chợt kinh ngạc không thôi, nói ân. Người bên ngoài hỏi han, thế nào? Quan Thiên âm Bồ Quan Ôn, Như Quan Thế Âm bổ tất nhìn xem tiểu gia hỏa kia hai ba lần liền trui đến trong đám người biến mất không thấy gì nữa, bước chân nhẹ nhàng, vừa rồi thu tầm mắt lại, cười thán hồi đáp, nồng đậm nguồn nước chi khí, là một vị long nữ, chẳng biết tại sao vậy mà xuất hiện ở kinh thành ở trong, huấn hổ, còn vô cùng có thú, lại là người tham tiền tiểu gia hỏa một bên phục vệ, luôn luôn mang nụ cười dị lặc cười nói, ha ha, ta tận mắt nhìn thấy, trên người ngươi dùng đệ nguyệt trang, tiền đại tử bị nàng sở đi. Trang nghiêm chi phổ hiện Bồ Tát hồi đáp, muốn tìm trở về sao? Quan Thế Âm lắc đầu, ôn hòa nói, Đây chẳng qua là dùng để mỹ trang đồ vật, bên trong chỉ là giả bộ chút hoa sen con, có thể coi như án vật, ta chỉ là không ngờ tới, sẽ ở cái này Trung Nguyên chi địa, gặp được Đông Hải Long tộc, mà lại vẫn là như thế tham tiền tiểu giáng hỏa, không biết thế nào, luôn cảm thấy cùng ta có chút duyên phận. Ha ha, đó là, nếu không chúng ta buốt cái, làm sao chỉ lấy túi tiền của ngươi? Tốt một cái tham tiền tiểu long nữ." Quan Thế Âm mỉm cười, gió thổi mà qua, tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn lộ trình, đến thủ tầng thất, phía trước mái con phía dưới linh đang chấn động lên tiếng, bốn cái bộ tất thần sắc cũng dần dần thu liễm, có chút ngưng trọng, thái thượng huyền mi Trần Võ Linh hứng, thừa thế mà đến phá một tôn phận. Đạo môn vô thượng tiên tiêu, cũng là bọn hắn bốn cái vừa mới đặt chân Bồ Tát cảnh không lâu tuổi trẻ Bồ Tát duy nhất người có thể tin được, liếc nhìn nhau, Quan Thế Âm Ôn Hòa nói, Thái thượng Nguyên Vi chân nhân, tính cách ôn hòa chẳng chính, chính là đắc đạo chư tu, lại từ lại bì, chúng ta tiến đến bái kiến đi. Di Lạc lấy ra bài thiếp, đang muốn đưa tay gõ cửa, tay mới rơi xuống, cái kia cửa gỗ cũng đã hướng phía hai bên chẻ hai, nơi đây nhân quả tự hồ hóa thành chảy xuôi dòng sông, cùng ngoại giới phân chia ra, như trong hồng trận, lấy một thanh tịnh, Hấp Dương lưu truyện. Phân chia mở rộng giới, là tam thanh đặc lưu thủ đoạn, nội cảnh tiên địa vận dụng, bốn vị Bồ Tát trong lòng chỉ trệ, đã thấy phía trước vô số hồ sơ lũy điệp, tự có nặng nề cảm giác. Bát cảnh cung đèn treo ở phía sau, thiêu đốt quang diễm màu tím, trẻ tuổi đạo nhân ngồi tại vô số hồ sơ đạo tàng quay trùng quanh bên trong, một tay nhấc hồ sơ, cố định triển khai trước người, khí cơ sâu thẳm bình hẳn, ôn hòa nói, "Chư vị rốt cuộc đã đến." Có chút nước mắt, đáy mắt lưu quang màu vàng cái bóng nhân quả, là Phật đạo tri kiếp lịch chuyển thời cơ một trong. Đạo nhân chiếu rọi ở đời sau tứ đại Bồ Tát đáy mắt, cũng đúng như hậu thế chư tu người xem bốn người bọn họ bình thường sâu thẳm xa xôi, sâu không lường được, Ôn Hoàn nói, "Vẩn đạo, ở đây chờ lâu." Chương 467, Thái thượng Huyền Uy, ta có một bạn, Tiên thượng Thanh động biển vô hoặc Đạo quân, một chương 467, Thái thượng Huyền Uy, ta có một bạn, Tiên thượng Thanh động biển vô hoặc Đạo quân, một chương 467, Thái thượng Huyền Uy, ta có một bạn, Tiên thượng Thanh động biển vô hoặc Đạo quân lại nói tại bốn vị Bồ Tát tử trong hồng trần đi vào thủ tạng sứ chỗ sau. Lúc trước tận lực đụng phải quan thế âm Bồ Tát tiểu gia hỏa lúc này mới ngừng bước chân, thân cao chừng chớ chỉ năm thước nhiều chút. Bảy lần hoặc tám lần rẽ đến một chỗ trong hẻm nhỏ. Đưa tay lôi kéo xuống trên người áo choàng, lộ ra một tấm thanh tú tuyệt luân khuôn mặt đến, một tấm tuấn gương mặt xinh đẹp trái xoan, con mắt lại lớn vừa đen, nhìn qua mới ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, khóe miệng có chút cong lên, liền nhiều mấy phần dương dương đắc ý xinh khí, mái tóc màu đen, chần chùy hai chân, mắt cá chân chõ hai cái vòng vàng vàng, bạch xinh xinh bàn chân dẫm lên mặt đất, hoạt bát thú vị. Một tay nâng túi tiền nhỏ, trong tay tung tung. "Hừ hừ, bản cô nương quả nhiên là tiên tư tung hành, đây không phải lại được tay sao?" Lúc này mới 14-15 tuổi bộ dáng tiểu cô nương tương đương vui vẻ. Vui vẻ thời điểm Tựa hồ khống chế không nội chính mình căn cơ, tóc đen bên trong có hai cái tiểu sáp đáng yêu dựng. Long tộc, ở gần nhất tiên tiên sinh linh sinh mạng thể, trời sinh liền có ngàn năm cơ sở tụ tổ, không cần tận lực tu hành, chỉ cần hô hấp liền sẽ một cách tự nhiên tụ nạp nguyên khí, tăng cao tu vi, lưng giáp phía trên cũng có tự nhiên hình thành lục cho dù là đang ngủ say thời điểm bợ, đều sẽ một cách tự nhiên hội tụ thiên địa lực lượng, tăng lên nhục thể tu vi. Chỉ là tại Long tộc này ở trong cũng có được cố gắng tu hành, cũng cực không đáng tin cậy. Ma tiểu cô nương này liền không hề nghi ngờ, là loại kia yêu thích đặc thủ loại hình. Cho nên nó trưởng bối mới các loại nghĩ biện pháp đưa nàng giao phó cho đáng tin trưởng bối chăm sóc. Hừ hừ, thương long láo tổ còn nói, muốn ta đi tìm cái gì, phương thốn sơn tề vô hoặc tổ sư. Nghe chút danh tự, chính là muốn ở trên núi khổ tu, ta mới không cần, nhân gian như thế phồn hoa, tốt bao nhiêu à. Hắc hắc, ta cần phải ở bên ngoài chơi một ngàn năm mới trở về. Tiểu long nữ lung lay đầu, trong tay vứt cái này túi tiền nhỏ, vui vẻ không thôi, nghĩ đến chính mình muốn đi mua son phấn, mua tốt hơn quần áo, mua đủ loại trang sức nhỏ. Nàng Dương này tại trong Long tộc lớn lên, còn không thế nào tích hứng người am hiểu ở giữa quý cũ, chỉ biết là đói bụng muốn tìm ăn, lúc cần tiền, liền dùng tần thông đi lấy. Nghĩ đến vui vẻ địa phương, nhẹ nhàng một lên, mũi chân điểm mặt đất, tựa hồ nổi lên một chút sóng nước, ngón chân của nàng giáp lấy màu đỏ chấm đóa hoa chất lỏng bôi thành màu đỏ, cùng bạch sinh sinh mu bản chân hình thành so sánh rõ ràng, mũi chân lướt nước đượn, tay áo hiện vận sóng, tóc đen lất lừ, hai tay chực hai, vui vẻ không thôi xoay tròn đến mấy lần, lúc này mới đem túi tiền này con hướng không trung vứt ra một chút. Sau đó nâng ở trong tay, đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị mở ra, ư Bên trong sẽ có bao nhiêu đồ? Là có thể mua một kiện quần áo mới, vẫn là có thể ở tại phòng trên bên trong ngâm trong bồn tắm đâu, nếu không, có thể mua hai cái lại lớn lại hương bánh bao thịt cũng có thể. Còn có thể mua rất nhiều bánh kẹo, đi cùng bên kia những người bạn mới cùng nhau chơi đùa. Mở ra, bên trong cũng chỉ có mấy quả macaron. Tiểu Tiểu Long nữ trên mặt vui vẻ thần sắc chậm rãi ngưng kết, một đôi mắt trừng lớn, bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia Ôn Nhu không biết là đại ca ca hay là đại tỷ tỷ mỹ lệ người cười nhìn chăm chú lên chính mình, nụ cười kia ấm áp mà bình thản, như là biển sâu nước lên tới phía trên thời điểm kích động 바 biển. "Ta, ta, bạn cô đương bị chơi xỏ." Tiểu Long nữ nghiến răng nghiến lợi, "Tủa nhỏ, thậm chí là rồng tủa nhỏ, luôn luôn tự tin mà kiêu nạo, bọn hắn tuần hoàn theo tự thân mạnh nhất chủng tộc bản năng. Ta muốn lấy lại danh dự." Thế là nàng quyết định, cấp tốc hồi ức vừa mới là ở nơi nào gặp được gia hỏa kia, trong vấn đường, tựa như là một cái tên là thủ tạng đất địa phương, cổ lão phòng ở, tối vàng mái cong, còn có mái cong phía dưới treo linh đăng. "Tút, bạn cô đương muốn đi nơi đó nhìn xem." Long nữ xoay người, chân trùi bước chân giẫm đạp trên mặt đất, tựa hồ cũng nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng. Tốn phiêu vừa rồi phương vị chạy đi, Quan Thế Âm bước vào thụ tăng thất, ngẩng đầu, gặp đạo nhân kia ngồi tại đạo tàng cùng thư quyển trong phòng đây, khí chất xa xăm trầm tĩnh, mà lại cho người một loại trầm tĩnh nhẹ nhàng cảm giác, cùng lúc trước nó bộc phát thực lực, hai mắt tối tăm bên trong nổi lên màu vàng đậm đặc, thân này lôi cuốn bá đạo vô biên chi lực, đường đường hoàng hoàng mà đến khí thế hoàn toàn khác biệt. Như một tâm một dương, hoặc hư hoại như trúc, thanh khiếu Như Lan, hoặc đường hoàng bá đạo, một lời thành đạo, đều là ở trước mắt đạo nhân này trên thân hoàn mỹ phù hợp. Quan Thế Âm ngồi ổn dù, không nam nữ tương phân đường, nếu là thay đổi nam tử trang phục, chính là tuấn nhã công tử, nếu là trang phục nữ tử, chính là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng nếu chỉ là một thân tăng y điệp, thì thanh tĩnh tự tại, đã đạt đến vô ngã tướng, không hắn cùng nhau, không chúng sinh tướng cảnh giới, biết giờ phút này người đến mấy tên đồng tu, đều đã bị đạo nhân này trong lúc vô hình khí cơ đạo vận áp chế. Người này chính hành đi tại thời đại này thiên mệnh chi đạo bên trên. Không, hay là nói, chính là bởi vì hắn đi, cho nên mới là thiên mệnh chi đạo. Chém lực kiếp, càn khí bận, quả là thế. Quan Thề âm thầm than một tiếng khí, trong lòng tán thưởng, sau đó chắp tay trước ngực. Trủ Lộc mở miệng phá vỡ cái kia miền diệu khí cơ vận vị áp chế, Ôn Hỏa nói, Bần tăng xem thế tự tại, gặp qua Thái thượng viện vi chân nhân, chân võ linh ngáp quân. Di Lặc Bồ Tát cười ha hả thi lễ, nói bần tăng Di Lặc, gặp qua chân nhân. Loan Trang Chi văn thủ, Thái ngạm Chi phổ hiện, cũng đều là từng cái chào. Đạo nhân kia đứng dậy đón lấy, phất trần quét qua, khoang lên cử tay, Long Mi Ôn Hỏa, nói bần đạo gặp qua mấy vị Bồ Tát, lần trước chi chiến, làm phiền trì vị tương trợ, chưa nói lời cảm tạ trước đó lão Phật kia lui lại bước thứ 2 đằng sau, là bốn vị này Bồ Tát giả tá xuất thủ trợ giúp tề bộ hoặc vượt qua khí cơ kia chỉ trệ chi quan, ngạnh sinh sinh đem nó khí cơ cùng đại thế thôi độc đến càng thêm bàng bạc đáng sợ cấp độ. Mới có thể giới một chiêu, chính diện phá toé nam mô đế bảo chàng man nhi thăng ánh sáng Phật chi hoa thân. Tề bộ hoặc tính ra thời gian, gia thanh nhu trở về ước chừng còn cần một đoạn thời gian, hắn có chút nước mắt, giờ phút này hắn tọa trấn tại nhân gian, khí vận trung tâm nhất, cũng là khí cơ nhất là khoẻ độc chỗ, thể nội người chi khí phòng lên cực liệt, tự thân căn cơ đều được gia trì, cũng có thể mượn nhờ nhân gian khí vận chi phụ trợ, nhìn thấy càng nhiều nhân quả sợi tơ chi xu thế, Lúc trước chính là thấy được có trong suốt không tà niệm vật quang đến đây, ở tại đằng sau, lại ẩn ẩn có một chút huyết sát chi khí. Trong lòng suy đoán, hẳn là trong Phật môn, cùng mình có tiện miệm người đến đây, lại mang theo nhân quả lớn lao, cùng giờ phút này Phật đạo lượng tiếp đệ nhị trọng chi thời cơ, cho nên mới tìm lý do, đem giả thanh ngu đẩy ra đến, chính mình thì là lưu ở nơi đây, chờ đợi người tới, quả là thế, tề vô hoặc trong lòng đối với nhân quả chi đạo càng nhiều ba phần càng nộ. Một phen hàn uyên, năm chén trà xanh. Bầu không khí xem như hòa thuận. Chương 467, Thái thượng Viễn Uy, ta có một bạn, tên thượng Thanh động Viễn Vô hoặc Đạc Quân, 2 Chương 467, Thái thượng viện bi, ta có một bạn, tên thượng thanh động huyền vô hoặc đạo quân, hai, nhưng là di lạc mặc dù gửi, nhưng lại không biết nên muốn làm sao mở miệng nhấc lên nhóm người mình tới đây môn nhân, mà văn thủ phổ hiển hai vị thì là ngồi trực tiếp, cho dù là cho tới bây giờ đều chưa từng vương lòng đối với bạn thân tu chỉ, quan thê âm đành phải mở miệng, nói kỳ thật, hôm nay tới đây, chúng ta là có một không tình chi thịnh, muốn làm phiền chân nhân. Tề Vô hoặc An tiến chờ đợi hắn tiếp tục giảng chuẩn số dưới. Quan thê âm bổ tát cân nhắc một tử, nói chân nhân đã ở nhân gian, biết được nhân gian sự tình, một đoạn thời gian trước chân nhân đánh bại Nam Mô Đế Bảo Tràng Mani tháng ánh sáng Phật, rất nhiều Phật môn đồng tu bức bách tại như vậy hùng uy, đều lui đi, chúng ta bốn người vốn cho là, bọn hắn biết lần này sự bại, khi không có suy nghĩ, trực tiếp quay lại trong pháp quốc, bế quan khổ tu. Nhưng là, chưa từng nghĩ bọn hắn vậy mà lưu tại nhân gian lớn nhất tòa kia chùa miếu Quan Thế Âm ánh mắt phất tạm, mà nương theo lấy hắn giảng thuật, đề bộ hoặc cũng dần dần minh bạch tại hắn đánh bại Nam Mô Đế Bảo Tràng Mani tháng ánh sáng Phật đằng sau, Phật môn tiền trạm bộ phận tu giả phát sinh phức tạp biến hóa. Bọn hắn bại, trên lý luận là hẳn là lập tức tối lui. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không cam tâm như vậy rời đi cũng là có rất có nhãn lực Bồ Tát nhận ra, Tề vô hoặc đến đây sở dĩ có thể có như thế thủ đoạn, cũng là dựa vào cái kia một đường mà đến Bàng Bạc đại thế, có thể nói, Nam Mô đế bảo tràng Man nhi thắng ánh sáng và không phải thua ở đạo nhân kia chi thủ, mà là nó chặn đường nhân gian trước đó, vì nhân gian Cửu Châu cái này quần quần hùng trần khí vận cho nghiến nát. Căn cứ vào phán đoán này, những tăng nhân này Bồ Tát, Kim Cương La Hán lưu tại nhân gian, cũng chỉ là cố thủ tại tòa kia nhất rộng lớn lớn nhất trong chùa miếu, tại quan thê âm các loại bốn vị Bồ Tát đi trước thời điểm, còn lại chư Bồ Tát, Kim Cương, Long tượng La Hán cũng đã chiếm cứ phương vị khác nhau. Lấy Phật Muôn Thai dấu giới cả độc dược đại kết giới phương thức đem chùa Miếu Phong Cấm cắt đứt mà ra, khắp số bạn tăng chúng cũng chưa La Hán Bồ Tát chí lực, đem nơi đây từ nhân gian giới cắt đứt mà ra, hóa thành một cỡ nhỏ Phật quốc. Như vậy, một thì là làm một chỗ căn cứ địa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Một thì là lấy vô lượng số lượng Phật quang hội tụ ở trong chùa Miếu này, lấy trong mấy trăm năm tích lũy niệm tụng Phật kinh nghiệm lực cùng nguyện lực, rèn luyện hoàn toàn không có số lượng thần thông, muốn lại lần nữa đánh cược một lần. Quan thế âm các loại bốn Bồ Tát biết rõ như vậy sẽ mang đến to lớn khó khăn chắc trở. Thế tất sẽ đối với thương sinh mang đến không cần thiết tử đương, muốn vi phục còn lại chư Bồ Tát, lại không những không thể thành công, ngược lại kém chút đánh sắp nổi. Đến, Quan Thế Âm Bồ Tát mang trên mặt đầy náy, nói: "Còn lại chư đồng tu, không những không chịu nghe nghe chúng ta đề nghị, còn dự định muốn chúng ta bốn cái cũng cùng nhau nhập hắn thai giấu giới cả độc dược đại kích giới, chúng ta không chịu, đối phương lợi dụng bối phận ép chúng ta." Văn Thủ mặc dù tài hùng biện vô song, nhưng lại cũng có làm sư tử phẫn nộ tư thái một mặt, lúc này đánh đứng lên. Sinh ra chút xung đột, ỷ vào mấy tên quen biết La Hán hỗ trợ, chúng ta lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng thoát thân mà ra căng ní, thiên giới xưa nay gần bó chặt tựa lá thứ nhất, quả quyết không chịu đi quan Phật quốc chi loại, huống hồ giờ phút này chư bộ tất cũng ở nhân gian dưới, thiên đình có thiết luật, chư tiên thần không được tham dự nhân gian mọi việc, đây cũng là càng không khả năng đi cầu viện nhân gian giới uy võ vương, sắp phạt quyết đoán, binh mâu vô song, nghĩ đến lấy binh phong đạp phá núi chữa, cũng có thể phá thai dấu giới cả độc dược đại kích giới, nhưng là như thế tất nhiên tự thương. Thảm liệt. Hú hồn, uy võ vương giờ phút này ngay tại giải quyết nhân gian nội bộ vấn đề, đã ở trên triều đỉnh giết đến máu chảy thành sông. Tại nâng lên nơi này thời điểm, Mấy vị Bồ Tát đều là im miệng không nói. Tới mức độ này Duy Võ Vương Lý Địch đã tuyệt để không có thuốc trút, cho thấy không thể địch nổi phong mang cùng lăng lệ, như vậy chi khí thế, quả nhiên là nhân gian bất thế gia chi hảo kiện, mà dạng này anh hùng trở thế xông lên, chính là mạnh nhất, không thể địch nổi thời điểm. Năm đó người hoàm như vậy, bây giờ chi Duy Võ Vương cũng như vậy. Thiếu Niên đạo nhân nói cho nên, mấy vị tới đây tìm ta là Quan Thế Âm cùng Di Lặc, Phổ Hiền Văn Thù biết nhau, đều là cầm trong tay chén trà buông xuống, đứng dậy chấp tay trước ngực, thần sát tốc lục đạo, chúng ta có một kế, nguyện ý lấy thân nhập thai dấu giới trong kết giới, có thể lập lúc bằng hóa, thả xá lợi tự chi quang, có thể phá hai nải cước, nhưng là suy tính mấy lần, chỉ dựa vào chúng ta còn kém một bước. Chân nhân là thái thượng môn đồ, đạo hạnh cao thâm, càng đã từng đả phá kiếp khó, yếu bất tương sinh. Chúng ta cả gan, khẩn cầu chân nhân tương trợ, là muốn lấy tự thân cái chết, nếm thử phá bỡ kiếp nạn này. Cho nên khẩn cầu Tề Vô hoặc làm lựa chọn, Tề Vô hoặc cảm thấy trước mắt bốn vị này bổ tắc thành khẩn cùng chấp nhất. Vì tương sinh mà chịu chết, Tại Phật môn tới nói, cũng là nhất công nghĩa chi con đường, là vì Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, xà thân tự hổ. Hổ phi ưng, hổ phi hổ, là thương sinh, là bản tướng. Thiếu niên đạo nhân chưa từng lập tức đáp ứng, bốn vị Bồ Tát an tĩnh nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy hắn có chút trầm mắt, nhân quả ở trong tay của hắn lưu chuyển lên, đáy mắt đều có từng tia từng sợi thán phục chi khí, thái thượng nhất mạch đệ tử, vậy mà cũng có thể như vậy thuần thục mà nắm chặt nhân quả sao? Tê vô hoặc thân phụ người chi khí, ở nhân gian ký vận cường thịnh nhất thời điểm, nó đối với khí vận, nhân quả cảm ứng sẽ cấp độ lớn mà tăng lên. Hai mắt hơi khép, nhân quả cùng tính linh lưu chuyển, kích thích người tri khí, cuối cùng trước mắt nổi lên một vài bức hình ảnh, tại uy võ vương chỉnh hợp nhân gian thời điểm, chư Phật Bồ Tát, Long tượng La Hán, lấy bất kể đại giới phương thức cấp tốc lớn mạnh. Sau đó tại đằng sau một cái mấu chốt thời gian, hướng phía nhân gian phát động ngang nhiên phản công. Nói cách khác, cái kia mấy bạn tăng chúng người tu hành cũng chư Bồ Tát kim cương, quả thật không thể mặc kệ. Nhưng lại tề vô hoặc lại ẩn ẩn có một loại tính linh bản thân chủ giác. Chính mình, hoặc là nói, thái thượng viễn vi chi thân bên trên, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh, không, có khả năng kích động Thời khắc này chính mình bởi vì người chi khí cùng sơn hà độ tồn tại, lưu tại đây nhân gian giới khí vận trung tâm chi địa có cực lớn ý nghĩa, không thể tùy tiện ra khỏi thành, hoặc là nói, tri, thái thượng viện vi không thể tùy tiện ra khỏi thành. Nhưng là chư Bồ Tát sự tình nhất định phải xử lý. Nếu không giờ phút này, ngay tại bản thân cách tân nhân đạo khí vận tất nhiên sẽ nhận to lớn trùng kích. Tê Bồ hoặc con người chậm rãi mở ra, nhìn trước mắt nhìn xem chính mình bốn vị Bồ Tát, nghĩ nghĩ, nói thật có lỗi, bản đạo thân này có khác nhân quả cùng số mệnh tại, không thể theo mấy vị ra khỏi thành. Quan thế âm đáy mắt có từng tia tiếc nuối chắp chắp tay trước ngực đắp lễ, chân thành nói, chân nhân cùng cần xin lỗi. Vốn là chúng ta tại khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Kê Vô Hoặc thanh âm lại băng lên, nói bất quá, Bần đạo mặc dù không thể ra mặt, nhưng là ta còn có một bỉ. Ân, bạn cũ. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt bốn vị Bồ Tát, cười cười, cố gắng gắn bó Phong Khinh Vân Đạo, nói hắn cũng ở nhân gian, luôn đến sát phạt tri lực, còn muốn tại Bần đạo phía trên, không ngại xin mời hắn ra mặt, cùng chư vị cùng nhau tiến đến như thế nào. Bốn vị Bồ Tát đại hỉ, hỏi tham kỉ danh hiệu. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, nó chính là thượng thanh đạo tổ muốn hạ gầm trong tay song huyết kiếm, đạo hiệu, Thanh Âm dừng một chút, nói thượng Thanh Động Huyền Chân Quân, có thể phá kiếm này? Chương 468, Thận Chu Trì, như thế nào? Một, chương 468, Thận Chu Trì, như thế nào? Một, chương 468, Thận Chu Trì, như thế nào? Thượng Thanh Động Huyền Chân Quân, bốn vị Bồ Tát thần sắc kinh ngạc, giương phần mình với nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc, Thượng Thanh Linh Bảo Đạo Quân mặc dù là cao quý đạo tổ, tam thanh một chồng, vị cách chí cao vô thượng, nhưng là cùng hai vị khác đạo tổ tính cách tác phong đều là cực kỳ khác biệt, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn tính cách trang trọng nghiêm nghị, môn hạ đệ tử không nhiều, mỗi một vị đệ tử chân truyền, không khỏi là kinh lịch tầm tầm khảo hạch vừa rồi nhập môn, nhập môn. Đằng sau thì là báo cho lục giới, chợ theo lão sư nhập đại La Tiên Ngọc Hư cung bên trong, chặt chẽ giải bảo, nền móng chắc cơ sở. Nói uy tu chỉ mấy trăm năm, nhiều có ngàn năm lâu, đợi đến cơ sở đánh tốt, tu đạo chưa kỳ đều là đầy đủ. Vừa rồi cho phép dưới đó núi dạo chơi. Thí dụ như trước đó vị Tiên Ngọc Thanh thái huyền chân nhân, Hỏa Diệu động Dương đại đế Lại là tại đại la trên trời tu hành cả năm, lúc này mới cho phép nó giận hủi, vừa ra quả giải nhưng chính là một tiếng hốt lên làm kinh người. Mà thái thượng nhất mạch thì là nhất là Tuyên, tại có triển vọng vô vi ở giữa, cái này năm tháng dài đằng đẵng, chân chính nhập một tượng, đạt được Huyền chi thượng hậu, trừ bảo vị kia Huyền Đô đại pháp sư đằng sau, cũng chỉ có thái thượng Huyền Vi chân nhân. Thượng Thanh đại đạo quân thì tính tình tùy thiện, thu đồ đệ thời điểm cũng không như Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn như vậy, muốn rất nhiều khảo hạch, lại không bằng thái thượng đạo tổ bình thường đối với đệ tử tâm tính yêu cầu có phần có trọng, thu đồ đệ cũng liền chỉ là coi trọng một cái tuyên. Để mắt tới cứ liên dạy bảo một đoạn thời gian. Tính tình đi, không chừng lúc nào liền biến mất. Điều này sẽ đưa đến thượng thanh nhất mạch đệ tử nhiều mà hỗn tạp, môn hạ đệ tử cực vãng cho lẫn lộn, cũng chính là gần nhất, Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn trở về, một lần nữa nghiêm chỉnh thượng thanh một vòng, mới vừa có chuyển biến tốt, mà chính là bởi vì thượng thanh môn nhân, số lượng quá nhiều, cho dù là mấy vị này bổ tát trong lúc nhất thời cũng không biết vị này thượng thanh động huyền chân quân là bị nào. Hai mặt nhìn nhau xuống, Quan Thê Âm bổ tát chắp tay trước lực dò hỏi, "Tha thứ bần tăng mà mượn, không biết vị này thượng thanh động huyền chân quân, thực lực cường đại cùng chân nhân so sánh như thế nào?" Cùng ta so sánh." Tề Vô hoặc thanh âm dừng một chút, đành phải hồi đáp, "Ta chưa từng giao thủ với hắn luận bàn qua, nhưng là thực lực của hắn tương đại, tuyệt không kém hơn ta. Mà nói cùng sát phạt quyết đoán thì còn muốn càng tại trên ta." Chư bộ Tát liết nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Thái thượng Viễn Vi chân nhân, vốn là đã là Trạm Phá Lượng tiếp đạo môn chân tu, nếu là ở trong mắt của hắn, vị này thanh Động Huyền Chân quân sát phạt quyết đoán còn muốn ở trên hắn, vậy vị này Động Huyền Chân quân thủ đoạn, chính là thật là đáng sợ chút. Tề Vô hoặc tiếng nói ôn hòa nói, "Làm phiền mấy vị, đem tòa kia chủ miếu vị trí cho bần đạo lưu một chút." bản đạo tốt thông trì đến hắn. Thứ nên như vậy, làm phiền Huyền Vi chân nhân. Quan Thế Âm Bồ Tát lấy ra một bức tranh, phía trên có phong cách cổ xưa quy tích, lại làm một bộ địa đồ, có thể nhận ra thế núi cùng phương vị, tại dãy núi vây quanh chỗ trên một đỉnh núi, có một chùa miếu, bị lấy chu sa bút mực vẽ một vòng tròn, bên cạnh viết một nhóm văn tự, là Đa tự. Ý là, buồn mãn chúng sinh, tốt vui tuôn trào, lúc đẹp nói được, hảo thi không ghét. Do là giả lam bởi vì coi là sưng. Chiếc chỗ cực lớn, khu kiến trúc cực uy nghi nga, trong chùa miếu, chư Phật tượng cực thần thánh uy nghiêm đã xem như Cửu Châu nhân gian lớn nhất chỗ miếu, trong đó khuyết đại có quốc quân nhận lời cùng nhân lực nghiêng, cũng không hề nghi ngờ là có rất nhiều Bồ Tát ki cương tham dự trong đó, để bố hoặc phân biệt vị trí, đi tạm trong lòng, sau đó đem vật này trả lại cho Quan Thế Âm Bồ Tát, Ôn Hòa nói, việc này ta đã biết, đằng sau ta sẽ cáo tri thượng thành động viện, để hắn tiến đến nhìn qua. Quan Thế Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát cùng văn thủ phổ hiện, đều là thần sắc khẽ bừng lòng, chắp tay trước ngực, làm một lễ vật sâu. Tề Bồ hoặc mời bọn hắn tạm thời lưu tại nơi này, dùng qua một nửa tức căn chay, bốn vị này Bồ Tát lại không từng đáp ứng, chỉ nói là Rất nhiều đồng tu, dùng niệm che mắt, che đậy tự thân tính linh tuệ quang, liên lụy thương sinh, chúng ta cùng là Phật môn tu sĩ, vốn nên ngăn cản, lại chỉ hận tự thân vô lực, một canh giờ, chia hai canh giờ dùng, đều ngại không kịp, làm sao còn có thể ở chỗ này ở lâu?" Lam Viên chân nhân hỏi thăm. Thế bố hoặc hỏi thăm bọn họ sau đó phải đi nơi nào? Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực nói cùng vị kia thượng thanh động huyền đạo quân thời gian ước định tại 3 ngày sau, chúng ta dự định tiến đến tìm kiếm hỏi thăm chi hữu, hoặc là đổi lấy, hoặc là giao dịch, mua được một chút dùng được luyện môn thần binh, để mà khắc chế cái kia thai dấu giới cả độc dược phong ẩn. Tề Vô Hoặc gặp bọn họ thần sắc kiên định, rõ ràng là phát ra từ tự tỉnh mà không phải chỉ là khách khí, liền không lên tiếng nữa giữ lại, bọn hắn ra ngoài, đứng ở cái này tử tàng thất kiến trúc cột xưa phía dưới, gió thổi mà qua, lướt lên mái cong phía dưới linh đang chấn động, phát ra âm thanh thanh thúy, thiếu niên đạo nhân dò hỏi, mấy vị Bồ Tát, vẫn đạo còn còn có một chuyện không rõ. Quan Thế Âm Bồ Tát dừng bước trở lại, thần sắc ôn hòa, nói chân nhân còn có chuyện gì? Tề Vô Hoặc cười cười, nhìn phía xa, thần sắc bình thản mỉm miệng, giống như hướng họ nói, những tăng nhân này rộn bỏ Phật lý, tổn thương tương sinh khí bận không để ý chính mình hành động sẽ hay không mang đến sinh linh đồ thán, làm sang làm bậy, ngăn cản bọn hắn, đương nhiên chỉ là không biết Thượng Thanh Động Huyền làm đến trình độ gì, chưa bị cảm thấy hợp lý. Làm đến trình độ gì? Bốn vị Bồ Tát thần sắc đều dừng một chút. Cái này bình thản vấn đề chẳng biết tại sao, tận ẩn nhưng mang theo một chút huyết tinh chi khí, vùng chi không tiêu tan. Văn Thủ Bồ Tát ý miệng cũng nói, chợt chăm chú dò hỏi, "Xin hỏi chân nhân, những lời này là có ý tứ gì? Chỉ là hỏi thăm chưa bị mà thôi." Phụ Hiền Bồ Tát dò hỏi, "Như vậy, chân nhân cảm thấy sẽ là trình độ gì?" Thiếu Niên đạo nhân dừng một chút, hắn nhìn phía xa bầu trời, nhìn lên bầu trời bên dưới dần dần quy về hòa bình nhân gian hỗn trần, hồi đáp, ta cũng không phải là thượng thành động viện chân quân, cho nên hắn sẽ làm như thế nào, ta cũng không biết, chỉ có thể lấy một ví dụ, nói ví dụ thiếu niên đạo nhân thanh âm dừng một chút, sau đó nói, "Tẫn Chu Trì, như thế nào?" "Tẫn Chu Trì?" Bốn vị Bồ Tát thần sắc bỗng nhiên đọc lại bên dưới, trước mắt dường hồ đã gặp được cái tia tinh phong huyết vũ thần mạn, mà cái này bị bọn hắn vô ý thức xem nhẹ, vô ý thức tránh đi vấn đề, cũng như vậy trực tiếp bày tại trước mặt bọn hắn. "Đúng vậy a, muốn làm tới trình độ nào?" Vấn đề này, trong nháy mắt này xốc lên vừa rồi ôn nhu thương thảo, trở nên không gì sánh được sắc bén, đâm thẳng nhập đáy lòng chỗ sâu nhất. Quan thể âm, văn thủ, phổ hiển, di lạc đều là thần sắc lưng lại. Rất nhiều Bồ Tát cùng tăng nhân, vì rộng giải Phật pháp mà làm ra chuyện thế này, tất nhiên là không đối, thế nhưng làm nên muốn làm thế nào đâu? Là muốn đem bọn hắn đều giết, sau đó chém tới hồn phách, giương huyết nục, đoạn tuyệt pháp mạch sao? Hành động như vậy, cùng là Phật mạch bọn hắn, có thể tiếp nhận sao? Thậm chí lui một bước nói, bọn hắn có triển bằng thương sinh mà ngất bảng chết đi rất ngộ, nhưng là như bởi vì chính mình cầu viện, đưa đến cái kia mấy bạn tăng chúng, trong vòng một đêm hôi phi yên diện, hóa thành xương trắng chất đống lại nói, tâm này chẳng lẽ sẽ không ẩn ẩn làm đau, ẩn ẩn hối tiếc, rơi vào mê chướng chư khổ bên trong, không cách nào tự kềm chế sao? Chưn 468, Thận trụ trì, như thế nào? 2, chưn 468, Thận trụ trì, như thế nào? 2, trước mắt đạo nhân bình thản nhìn chăm chú lên bọn hắn, Hồng Trần với lui, đạp ở phía trước, hắn tựa hồ trở nên không gì sánh được cao lớn, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, lời nói nói ra, ẩn ẩn nhưng là chỉ thẳng vào bọn hắn bản tâm bí ẩn nhất u ám sợ hại nhất, cho nên vô ý thức sơn sót bộ phận kia nội dung, sau đó đem bộ phận này mềm yếu trốn tránh, không muốn suy nghĩ bộ phận đều bén đi ra, vậy ở trước mặt của bản hắn. Sau đó, cấu vấn bản tâm. Thật đơn giản vấn đề, lại tựa hồ hổ như hổng trung đại lư, chấn động tâm thần. Trong nháy mắt chằm mặc, nhưng lại tựa hồ kéo dài dài đằng đẵng thời gian. Văn thủ độ tất chấp tay trước lượt ti lễ, gạn từng chữ một, chính nhân đi tà pháp, tà pháp cũng chính, tà nhân đi hành quyết, hành quyết cũng tà. Hết thể duy tâm đạo. Mặc dù tu Phật pháp, cũng là đi tà đạo, thì làm tà tùy, khi chấn áp chi, đáng chém rất chi. Phổ Hiền Bồ Tát hồi đáp: "Tà chính phiền não, cùng một tính không, phân biệt giả tướng, diệu tâm như ảnh. Mặc dù đều là tính không, nhưng cũng đã phân ra tà chính, như người tu hành, niệm văn tà chính, khi khư tà phủ chính, chư phiền não sợ yêu, lẽ ra như vậy." Di Lặc Bồ Tát thở dài, nói ngã Phật truyền thuyết, tức giận thời điểm cũng làm sư tử hống. Quan Thế Âm Bồ Tát thì là nhìn trước mắt cái này Ôn Hỏa thiếu niên đạo nhân, chắp tay trước ngực, có chút thành tâm thực lòng địa đạo, đa tại chân nhân điểm hóa. Thiếu niên đạo nhân cười cười, nói Quan Thế Âm đang nói cái gì? Vần đạo không biết a. Bốn vị Bồ Tát đều là thánh phụ. Di lập trước hết nhất chấp tay trước ngực, lấy nửa sư chi lễ, đối với thiếu niên đạo nhân này thì lễ một cái. Còn lại chư vị Bồ Tát cũng đều là hành lễ. Thiếu niên kia đạo nhân chưa từng tránh đi, chỉ là chịu cái này nửa sư chỉ điểm chi lễ. Lúc trước mấy vị này, Bồ Tát mặc dù có đối kháng chưa phần mạnh, phổ độ thương sinh chi tâm niệm, lại như cũ có dấu ở đáy lòng, trần chờ không quyết sự tình, để Bồ hoặc đem điểm này trực tiếp bày tại trước mặt của bọn hắn, coi là điểm phá trong lòng mê chướng, để bọn hắn trực diện cái vấn đề này, ở trước mặt đối với cho tới nay thở phụng pháp luật, phải chăng còn có thể thành tỉnh quả quyết. Mà để Bồ hoặc cũng không từng nghĩ đến chính là Bốn vị này Bồ Tát, vậy mà mỗi một vị đều tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, vượt qua qua cửa ải này, đều là kỳ tài ngút trời a. Thế Bồ Tát đấy lòng đều không chịu được tán thưởng. Hắn có thể đưa ra điều này, cũng không phải là cảnh giới của hắn so với trước mắt bốn vị Bồ Tát cao hơn quá nhiều, đến có thể trực tiếp chỉ điểm bọn hắn cấp độ, chỉ là bốn vị này Bồ Tát thân tại thử sơn chúng tôi, luôn luôn không bằng người ngoài có thấy rõ ràng, Di Lặc Bồ Tát không khỏi cười ha hả, vừa cười một bên vỗ vỗ tim của mình, nói a nha, thái thượng biển vi Vy chân nhân, thật đúng là vì thử một chút chúng ta Phật tâm, liền nói ra lời như vậy. Thật lớn sát âm, đem ta giận. Mình chém tất cả chi, cho đùa này nói, thật sự là quá dở người. Mặt bình thường màu xám nhạt đã bảo, Lâu Mi ôn hòa đạo nhân chỉ là cười không đáp. Bốn vị Bồ Tát trải qua này chỉ điểm, trong lòng càng không một chút đui bặm, từ biệt thiếu niên đạo nhân này lần sau, đều là đàng vân giá vũ rời đi, lại là đi thiên giới tìm người trao đổi pháp bảo đan dược phù lục, vì đi tòa kia lạn đà tự bên trong tranh đấu làm chuẩn bị cuối cùng, Tề Bồ hoặc nhìn xem bọn hắn đã đi xa, cuối cùng thu tầm mắt lại, nhìn xem hồng trần tới lui, nhị nó nói, cho đùa nói. Sao? Hắn lẩm bẩm, ai biết được. Con ngươi đảo qua nhân gian, tại một chỗ dừng một chút, thấy được một cái hất lên áo choàng thân ảnh kiểu tiểu điểu. Hơi tính một cái, đã trực tiếp dòm ra cái này tiểu long nữ theo hầu Lai Lịch. Cái gì che lấp khí cơ, cái gì mỹ trang, biến hóa gì thân thân, đối với hắn cái này tam thanh chân truyền tới nói, đều là như hư vô. Thiên biến bản hóa, khổ sở mắt của ta. Dòm ra vật tiếp, đánh vỡ bản pháp, hết thảy mê chướng, không chấp nhất tại tâm. Là vì, thiên phù pháp môn đây là thiếu niên đạo nhân được Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhân quả chân truyền đằng sau, vô ý thức nghịch ngược dòng tìm hiểu nhân quả ma dần dần thành hình pháp môn thần thông. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng có thể dòm ra nhân quả, nếu là đại thành đặng sau, vô luận là nhân quả biến hóa, khí cơ khí số hay là thiên biến vận hóa, đều là một chút có thể phá chi. Thế là Thiếu Niên đạo nhân giờ phút này một thân sở học. Một cái là đến từ chính thống Tam Thanh đạo tổ trăm ngàn bản hóa, một cái là tự mình tìm tòi ra được thiên mục thần thông, chuyên khắc biến hóa. Một cái là thái thượng đan quyết cự chuyển nguyên nguyên thể phách, một cái là ngọc thanh thập nhị chân truyền toàn đấu lực cơ. Đều là đấu chiến vô song, thể phách tuyệt thế. Cuối cùng dường như hội có thể thành là hai cái, tựa hồ tương tự, nhưng lại lẫn nhau khắc chế hệ thống tu hành đều có thể thiên biến vạn hóa, đều có thể thể phách cường hành, một cái lớn ở thân ngoại hóa thân, thiên biến vạn hóa, một cái am hiểu khám phá biến hóa, trong nháy mắt phá địch, ngược lại là môn thú, giờ phút này chính mình cổ này sáng tạo hình thức ban đầu pháp môn phía dưới, nho nhỏ lông nữ rữa và xương mù biến hóa tia sáng biến hóa chi thuật, căn bản không có nửa điểm tác dụng, trong nháy mắt liền bị khám phá. Thiếu niên đạo nhân ấy lòng kinh ngạc xuống, nói lại là ở thời điểm này đã đến rồi sao thôi, thôi, để cho ngươi ở bên ngoài chơi trước đuộng địch một đoạn thời gian đi, trong cái thời gian này mặt, tiếp khí quá nặng, không thích hợp ở bên cạnh ta ở lại, thiếu niên đạo nhân quay người. Đạo bảo thanh tịnh, khuỷu tay dựng lấy phát trận, từng bước một đi vào thủ tạng tất bên trong. Dấu kín ở trong đám người tiểu long nữ thật dài thở ra một hơi, vô vô tim, nhìn xem tiểu niên kia đạo nhân rời đi, run run người, trên người vậy rồng tự hồ cũng muốn xuất hiện, hai tay ôm chính mình, run lên đến mấy lần thân thể, nói ý đi, vị tiểu đạo sĩ kia chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào ta một chút, liền để trên người của ta đều bốc lên hơi lạnh. Rõ ràng là cái tiểu lão sĩ, làm sao giống như là so với những cái kia cái gì danh sơn đại phái Bạch Hồ tự tổ sư ra càng đáng sợ a. Tại đề bu hoặc chờ đợi Già Thanh Nưu thời điểm, bốn cái Bồ Tát một đường không ngừng, đi đến quen biết bằng lưu nơi đó, dùng chính mình không cần đến bạo vật làm thế trước, mượn tới rất nhiều pháp bảo, đều là nhằm vào Lạc Đà Tự mà chuẩn bị, mục đích đúng là một lần công thành, mà bốn vị Bồ Tát lẫn nhau thương lượng một chút đằng sau, đã được cùng một cái kết luận, nên đi tìm Nưu Kim Nưu thị chủ, duy trì có hắn, lúc này sẽ không sợ truy cứu trách nhiệm trợ giúp người ta, nhưng lại có nhiều như vậy đồ vặt, quả thật chỉ có hắn. Bốn vị Bồ Tát cuối cùng đều đi thiên giới muốn tìm kiếm vị Kiêm Như Kim Lưu, lẫn nhau vẻ mặt nghiêm túc, dù cho là có Thái thượng Viễn Vi chân nhân ra mặt, có thượng thanh động liền đạo quân xuất thủ, người ta nhưng cũng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người bọn họ, một cái thì là Phật môn sự tình, tại sao có thể đều phó cho người bên ngoài. Một cái khác di là Phật thở dài, nhưng cũng là có chút lo lắng, nói Thái thượng Viễn Vi chân nhân, chân võ linh đắc quân, dù sao vẫn là quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, tại trong những hắn, vị kia thượng thanh động liền đạo quân là so với hắn nam hiểu sắp phạt, nhưng là chỉ sợ cũng mạnh đến mức có hạn, nếu là hai vị này đoán sai lạn đả tự nguy cơ, có nguy hiểm gì? đây ta lại là muôn lần chết khó từ tội lỗi a. La cực. Bất quá, Chân Võ Linh Đáp Quân nói một câu kia chém tất cả chi, ngược lại là làm ta giật cả mình. Sau đó ta mới ý thức tới, đây là hắn vì điểm phá ngươi ta trong lòng may mắn trốn tránh chỗ tiếng sấm nổ, cái gọi là Tấn Chu chi bất quá trò luận hai. Ha ha, ngươi cũng bị hù dọa a. Đúng vậy a, ta là nghĩ đến, Chân Võ Linh Đáp Quân rủ sao ôn nhượng như ngọc, làm sao có thể mặn không đội sắt nói ra dạng này sát phạt nói như vậy đâu. Bốn vị bổ tắt lẫn nhau nói chuyện với nhau, đi tới đấu bộ, lại là kinh ngạc hỏi thăm, đã thấy hôm nay chi đấu bộ lại là tiếng người mê náo. Không khỏi hiếu kỳ, họ chăm nhất tướng quen chi tiền, lẫn nhau chào Hàn Nguyên, vừa rồi dò hỏi, "Đạo hữu, hôm nay đấu bộ vì sao náo nhiệt như vậy?" Vị kia tiên nhân nói mấy vị Bồ Tát chưa từng đến tiền giới, nhưng lại không biết hôm nay phát sinh sự tình. Thân sắc của hắn ngưng trọng mà có chút hưng phấn, nói bắt cực đệ tử Thánh môn xuất hiện. "Kỳ Danh, Đa Ma." "Hôm nay chính là trực tiếp công khai Kỳ Danh hào thời điểm a." Bốn vị Bồ Tát nghi ngạt, liếc nhìn nhau, đều là hiếu kỳ, vô ý thức lặp lại cái danh hiệu này, "Nói Đa Ma." Chương 469, Hựu Thiên kiên quyết, Trung Thiên Bất Cực Trần Võ Đa Ma đại đế. 1.469, Hựu Thiên Kim Tuyết, Trung Thiên Bắc Cực Trần Võ Đãng Ma Đại Đế. 1.469, Hựu Thiên Kim Tuyết, Trung Thiên Bắc Cực Trần Võ Đãng Ma Đại Đế. Tiên nhân kia gặp bốn vị Bồ Tát thần sắc kinh ngạc không thôi, chính là lôi kéo bọn hắn đến một bên, đem rất nhiều sự tình đều cấp tốc giảng thuật một lần, trong đó có Như Di Lặc Bồ Tát, thì là giao du rộng lớn, bằng hữu đông đảo, Phật đạo hai mạnh, ít có thể đối với vị này, bụng lớn có thể chứa thiên hạ sự tình Phật môn Bồ Tát có ác cảm. Như Di Lặc Bồ Tát đối với vị này, Đãng Ma chân quân sự tình ngược lại là còn có đỡ. Quan thủ Bồ Tát là Phật đạo hai mạch gắn bó bình thường quan hệ mối chốt nhân vật một chồng, cũng có ấn tượng. Mà đối với Phổ Hiền Bồ Tát vị này xưa nay thanh tu, tại chư ngoại giới sự tình biết chỗ không nhiều Bồ Tát tới nói, cái kia đãng ma chuyện lảm thì là như một như cự thạch giáng xuống, để thần sắc của hắn đổi biến, vô ý tức hít vào một ngụm khí lạnh, nói xuất đạo chuyện lảm thứ nhất, chính là chém giết Đông Hoa Đế Quân, sau đó đem nó tụ cấp trực tiếp ném ra bập thể ngọc. "Tê, A Di Đà Phật, dễ dễ khí, thật là lớn hung hãn phi phách." Phổ Hiền Bồ Tát là thấy tận mắt vị kia Đông Hoa Đế Quân, biết kỳ hoa quý cùng ý nghiệm, cũng hiểu được thủ đoạn của hắn. Nhưng là dạng này một vị khó lường đế quân, cứ như vậy bị chém, bốn vị Bồ Tát im miệng không nói không nói, đều đắm chìm ở tin tức này, màn tới to lớn trùng kích phía dưới, cái này tiên nhân liễm còn muốn dương dương đắc ý khoe khoang tự mình biết tin báo, đem vị sao muốn tuyên cáo cái này đã ma chân thân nguyên nhân nói ra, nói ha ha, nói đến a, bắt cực khu tạ biệt xưa. Nay đều đối với thành viên thân phận cực kỳ giữ bí mật, mà lần này dòng trống xưa chiên muốn đem đã ma thân phận tuyên tri tại chúng, mấy vị nhưng biết hắn là làm sự tình gì, mới có đãi ngộ như vậy sao? Liền giống như là so với người bên ngoài sớm đi biết chút nội tình tin tức liền không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này nói ra cùng người bên ngoài khoe khoang bình thường, chỉ là chợt hắn chú ý tới bốn vị này đều là Mặc Thanh Thịnh Tịnh tăng đi đi, thần sắc tự nhiên từ bi, chính là chân chính tu chỉ Phật pháp cao tăng, thế là vừa mới nói ra liền trực tiếp kẹt chết tại trong cổ họng. Nói không nên lời, nuốt không trôi, biểu hiện trên mặt cực độ xấu hổ, vô ý thất hướng phía một bên trên chết đi qua, nói cụ cụ, cái này sao? Cái này, chán, kia cái gì? Chư vị Bồ Tát tới đây là vì cái gì? Ha ha, tổng không đến mức là đến chỗ của ta nói chuyện phi ạ cũng không nên bởi vì cùng ta nói chuyện phiếm những này không thú vị vị được nhỏ, ngược lại là chậm trễ mấy vị Bồ Tát chính sự a. Vị này tiên nhân xấu hổ cứng đờ rời đi chủ đề, quan thế âm Bồ Tát thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, nhưng cũng không có bất trần, chỉ là chắp tay trước ngự ti lễ, ôn hòa nói, chúng ta tới đây là vì tìm kiếm đấu độ Như Kim Như Đạo hữu, không biết hắn ở nơi nào, còn xin chỉ điểm một hai. Tiên nhân nhẹ nhàng thở ra, nói lão Như à, hắn ở chỗ này, người qua bên kia hắn đem lão hoàng Như Vương vị nói chuyện, bốn vị Bồ Tát nói lời cảm tạ, sau đó dậm trên tường vân rời đi. Cái này tiên nhân vừa rồi nhẹ nhàng trợ ra, thật sự là quá mức lung tung, nếu là vừa rồi lanh mồm lanh miệng một chút, trực tiếp ngay trước bốn vị Bồ Tát nói cái kia đãng ma là chân Phật đả mới phải làm như vậy bị trách, không được xấu hổ đến bàn chân ở trên tiên cung móc ra cái lăng tiêu bảo điện đi ra. Ý đi ác, chỉ là nghĩ đến cái kia trên khắc bản mặt, vị này tiên nhân đều nhịn không được đánh mấy cái dùm mình. Lại nói quan thế âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát cũng văn thủ phổ hiển hai vị rời đi cái này đấu bộ phía trước chí địa, đang vân giá vũ một hồi lâu, liền tìm được vị Kiêm Như Kim Như, trên thực tế Lao Hoàng Như vị trí tương đương dễ dàng tìm tới chỉ cần bay lên không tại chỗ cao, lại xung quanh nhìn lên nhìn một cái, chỉ cần tìm được người quay trùng quanh nhiều nhất vị trí, tiếng cười lớn nhất phương hướng, giả như vậy Hoàng Như bảo đảm là ở chỗ này. Xa xa liền có thể nghe được lão Hoàng Như cười mở tiếng cười to. Trong tiếng cười kia mặt còn mang theo cùng người bên ngoài tranh chấp thanh âm, nói ha ha ha, Trần Võ Linh ứng. Phá kiếp giết chóc quá nặng, sợ là không tốt ở chung. Ha ha ha ha, ngươi cái này nói gì vậy a, Trần Võ Linh ứng, đây chính là Thái thượng đạo tổ chi đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư chi sư đệ, tính cách nhất là khoan dung hòa nghị, làm sao lại không tốt chung đụ. Lập tức Ha ha ha, yêu tộc lượng tiếc mọi việc, đây không phải là bởi vì bị cuốn vào trong đó sao? Cuốn vào trong đó, tự nhiên khi muốn trong nháy mắt rút kiếm mà chiến, chẳng lẽ còn muốn khách khí thỉnh cầu đối phương mở một mặt lưới, giơ cao đánh cái sao? Người dạng này lý do thoái thác, không khỏi là có chút chân đứng không vững đi. Bốn vị Bồ Tát gặp lão Hoàng Nưu tại Quần Tiên Trư Thần trong trong đồng đây, luôn tự thông dòng, quần quần giang hà bình thường mở miệng, khẩu chiến quần tiên, thôi nghe một hồi, tựa hồ là tiền cấp thần đang thảo luận thái thượng biển vi cho nhân, chân võ linh đáp quân tính cách, có cho là người này tuy có lạc hạnh, nhưng là cự tuyệt sắc phong lại là dùng cái này thân giết chóc phá kiếp, chỉ sợ là tính cách lanh luyện, phong mang tất lộ, thật không tốt chung đụng loại kia. Lão Hoàng Nưu lại là lực bại chủ nghị, lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh bác bỏ quần thiên, tạm lên ra một cái ôn hòa nhẹ nhàng, lại là không thể không ra tay chân võ. Dù sao, chân võ không để cập tới, linh hứng hai chữ ngược lại là ôn hòa rất nhiều. Cho tới bây giờ, rất nhiều tiên thần đã bị lão Hoàng Nưu cho thuyết phục, duy trì có cự linh thần cầm đầu thiên giới chiến thần võ thần đoàn thể, cũng không tán thành cái kia ôn nhuận như ngọc đạo nhân, chính là tại yêu tộc trên chiến trường lao vụt bạn làm dạng, giống rồi tứ phương chân võ nhưng lại cũng không bỏ ra nổi cái gì phản bác lý do. Chư đợi tranh luận kết thúc, Quan Thế Âm Bồ Tát ôn hòa mỉm miệng, chủ động hô, "Nưu Kim Nưu Đạo hữu, xem ra gần đây tinh thần vươi bạn rất tốt a." Lão Hoàng Nưu cùng còn lại tiên thần đã cái bắt chuyện, bước nhanh đi tới, triển khai hai tay, cùng cái kia Di Lặc Bồ Tát ôm go xuống. Lại cùng còn lại mấy vị Bồ Tát chào, cất tiếng cười to nói ha ha ha, "Đây không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát cùng phổ hiện Bồ Tát sao? Mấy vị không tại phương Tây Thanh Tịnh Lưu Ly trong Phật Quốc thanh tu Phật pháp, lại tới này thiên giới làm cái gì a?" Ha ha ha chẳng lẽ tới tìm lão Nưu dùng trà. Nưu Kim Nưu năm đó suýt nữa cho Đông Phương Tịnh lưu ly vật quốc dược sư Phật cho Độ hóa. Cũng bởi vì mấy lần đó thoát, ngược lại là cùng rất nhiều Bồ Tát kết xuống duyên phận, Hàn Nguyên đằng sau, Quan Thế Âm Bồ Tát đem rất nhiều sự tình hướng La Hoàng Nưu giảng thuật đi ra. Cũng cùng lúc này, Lăng Tiêu trong bảo điện, Ngọc Hoàng Trương Tiêu ngọc lướt lướt mỹ tâm, nhìn xem Bắc Cực khu Tạm Viện đệ trình đi lên Quế Tông, có chút nước mắt, nói giải khai trừ Tạm Viện chiến tướng đã ma tình báo phong tỏa, đem này tôn hiệu tôn tứ phương trên dưới, làm cho lục giới đều biết. Xem ra Chư Tả viện là dự định muốn phía Bắc Cực Trư Thánh Thanh Thế phụ trợ tế huynh đệ, bất quá xác thực, lần này cùng lúc trước khác biệt, không ở thiên giới, mượn nhờ hỏa diệu chi lực bản thân liền sẽ có thời gian trì hoãn cùng truyền lại hao tổn. Thứ hai, ở nhân gian giới vận dụng hỏa diệu chi lực, khó tránh khỏi sẽ không bị tư pháp để mắt tới. Lúc này, mượn nhờ Chư Tả viện giết chóc lên Hạo cùng Bắc Cực Trư Thánh nguy phòng, đủ để trấn nhiếp tứ phương, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, đồng thời cho một cái cựu thiên du lịch dịch làm danh hiệu. Bất quá, Tôn có chút ý tứ. Thiếu niên Ngọc Hoàng nhìn xem cái kia Tôn chậm rãi thưởng thức vị trí văn tự này bên trong để lộ ra rất nhiều cảm xúc không chịu được cười cười, nói có chút ý tứ, đã là muốn cho hắn một cái đại tôn tên lời nói, như vậy ta cũng trợ giúp ngươi một phen cũng được. Hắn nghĩ tới lúc trước cùng mình cùng nhau say rượu thiếu niên, nghĩ đến hai người tại say rượu đàng sau góp định, nói muốn cải thiên hoán địa, nói muốn tại một giấc sau, tại quần tiên chư trư thần trước mặt lập một cái hộ chết đại sự của bọn hắn, không khỏi quẻ miệng có chút kêu lên, nhìn xem bắt cực khu tẩm viện trình lên hồ sơ này, lấy ngọc thư, y văn mà viết liền, quần tông chính là vô lượng tình quang bệnh mã thành. Là phù hợp ngữ cấp độ này quần tông. Dựa theo quy củ, hồ sơ này sẽ hóa thành vô lượng bao lớn Sau đó tuyển tại đấu bộ thiên khuyết cung phía dưới, trên có Bắc Cực Tử Vi đại đế đó thì lấy chiêu bạn bật bản linh, đây đã là cực kỳ không được, cực kỳ to lớn quy cách, thiếu niên Ngọc Hoàng lại là đem cái này một bộ quyển tông cuốn lại, chợt thuận tay đưa tới Hỏa Diễm, tại Lao Thiên Quân ngẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, đem một quyển này trực tiếp thả vào trong ngọn lửa. Xoẹt một chút, cái tia xanh ngọc hỏa diễm phun ra nuốt vào, trực tiếp đem hồ sơ này nuốt hết, đạo mắt hóa thành tro bụi. Lao Thiên Quân kinh hô một tiếng, vô ý thức nào tới, muốn đem hồ sơ này từ trong ngọn lửa này mà đem ra, thế nhưng là chỗ nào còn kịp. Lúc này nện họ nhìn chơ trối, nói cái này, Đế quân, cái này, đây là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng trừ Tà viện bẩm lên quên tông a, bọn hắn bây giờ đang ở bên ngoài chờ lấy, ngài liền xem như không hài lòng, liền bác bỏ chính là, nếu là không nguyện ý gặp bọn họ lời nói, giao cho thần đi làm cũng có thể, vì sao? Vì sao như vậy a, hắn lá gan đều trò chẩn tê. Chương 469, Hựu Thiên Kim quyết, Trung Thiên Bắc Cực Trần Võ đãng Ma đại đế. 2, Chương 469, Hựu Thiên Kim quyết, Trung Thiên Bắc Cực Trần Võ đãng Ma đại đế. 2, lại nghe được tay áo xoay tròn thanh âm, nhìn thấy vị thiếu niên kia ngọc hoàng đứng dậy. Thản nhiên nói, bất quá là quyển tông ma thôi, ta nghĩ lại một phần cho hắn cũng được. Ha. Lão tiên quân ngốc trẻ, nhìn thấy thiếu niên kia ngọc hoàng trước người, vô số lưu quang hội tụ, hóa thành một lấy trời là cương lấy bị mắt, đại đại bệnh tư quyển, chính là tiên thư chi phó quyển, giống như thật giống như hư, như mộng như ảo, bày bệnh ra nhàn nhạt trong suốt tư thái, cứ như vậy phiêu phủ ở ngọc hoàng trước người. Thiên hương. Lão tiên quân thân thể trì trệ, nhìn thấy thiếu niên kia ngọc hoàng trong tay cầm bút, nổi lên vô biên lưu quang, chậm rãi rơi vào tiên thư phó quyển phía trên, tay áo xoay tròn, hai mắt cụ xuống, thần sắc trầm tĩnh, trong lúc nhất thời Vậy mà Hoàn Hốt có một loại một lần nữa gặp được Hạo tiên giống như ảo giác, thế nhưng là Hoàn Hốt một cái chớp mắt, cái này cuối cùng chỉ là ảo giác, trước mặt đứng đấy, vẫn như cũng là thiếu niên Tiêu Ngọc Hoàng. Có thể chợt, Lão Tiên Quân liền đột nhiên ý thức được Ngọc Hoàng động tác này phất lượng. Ngọc Hoàng tự mình nâng bút, ở Thiên thư phó quyển phía trên viết xuống ý chỉ. Cái này, đây là muốn. Lão Tiên Quân trong nháy mắt biết đằng sau chuyện sắp xảy ra, tê cả da đầu. Ma Trương Tiêu Ngọc nãy mắt thần sắc bình thản, nâng bút rơi vào trên Thiên thư. Thiên Đồng Đại chân quân đề nghị là tán thành, La Sát Phong chân võ đã ma bị trí nghiếu, mà cái sau không nhận. Bác cực tử vi đại đế sửa đổi, đem phong cải thành tôn, mà Trương Tiêu Ngọc thần sắc bình thản, lại lần nữa sửa đổi, không phải tôn cũng, chính là chứng cũng. Tôn giả như cũng còn cần người bên ngoài ánh mắt cùng tán thành, duy chứng là một chứng minh chứng, tuyệt không mất đi nữa. Cái gọi là ý chỉ, bất quá chỉ là để người bên ngoài biết chuyện này thôi. Tại hạ định quyết ý đằng sau, Trương Tiêu Ngọc đột nhiên phát hiện chính mình biết xuống một ngày này sẽ chỉ chỉ thời điểm càng thêm vung dung không đội, long dạ mở miệng, cuối cùng hắn nhìn xem chính mình biết xuống cái kia tôn hiệu, nhấc lên ấn tỷ, ấn tỷ phía trên, nổi lên lưu bằng khè miệng của hắn mước móc, trong lòng lẩm bẩm, "Như vậy, Ngọc Kinh tôn thần cái này lớn nhất tôn hiệu, trước hết không cho ngươi lên. Trần Voi đâm mà, thì là chính ngươi xứng, ta chỉ là đem việc này cáo tri khắp thiên hạ thôi." Trong tay hắn tỉ vướng vạng đặt ở trên thiên thư, ngọc hoàng tay áo xoay tròn, hai bên tóc mai rủ xuống tóc đen giờ lên, con người trầm tĩnh, trong lòng bàn tay hắn tỉ nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng, chợt sáng rõ, hướng phía phía dưới đột nhiên đè xuống, sau đó tựa hồ là từ ấn tỉ phía trên phun ra nuốt vào mà ra, đột nhiên tiêu tán ở thiên thư bên trên, thiên thư vốn chính là như là mây khói bình thường lượn lờ. Giờ phút này bị lực lượng này một kích, trở ổn định lại, một tầng gợn sóng hướng phía hai bên xoay tròn tản ra. Anh, trong nháy mắt này, ngoại giới, thiên quyết cung phía trên cũng xuất hiện đại biến. Lão hoàng Nưu biết cái này bốn bộ tất sự tình đằng sau, trong lòng đã có đối với Phật môn sự tình đau đầu, lúc này hắn ngược lại là cảm thấy dự sư Phật lão đầu tự kia tại cũng là một chuyện tốt, chí ít lao ra hỏa này là có thể ngăn được ở đám này phận, mà tại hảo náo cùng đau đầu sau khi, lại có may mắn, mặc dù có lỗi với cái này bốn bộ tất, nhưng là căn cứ vào lão hoàng Nưu trên lập trường, may mắn vô hoặc không có đáp ứng. Hắn đã từng cùng Già sư Phật đã từng quen biết, cho nên cũng gián tiếp biết cái kia 17 đại Phật đến cùng là cái bộ dạng gì, không biết là có hay không là âm dương luân chuyển, vật cực tất phản. Rõ ràng là tu không tu tính Phật môn, quá khích đứng lên, quả thực là trên đời này đệ nhất đẳng cố chấp cùng có chơi. Muốn hoặc tốt nhất đừng dính vào. Tâm niệm thay đổi rất nhanh, mặt ngoài Lao Hoàng Như thì là nghiêm túc nói, "À, đúng đúng đúng, đúng đúng đúng. Thái thượng Nguyên Vi à, hắn tính cách quá hưu hỏa, đúng à, nếu không phải là bị ép, cũng sẽ không đi yêu tộc lịch kia à." Hắn, này, hắn không sợ trường chính phạt. Không am hiểu, bất quá thôi, kia cái gì thượng thành động huyền nếu là hắn đề cử, hẳn không có vấn đề." Văn thủ Bồ Tát nói là, Trần Võ Linh Đáp Quân cũng nói, vị này thượng thành động huyền chân quân là so với hắn am hiểu hơn rất phần. Lão Hoàng Nưu nhẹ gật đầu, lại nghĩ đến muốn, mới càng thêm nghiêm túc nói, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, lão nưu ta có thể cho các ngươi các loại pháp bảo, liền xem như có chân võ đề cử vị kia phụ trợ, các ngươi cũng phải làm tốt các loại chuẩn bị mới là, cũng mang theo chút bảo mệnh dùng đồ vật, không đến cuối cùng trước mắt, không cần đem tính mạng của mình ở lại nơi đó." Hắn nhìn lướt qua trong ngọc giản danh sách, Những này danh sách bên trong có nhiều kỷ chân dị bảo, có giá trị không nhỏ, khó mà tìm kiếm đến, thế nhưng là lão hoàng Nưu lông mày đều chưa từng nhíu một cái, nói các ngươi muốn độ vận, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày cho các ngươi đầy đủ. Quan Thế Âm Bồ Tát nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ, sau đó Ôn Hòa nói, không biết muốn cần bao nhiêu thủ lao. Chúng ta mấy cái tu hành cũng có hơn 1 năm, dù sao cũng hơi pháp bảo của tông. Xưa nay coi tiền như mạng lão hoàng Nưu nói không cần. Hắn đem ngọc giản cất kỹ, sau đó nhìn xem bốn cái đã quyết ý chịu chết Bồ Tát, chắp tay, nghiêm nghị nói, thủ lao, ta đã nhận được Buốn bị Bồ Tát thở dài, chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Nhất thời không nói gì, nhưng lại có một loại trang nghiêm cảm giác, chỉ là giờ phút này, trên bầu trời bỗng nhiên có trận chật lôi đình phong lên thanh âm, thanh âm này to lớn vô cùng, vậy mà tựa hồ trực tiếp quét ngang toàn bộ thiên quốc, tứ đại thiên vực, tam thập lục cung, 72 điện, tam thập tam trọng thiên, đều bị bao phủ. Quân Tiên Trư thần ngâm ngẩn. Phổ Hiền Bồ Tát không khỏi nói, đây là, chẳng lẽ chỉ tạm biệt một tên chân quân thân phận, lại có động tĩnh lớn như vậy sao? Lao Hoàng Nưu gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung, trong lòng sớm đã dở sông lớp biển, nói không Đây là Ngọc Hoàng tự mình hạ chỉ a. Chẳng lẽ nói, thiên giới muốn tham dự nhân gian mọi việc, hay là nói, Ngọc Hoàng có cái gì chức trách lớn vậy, muốn đối với tư pháp xuất thủ sao? Từng cái suy nghĩ tại quần tiên chư thần ấy lòng nổi lên, nhưng là vô luận là ai, đều biết vấn đề này nghiêm túc, dừng lại trong tay độc đắc, đều là nghiêm mặt ngước mắt đi xem lấy thiên khung biến hóa, vẫn cầm ngồi ở trên trời sông bên cạnh, vỗ dài rút đi đặt ở bên cạnh, hai chân đạp nước ung lòng, kinh ngạc không thôi ngẩng đầu. Vân Chi Nghi cùng trước nữ đồng dạng kinh ngạc ngước mắt. Thái Âm nguyên quân, Ngọc Diệu đều như vậy, Hôm nay từ Huyền Đô trong quan mặt đi ra chơi bữa hai cái thái thượng nhất mạch đệ tử đời ba, Huyền Đô đại pháp sư Đồng Nhi cũng là kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy biến hóa như thế. Thiên cung bân hải tan hết, sâu thẳm trầm tĩnh phảng phất một tòa bản, sau đó vô số bân khí, tinh quang hội tụ ở cùng nhau. Lấy tinh quang làm trụ, lấy bân hải hóa thành quyển trục, ngang qua 33 ngày quyết, cổ tiền tại cái này to lớn vô cùng quyển trục trước mặt đều vô cùng nhỏ bé, hoặc là đàng vân giá vũ, hoặc là cưới tiên hạ các tiên nhân, cũng không bằng một cái văn tự lớn, mà quyển trục kia rung động, liền lấy trời là bàn lấy vị án, chậm rãi hướng phía một bên trải rộng ra đến. Từng cái to lớn văn tự phát ra sáng rực, thứ tự lưu chuyển biến hóa. Cổ tiên vô ý thức mà niệm, vẫn cầm trừng mắt, nhắc tới Thái thượng miển uy chân nhân, họ thể, tên môn học. Năm 17, phá lược tiếp, phá yêu tộc vạn linh đại trận, chém yêu tộc mấy triệu. Diệt tận một châu chi yêu ma. Chu trúc long, lục yêu tiên, đấu yêu hoàng. Chém Nam Mô đế bảo chàng man mi thẳng ánh sáng vật. Chém đấu bộ chi chủ Đông Hoa đại đế đầy trời tiên thần đều ngẩng đầu nhìn, cái kia từng cái hoa quang mang tới sáng lạn sáng rực, hội tụ ra nhưng đều là sát khí dày đặc nhưng qua lại cùng kinh lịch. Ngay từ đầu còn có chút như gặp đến Quan Thế Âm Tiên Nhân giống như lương phấn cùng khẽ khoe quang trí tâm, còn tại cùng bên cạnh Chư Tiên đánh ngược, nói chuyện hiếm, thế nhưng là nương theo lấy chém giết yêu tộc mấy triệu, diện một châu yêu ma, đến sau cùng chấm phận, chẳng để cái này từng kiện sự tình theo bức tranh trại rộng ra mà hiện lộ rõ ràng lúc đi ra, toàn bộ thiên giới thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng quy về tĩnh mịch. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc hư kết. Di Lạc Bồ Tát dáng tươi cười chậm rãi cứng ngắc ở trên mặt. Những văn tự này bình tĩnh, ngắn gọn, lại lấy một loại không gì sánh được cường thế vương thức đem một ít tồn tại trải rộng ra đến Mà tại như vậy nghiêm túc kinh ngạc bầu không khí phía dưới, bức tranh rốt cục muốn triển lộ đến cuối cùng. Nhân gian giới, thiếu niên đạo nhân đứng ở nhân gian khu phố, tại ánh nắng ấm áp bao phủ xuống, lọn tóc đều mang theo chút sáng tỏ màu nâu nhạt, con người dưới ánh mặt trời như bảo thạch bình thường trong suốt cùng sáng long lanh, thần sắc ấm áp, cùng người cười lấy chào hỏi, sau đó từ trong tay áo lấy ra bánh kẹo, phân cho mấy ngày nay quen biết hài tử, khóe miệng ngậm lấy ấm áp ý cười. Sau đó ngẩng đầu lên, đứng ở nhân gian trong hồng trần, mục chấm tóc đen, khuỷu tay phất trợn. Giữa đại tuyết trắng bên trên, ngẩng đầu nhìn mây mù cùng hồng mai trên cảnh bồng tuyết. A ra một ngụm sương trắng. Thiên giới, bức tranh đó sau cùng bắn tự rơi xuống. Cũng rơi vào đáy lòng của mọi người. Lịch kiếp thăng thiên luy công nhi thành trứng, trung thiên bắc cực, hiệu thiên kim quyết. Thái thượng huyền vi chân nhân, chân võ đáng ma đại đế. Chương 470, huyết hà hiện ở Phật quang trước đó. Một, chương 470, huyết hà hiện ở Phật quang trước đó. Một, chương 470, huyết hà hiện ở Phật quang trước đó. Một, chương 470, huyết hà hiện ở Phật quang trước đó chân võ đáng ma đại đế. Cái mới nhìn qua kia ôn nhuận như ngọc. Tựa hồ sẽ không tức giận đạo nhân, lại chính là vừa xuất đạo luyện chém Đông Hoa Thụ cấp báo cáo công tác vô song sắt thôi, tin tức này mà truyền, liền như là một tảng đá lớn lôi cuốn thiên quân chi thế, hung hăng trọng kích tại trên mặt nước, làm cho mặt nước nổ tung tầm tầm gợn sóng, dư ba không rước. Không phải, lão nhưu ngươi không phải nói chân võ linh ứng tính tình rất tốt, cô nhận như ngọ sao? Đúng a, ngươi không phải nói, hắn quấn bảo yêu tộc lượng tiếp là bị ép buộc sao? Cái này, cái này chém giết mấy triệu yêu tộc, tận diệt một châu yêu ma lại là chuyện gì xảy ra? Một lát trầm tĩnh đằng sau, Vây chung quanh tại lão hoàng lưu bên người quần tiên tri thần đều vô ý thức mở miệng hỏi thăm hắn, mà lão hoàng lưu trên mặt biểu lộ thì là chậm rãi đọc lại, cái chán chẳng biết tại sao, từng đợt đau đớn kịch liệt. Nương theo lấy sợi cột gỗ thân thiết mà quen thuộc xúc cảm cùng nhau hiện lên ở trong đầu, là linh tính chủ độc lãng quên từng kiện tin tức, từng cái tin báo, trong đó nhất là chói mắt thì là trời đồng đại chân quân âm thầm chỉ điểm. Ta, Thảo, cùng nhau bị tin tức này tương phản to lớn chỗ trùng kết đến, còn có xa xôi đấu bộ biên giới chi địa vân gia vợ chồng, cùng Di Lạc Bồ Tát. Vị này luôn luôn miệng cười thường mở Bồ Tát lấy lại tinh thần. Sau đó trong nháy mắt ý thức được một chuyện khác, chờ một hồi. Lúc trước là cảm thấy Thái thượng Viễn Vi chân nhân, chân võ linh đáp quân xưa nay ôn hòa trầm tĩnh, không thích giết chóc, mới có thể cho là một câu kia tận chu chi chỉ là khảo nghiệm bọn hắn đạo tâm trò đùa nói, nhưng là bây giờ, khi Thái thượng Viễn Vi chân nhân trở thành gần nhất đạo môn ở trong tiên đình, giết chóc năm nhất, thủ đoạn hung nhất đãng ma đại đế thời điểm, một câu nói kia liền trong nháy mắt được trao cho ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đây không phải là trò đùa, hắn là đến thật. Phụ Hiên Bồ Tát thì là sắc mặt bị biến, chắp tay trước ngực, ngự khí ẩn ẩn nùng trọng đã mất đi ngày xưa bình thản trấn định, Trần Võ đã ma lại đến nói, hắn vị bằng lúc kia, Thượng Thanh Động Huyền Đa Quân, so với hắn còn hung bốn vị Bồ Tát nhất thời báng ngạo. Chợt cùng nhau biến sắc, không lo được Hàn Huyền, thì triển thần thông, đàng vân giáp vũ, hướng phía cái kia nhân gian thụ tạng thất chỗ bay đi. "Vô hoặc, đồ vật mua về rồi, có mớ nướng cây lạc, có chút ngâm dưa muối qua cải trắng, rau giá, còn có chút đậu hũ khối, đậu phụ khô, đậu hũ kia tàu hũ ki, quả táo quả lê, còn có hàng xương quả hửu vĩnh, ngươi khách nhân kia đâu?" Lão Thanh Nưu hóa thành cái bả vai rộng lớn, dáng người đại hán hùng tráng rút theo bao lớn bao nhỏ đội vàng chạy về. Nhìn xung quanh một chút, một đôi trung đồng lớn con mắt đều nhanh muốn cho trợn lồi ra, hẳn là không có nhìn thấy người, nhanh chân đi đến, một chút đem đồ vật đều đặt ở trên mặt bàn, dò hỏi, "Vô Hoàng, nên nói những cái này khách nhân đâu? Ta thấy thế nào không đến." Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Bọn hắn đã tới, ngồi một hồi, nói chuyện viêm một số chuyện, hiện tại đã đi." "Đã đi?" Lão Thanh Nhu không cam lòng nói, ngồi một chút liền đi, ngược lại là hổ phí lão Nhu ta chạy mấy cái địa phương, tìm tới cái này rất nhiều tốt tự vị trai đồ ăn, chậc chậc chậc, bất quá, bọn hắn không ở nơi này ở lại. Ăn không được lão Nưu ta tự mình tìm đến trai đồ ăn, là bọn hắn không có vận tốt như vậy khí. Ai ai ai, bu hoặc ngươi là muốn đi nơi nào? Lão Thanh Nưu nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân một thân đà bảo, mục chân bộ tóc, phất chân ngọc bội đều mà đeo, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là muốn ra ngoài, lúc này mở miệng gọi ở hắn, trừng lớn một đôi mắt, nói ngươi cũng không ăn. Tê Bố hoặc nói ta có một số việc, muốn ra một chuyến cửa. Lão Thanh Nưu nói cái gì chuyện đại sự, ngay cả ăn một bữa cơm thời gian cũng không có. Tê Bố hoặc hồi đáp, chuyện như vậy, không biết trước đó ngược lại của tôi, biết nói, chính là một lát không thể trì hoãn. Sớm muộn khắc làm một khắc, chỉ hận không chiếm được mình không cũng có khả năng lập tức đến, làm sao còn có thể phân ra thời gian đến. Thanh Nhu nhìn xem Tề Bố Hoặc, trong lòng có từng bước từng bước hiếu kỳ suy nghĩ dâng lên. Hiếu kỳ chuyện này là không phải cùng trước đó khách nhân có quan hệ, muốn biết chuyện này có phải hay không lại là liên lụy đến kiếp nạn cùng xung đột. Bất quá Lao Thanh Nhu kinh lịch được nhiều, biết lúc nào nên hỏi lúc nào không nên hỏi. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, ngữ khí ôn hòa nói yên tâm, chuyện này không phải việc đại sự gì, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, hiện tại mặt trời vừa mới về phía tây lặn, trước tạm một bên đọc sách một bên dọn dẹp một chút chai đồ ăn. Lời đến thức ăn này thu thập xong, ta hẳn là cũng liền đem sự tình xử lý tốt trở về, vừa vận ăn cơm. Tê Bộ hoặc đi ra thụ tằng thất, dạo bước mà ra thời điểm, chợt có một đạo huyết sắc tử mi tâm hiện lên, chợt biến mất không thấy gì nữa, mà ánh mắt một cách tự nhiên lướt qua, rơi vào trong đám người một thân ảnh bên trên, cái kia mang theo mũ trùm, dựa vào long tộc điều khiển thủy vực tiệm hình dấu kiếm chi thuật trốn ở trong đám người tiểu long nữ chỉ cảm thấy thân thể hơi cứng lại. Lại chưa từ bỏ ý định, con ngươi khẽ rũ xuống, ngồi xổm ở bên cạnh, cạnh một vài hàng bên cạnh, phi thường chuyên chú nhìn xem trên bảy hàng trái cây trông giống như cái cây kia phía trên có cả một cái thế giới một dạng. Bán hoa quả tiểu thương rất nhiệt tình chào hàng lấy chính mình trái cây, tiểu long nữ cũng giả bộ như rất có bộ dáng hứng thú, gật đầu không ngừng, mà trên thực tế toàn bộ lực chú ý đều đặt ở sau lưng một cái kia tổn tại trên thân. Tề Vô Hoặc nhìn xem long nữ kia, không ngờ tới, cái này tiểu long nữ dĩ nhiên thẳng đến dấu ở bên ngoài, tựa hồ là chờ đợi mình giống như, không khỏi kinh ngạc, bây giờ hiện tại còn còn có chuyện muốn làm, nghĩ nghĩ, căn cứ vào lúc đó đối với kính hạ long vương vị cố nhân này nữa hẹn, Tề Vô Hoặc nhớ kỹ long nữ này một sợi nhân quả cùng ký ức. Chân liên dạng bước đi vào trong bệ người, mới bước đằng sau, liền đã không thấy tăm hơi. Cảm thấy đạo kia tầm mắt biến mất, cái kia tiểu long nữ mới xoay người lại, nhìn xem thiếu niên đạo nhân đi xa phương hướng, không thục nói, "Hử, thần khí cái gì a? Bất quá, bên hông hắn miếng ngọc bội kia, còn có trong tay phất trần, giống như đều rất tuyệt a." Con nhỏ tùy tiện sinh trưởng, vẫn còn không có trưởng bối dạy bảo long nữ một bàn tay nâng cầm lên, sáng tỏ mà lớn trong ánh mắt tựa hồ phát sáng lên, đương nhiên liền đối với thiếu niên, kia đạo nhân trong tay thanh kia bạch ngọc là đôi vật trần sinh ra lớn lao hứng thú, bất quá nàng lập tức nạn chỉ cái này tràn đầy dụ hoặc dự định. Nàng lại không thông thế sự, cũng lạ biết đến, bảo bối như vậy không có khả năng gây trạng. Nàng chỉ là muốn tiêu tiêu sái sái, không nhận câu thúc dạo chơi nhân gian, không muốn chọc tới đạo gì sĩ cái gì, quyết định trộm hắn cái mấy lượng bạc vụn. Lợi như vậy, có thể tìm được nhân gian một cái phòng trên, thưa thưa phục phục tắm một cái, ngủ tiếp một giấc, còn có thể ăn một bữa nhân gian đặc sắc mỹ thực. Mà lại, chuyện như vậy, ngẫm lại đã cảm thấy rất thú vị. Loại này vui sướng, nhưng so với thật đơn giản mấy chiếc bạc vụn, chọc điếu hơn nhiều. Có lẽ là thiên tính tự nhiên, cũng có lẽ là bởi vì nhân quả vô ý thức ảnh hưởng. Vị này ở nhân gian thật vui vẻ đi qua hơn mấy tháng sinh hoạt tiểu lang nữ, xong liền nắm chặt, tìm được một cái, rất vui vẻ. Chỉ ít hiện tại sẽ để cho chính mình nhớ tới rất vui vẻ. Hoàn Mỹ gây án u tiêu, tê vô hoặc một đường đi tới, phân thần hai đầu, bản thân đã đi qua kinh thành, đi tới một chỗ đối với hảo môn cự hộ tới nói, phi thường bình thường danh tự, thuộc về hoàng tử các loại uy nghi đều là đã trôi, nguyên bản những cái kia mỹ lệ thị nữ cũng không thấy bóng dáng, thủ vệ đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, toàn thân có sát khí tri tướng, so sánh với hoàng tử danh tự sân nhỏ, càng giống là quân doanh. Tebou hoặc thông qua được một phen giúp mắc, lúc này mới rốt cục tiến nhập dinh thự này bên trong, các chiến tướng có một bộ phận tựa hồ hữu thụ qua dặn dò, càng có một ít là đã từng tham dự qua yêu tộc chi chiến, gặp qua thiếu niên đạo nhân này, bọn hắn đem đạo nhân này mời ngồi ở hồ sen bên cạnh trên mặt bàn, lên một bình trà đằng sau, liền lui xuống. Tebou hoặc nhìn xem cái này hoa sen đều là đã héo tàn hồ sen, toàn bộ hồ sen thủy chất đều bảy biến ra một loại tiên hướng về độc nổ màu xanh sẫm, tàn hạ chi giá nửa cúi ở trên mặt nước, hoa sen sớm đã cảm ơn, hữu sỉu đi nhánh hoa to to, không, có chút nào chút nào bị cảm. Nhìn qua một bộ vạn vật tàn lụi cô đơn cảm giác, chính như giờ phút này chi hoàng chiều. Kê Bút hoặc có thể cảm giác được, bởi vì nguyên sơ ngởi, cùng người chi khí nguyên nhân, chính mình giờ phút này cùng nhân đạo khí vận cùng một nhịp thở, không thể khinh động, đàng sau muốn đi rất trốc tiến hành, cho nên sớm đi tới lý địch nơi ở, đi tới cái này nhân đạo khí vận nhất là khoáy động nặng nặng nhất địa phương, chính là vì mượn nhờ nơi đây, lấy ổn định lại chính mình phía cơ. Dù sao hắn chân quân chi cảnh, thế nhưng là tam thanh đạo tổ khâm điểm ứng tiếp mà thành, theo thời thế mà sinh. Chương 470, huyết hà hiện ở Phật quang trước đó, 2, chương 470 uyên hà hiện ở vật quang trước đó, hai, thứ hai thì là vì có một cái sáng tỏ không ở tại chỗ chứng thứ. Thái thượng Huyền Vi chân nhân chính là chân vỏ đã mà tin tức này, chỉ sợ là khó mà che được kín. Đã như vậy lời nói, tự nhiên muốn lại đem thượng thanh động huyền thân phận này giấu đi. Lúc giới rung chuyển, cũng không an ổn, giờ phút này đã đi vào kiếp nạn trong vòng xoáy, hiện tại kinh lịch sự tình, bất quá chỉ là Phật đạo chi kiếp một vòng, mà Phật đạo chi kiếp bất quá chỉ là nhân gian chi kiếp một bộ phận, nhân gian chi kiếp lại là lần này thời đại lượng kiếp tiến độ, tầng tầng chất chồng, phảng phất thủy triều bình thường, mãnh liệt liên miên tự hồ vĩnh viễn không cuối cùng ngày. Dưới tình huống này, tự nhiên là có chỗ tối thân phận càng tốt hơn một chút hơn. Cuối cùng, Tề Vô Hoặc cũng có chút sự tình muốn cùng Lý Địch đảm luận. Liên quan tới hắn giờ phút này là mọi biệt tình. Cùng, vị này bất thế gia danh tướng đối với tương lai suy nghĩ, hy vọng của hắn cùng khí thế đã đạt đến trong lịch sử rất nhiều khai quốc chi quân cấp độ, nhưng là hắn hiện tại làm rất nhiều bá đạo thủ đoạn, lại từng có tại tuyệt đối quán dung sức, đây đối với hắn danh vọng cùng ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn. Minh định lập lại trật tự, binh ra khôi thủ, lại đi bá đạo tiến hành, chém giết văn quý, đoạt thế gia chi lợi thậm chí chém quan văn đứng đầu mở đường. Phạm mỗi một loại này, làm việc như vậy, chính là là đại chúa định sẽ không trở thành hoàng giả bá giả chí lộ, bá giả như lưu tinh sáng chói, thường thường lại chỉ có thể khai thiên bên dưới, lại thường thường khó mà nắm chính quyền. Trầm tĩnh hữu lực tiếng bước chân, cùng áo giáp giáp lá ma sắt phát ra âm thanh thanh thúy đem Tề Vua hoặc từ trong trầm tư tỉnh lại. Thiếu niên đạo nhân lấy lại tinh thần thời điểm, thấy được từ yêu tộc biên quan tử biệt sau, mấy tháng chưa từng thấy đến cố nhân. Lý Địch tựa hồ so với khi đó còn muốn gầy hơn chút. Đoạn thời gian này hành động, cũng cho hắn mang đến áp lực cực lớn cùng ảnh hưởng trên mặt hắn xương gò má vết tích lần lần có thể gặp đến, trước đó yêu tộc chi chiến lưu lại vết sẹo cổ đại, mày rậm mắt to, tóc đen buộc lên, một đôi mắt tối tăm, bên trong tựa hồ kích động vô tận phong vân. Lý Địch cả người đều giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cũng hoặc là nói trực tiếp trường thương. Sắc bén phô mang, nhưng cũng là cứng cỏi không gì xảy được. Hắn tựa hồ rất biết mình muốn làm gì, mình đang làm cái gì. Nhìn thấy tệ vô hoặc thời điểm, Lý Địch khẽ miệng có chút cau lên, cái này một tấm ngắn ngủi 2 năm liền đã đã trải qua các loại đại thế. Trở nên càng phát ra lạnh lẽo cứng rắn trên gương mặt, nặng lại nổi lên từng tia năm đó ở Trung Châu phủ thành lần đầu gặp nhau thời điểm, loại kia chất phát sáng khoé môi, nhưng là cũng chỉ còn lại một tia một sợi. Hoàn cảnh cùng kinh lịch tạm nên người, cũng hủy dị người. Lý Địch cuỡi vươn tay mời Tề Vô hoặc tọa hạ, nói ta nói hôm nay vì sao có một số việc phải về viện này một chuyến, chưa từng nghĩ, vừa mới trở về liền gặp đạo trưởng ngươi, nhìn, ta đây là bận khí rất toa, ha ha ha, bất quá, đạo trưởng ngươi xưa nay thanh tu ở bên ngoài, không hỏi trong hồng trần mọi việc, không biết hôm nay tới đây, lại là vì gì. Tề Vô hoặc nhìn trước mắt Lý Địch, Trận đoạn hộ thật lâu không có nghỉ ngơi, trên thân quấn quanh lấy từng kia nhân quả hỗn độn. Thiếu Nghiên đạo nhân ôn hòa nói, "Ta lần này chính là vì ngươi mà đến." Lý Địch bất động thanh sắc cười nói, "A, vì ta mà đến? Không biết đạo trưởng là có ý gì?" Kê bộ hoặc nâng chén trà lên, nói trên người ngươi khí vận cực kỳ nồng đậm, thừa thế xuống, thế như trẻ che bình thường, kiềm chế tại Lý Huy trên người khí vận la miệng cọ gân thoa, tại quân tiên phong của ngươi phía dưới đã sớm tắc tắc, dựa theo lẽ tưởng, cái này bảy, tám ngày đã đầy đủ ngươi chỉnh hợp thôn phệ hắn khí vận. Nhưng là bần đạo đoạn thời gian này quan khí vẫn, Lý Huy trên người khí bận như cũ còn tại, mà lại tồn tại tại tương đương trên muôn cấp độ. Tề Bồ hoặc nhìn chăm chú lên Lý Địch, nói nếu là bần đạo đoán không sai, người trước mắt tiến lên cũng đã gặp được huống cảnh đi, Lý Địch nụ cười trên mặt từ từ biến mất, nhẹ gật đầu, chợt dài nói, "Đạo trưởng đoán không sai, đích tối cận xem như bươm xuống hết thảy thể diện, quyết đoán, thậm chí có cố nhân chết bởi dưới dao của ta, khí bận hỗn tạp ô trọc chỗ cũng đều chấm ra, nhưng là Lý Địch bu tay, nhìn xem chính mình phát ra lồng đậm không khí tanh máu bàn tay, nói Lý Huy, huynh trưởng hắn tại sưng đế thời điểm, đã đem nhân đạo khí vận lục ra, cùng Phật môn liên thủ, nhân gian giới chư quốc lấy thần võ là cao nhất, thần võ Cửu Châu lấy tinh thành là kim đan, Lý Huy chính là đem cái này một trọng yếu không gì sánh được nhân đạo khí vận tiết điểm, giao cho Phật môn, cấu trúc bọn hắn thai giấu giới đại pháp trận. Phật môn chi trận pháp, mặc dù có chút diệu dụng, nhưng là căn cứ vào không tướng, bằng vào ta binh pháp, cũng có thể khắc chế. Ta đoạn thời gian này cũng tại hao phí tâm lực tôi diễn phá trận. Cái này một tòa bao phủ toàn bộ kinh thành trấn pháp đã bị phá đi rất nhiều, chỉ còn lại có cái cuối cùng tiết điểm ta từ đầu đến cuối tìm không được, thậm chí chúng ta đều đã không ngủ không nghỉ, gần như một phường một phượng, một tôn một thôn tìm kiếm, đều chưa từng tìm tới cái này mấu chốt nhất trấn pháp tiết điểm. Thẳng đến cuối cùng, ta trở về đi xem Lý Uy thời điểm, mới phát hiện tiết điểm này chỗ. Thật sự là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Lý Địch nắm đấm đột nhiên nắm chặt, thần sắc khó coi, duy trong đôi mắt thiêu đốt lên vô biên hỏa diễm, cắn răng nói, trấn pháp kia tiết điểm, chính là ngay lúc đó nhân gian hoàng đế, thần võ nhân hoàng, Lý Uy Trận pháp này là lấy vô biên thần thông, lấy huyết mạch của hắn làm mạch lạc, lấy trái tim của hắn làm hoạt tâm ở trong cơ thể hắn tạo dựng. Ta muốn làm sao phá trận pháp? Không phá trận này, Phật môn liền như là sâu hút ngõ bình thường treo ở trên người của chúng ta, nhưng nếu làm phá trận này, ta nên làm cái gì? Lý Địch nện ở trên mặt bàn, nắm chặt nắm đấm trầm dãi buông ra đến, Phong mang tất lộ uy võ vương tựa hồ mỏi mệt mệ. Hắn nhìn trước mắt Phong Khinh Vân Đạm đạo sĩ, tựa hồ là đang hỏi hắn, giống như còn là đang hỏi nhiều lời hoàn tục, cũng hoặc là, cái kia Vô Tận Tuyế Nguyệt bên ngoài, bút sắc như dao sử quan, nói chúng ta mạch này liền đã chú định muốn phụ tử tương tàn, huynh đệ tương sát, ta đôi tay này, ta là nhân gian này thảo phạt tứ phương, bệnh định ngoại hoạn, đốn máu vô số, tự nhận hay là sạch sẽ. Thế nhưng là a, ta đã chú định, muốn giết chết hắn sao? Như là năm đó phụ thân của ta giết chết hắn huynh trưởng của dạng, ta cũng muốn như hắn bình thường, giết chết ca ca của mình sao? Thân sắc hắn mỏi mệt, thở dài nói, lão trưởng, đây có phải hay không là chính là hoàng tộc số mệnh. Đối mặt với Uy Võ Vương tướng cổ, Kê Bôn hoặc an tĩnh chờ đợi hắn tỉnh táo. Lý Địch tướng cổ cũng không chỉ là bởi vì lựa chọn này Cứ bởi vì hắn biết rõ chính mình cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ở giữa nhận bức tử phụ thân đằng sau, hắn sẽ còn giết chết Lý Huy, chính mình duy nhất trừ hệ người thân. Lý Huy tội nghiệp chân thực, cái này tự nhiên không thể nghi ngờ, thế nhưng là tuổi nhỏ thời điểm Kakak nhất bút nhất họa dạy bảo chính mình biết chữ đọc sách, cùng nhau vừa giỡn ký ức cũng đồng dạng chân thực, làm người cảm tính một mặt cùng làm đem chấn định lạnh lùng, qua lại ký ức cùng đao kiếm văng lánh đồng thời trùng kích, vừa rồi thống khổ như vậy. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt nhìn xem phương xa, nói trận pháp này, cũng chưa chắc chỉ có đầu này phá kiếp pháp. Lý Địch nao nao, đáy mắt có vẻ kinh ngạc. Nói đạo trưởng lấy gì dạy ta? Tế Bồ hoặc ôn hòa uống trà, nói bần đạo chính là bởi vì chuyện này mà đến. Lý Địch thân sắc càng phát ra gấp rút, nhưng là Tế Bồ hoặc nhưng không có lại giải thích cái kẽ. Hắn thử đi bên dưới chén trà, đến, uống xong cái này một chén trà, sự tình có lẽ sẽ có chuyên cơ. Ở nhân gian cách này không tính là quá xa xôi phương bị, dãy đối quay trùng quanh bên trong, có một tòa nguy nga phong cách cổ xưa thần thánh chùa miếu, thả ánh sáng vô lượng, vô lượng pháp tràn ngập tại giữa tiền điện, dù là đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, đều có thể loáng thoáng nghe được niệm kinh thuyết pháp thanh âm, có thể trừ tà chỉnh hai, diệu pháp huyền ảo thanh tĩnh tự nhiên. Ngày xưa cũng là người đến người đi chi địa, có nhiều tới đây cầu phúc. Chỉ là hôm nay, cái này trong suốt Phật quang lại tựa hồ như một con sóng bình thường hướng phía bên ngoài làn tràn, muốn ngầm chiếm nhân gian. Cái này Phật quang màu vàng đều tựa hồ hóa thành một loại nào đó yêu nghiệt quái vật bình thường. Sự tình chi khác thường vì cái gì? Nơi đây chùa này cảnh này, vì sao không thể coi chi là yêu? Mà ở thời điểm này, một chân đạp ở Phật quang này trước dòng sông bên cạnh, cái này lặng lặng chảy xuôi trong dòng sông, đột nhiên choáng nhễm mở mắt xác, thiên địa ám trầm, gió nổi lên điệu hưu, một tên người mặc đạo bào màu đỏ sẫm Bên hồ mèo song kiếm, lông mi lãnh đạm sắc bén, ngọc chân buộc tóc đạo nhân có chút hơi ngẩng đầu, nhìn xem phía trước thanh tịnh tự tại chùa miếu. Dòng sông chảy xuôi hai địa phương, một bên huyết sắc sâu thẳm, một bên kim mang thanh tịnh, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Cứu người như cứu hỏa, một lát không có khả năng chể. Ta, đến. Hỗ trợ đẩy một quyển sách chương 471, Thiên tu đạo, vạn cổ cước, 3000 đồng sinh, đạo này duy ta, một, một, chương 471, Thiên tu đạo, vạn cổ cước, 3000 đồng sinh, đạo này duy ta, một, một, chương 471, Thiên tu đạo, vạn cổ cước 3000 tông sinh, đạo này duy ta mắt thấy Phật quang này nản bạn, trong suốt thanh minh, rất có cùng tể vô hoặc quen biết chư Bồ Tát chi khí tứ, nhìn bên ngoài, những Phật quang này cùng quan thế âm bọn hắn Phật quang, không khác nhau chút nào, cực kỳ tương tự, đều ấm. Áp như vậy trong mắt, như vậy để cho người ta muốn thân cận, nhưng là di lạc Phật quang như có như không, truyện sẽ không như vậy trì bá đạo. Văn thủ Bồ Tát Phật quang trang nghiêm, phổ hiện Bồ Tát Phật quang lâm ác. Quan thế âm chi Phật quang thì như một mảnh ánh trăng, đều đoạn không này như vậy chi bá đạo vừa lệ, tể vô hoặc giờ phút này chân thân tại cùng lý để cúng trà. Vô luận lý đích hỏi cái gì, bên kia đạo nhân đều là ôn hỏa từ chậm chạp cả lại, thế là chư thần niệm đều là nhập hóa thân này bên trong, Tề Bút hoặc tay trái dựng lấy kiếm này, tay phải chập ngón tay như kiếm, chậm rãi nâng lên. Vô tận nhân quả hộ thủ, thể nội người chi khí sáng lên. Nơi đây, chính là nhân gian cảnh bên trong. Tại vị cách thượng đang cùng với ba hoàng thân tử, lại cùng nhân gian cơ từng tia từng tia từng sợi chặt chẽ không thể cách rời Tề Bút hoặc ở nhân gian cảnh nội, hết thảy hành vi đều sẽ đạt được lớn nhất quy cách giá trị, điều động người chi khí thời điểm, Dù là đi ra ngoài đều sẽ nhạt điền, bối toán đẩy chiếm xác suất sẽ ở trình độ nhất định trực tiếp ước tương đương là nhất. Vô số nhân quả hội tụ thân này, ngạnh sinh sinh đem thiếu niên đạo nhân chỉ là sáng lập, chưa triệt để hoàn thành thiên mục thần thông tôi động đến nhất cái tương đương cấp độ, kiêm chỉ phía trên, nổi lên vô tận lưu quang, từ mi tâm xuất qua, thể vô hoặc hai mắt khép kín, lại có tia tia từng sợi lưu quang màu vàng tụ đến, hóa thành một viên dựng thẳng con mắt, trực tiếp nhìn về phía trước Phật quang trong suốt chùa biểu. Chỉ là trong mắt, thiếu niên đạo nhân mi tâm liền nhăn lại đến. Mắt thường thấy, quả thật, thanh tịnh tự tại, Phật quang trong suốt, nhưng là lấy pháp nhãn quan trì thì ẩn ẩn nhưng tại Phật quang phía dưới, nhìn thấy huyết sắc lưu quang, tại cái kia phóng lên tận trời Phật thơ chữ phía dưới, nhìn thấy từng tia từng sợi màu mực bất khí, thậm chí ở trong thai còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng khóc lóc gầm. Quan minh chính đại phía dưới, tự có bóng ma tồn tại. Tê bộ hoặc đưa tay phất qua cái trán, chư pháp nhãn tán đi, lấy hắn thời khắc này tu vi tôi động nhân quả chi lực, vốn là rất khó, tiêu hao rất lớn, nhưng là nhân danh khí vận trong nháy mắt đèn bổ mực này tiêu hao. Lúc này trong âm, nhìn lạn đà tự bên trong, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, lấy mực này huyết sắc lưu quang đến xem, liều chết liều đi vào quan thế âm bọn hắn cũng chưa chắc hoàn toàn giải trong đó tư tình. Còn có tiếng khóc, bên trong chẳng lẽ còn có người vô tội. Tề Vô hoặc có chút nước mắt, hơi trầm âm bên dưới, đột nhiên hai tay hướng phía phía dưới rơi xuống, cầm hai thanh huyết hạ biến thành thần binh chuôi kiếm, thời đại thái cổ, vị kia đã đứng lặng tại lớn phẩm cảnh giới, khát vọng có thể tiến thêm một bước, trở thành siêu việt lớn phẩm ngự hoặc là thành chi huyết đường sông quân một thân căn cơ cùng nghị quý, hóa thành hai thanh kiếm này. Mặc dù giữ tại Tề Vô hoặc trong tay, nhưng là hai thanh kiếm này căn cơ bản thân liền là giết chóc cùng ô trọng. Đã từng tại ô người thần hồn, bẩn người linh quang, ăn ngon nhân quả, ngăn cách lớn quốc Đối với hiện tại đối mặt tình huống, có thể nói là am hiểu nhất, có lẽ so với hỏa diệu đều tới nhẹ nhõm một chút, thiếu niên đạo nhân liền vọt nhấc lên cái này hai thanh huyết sắc thần binh, hai tay bung ra, song kiếm rơi xuống đất, như lâm hủ nê bình thường thật sâu hãm xuống dưới. Tay vốn hoặc đưa tay là bút, một mạch mã thành viết xuống nhất cái ngọc thần đại đạo quân truyền thụ chi quá đỏ lên văn. Dại, hồng ngâm ngâm. Hai thanh huyết kiếm phảng phất trực tiếp lịch chuyển lúc trước rèn luyện làm kiếm quá trình, vậy mà bắt đầu hòa tan, một giọt một giọt huyết sắc nước biển từ trên thân kiếm chảy rôi nhỏ xuống, ngay từ đầu còn tính là chậm chạp, trong nháy mắt, liền hóa thành dậy sóng huyết hạ. Huyết hà mấy liệt, liền hóa huyết biển vô lượng. Tề vô hoặc đặt chân trên huyết hải, tay áo quét qua, huyết hải hóa thành đại dương đại hà, sôi trào mãnh liệt mà động, một trái một phải, lao vụt tới lui, chỉ trong nháy mắt liền hoạch xuất ra hai đầu có chút rộng lớn thật lớn đường vàng cùng, chợt lại đang chùa miếu một phương hướng khác hội hợp, hai đầu huyết hà đụng vào nhau, tóe lên đến mười mấy mét cao huyết sắc sóng cả, lại tiếp tục cẩm vang giáng xuống. Từ phía trên hướng xuống quan sát lời nói, có thể thấy chùa miếu này thần thánh uy nga, xung quanh có vô số dãy núi tu lâm, đem nó đoàn đoàn bao bây, mà tại dãy núi này phía dưới nhưng lại có một đầu cực rộng cực sâu trường hà màu máu đem nó quay trùng quanh đứng lên, Thiếu niên đạo nhân run tay, đem lúc trước đánh bại chém giết Phật môn một vị Phật đà ba thế thân một trong xá lợi tự ném ra, rơi vào huyết hải hóa thân bên trong. Ma Hầu chiêu trưởng lên quyết, hướng phía phía dưới có chút đè xuống, nhân đạo khí vận đột nhiên hội tụ, kỳ thế cương đại, ẩn ẩn ở trùng quanh tạo thành nhất cái quấy nguyên khí hóa thành bão xoáy, trong một chớp mắt, xá lợi tự bị cưỡng ép kích phát ra đến, vô lự vật quang bao phủ che đậy huyết hải, nhìn qua ngược lại giống như là bị bị lạ đả tự nội bộ Phật quang đảo ngược ăn mòn giống như. Như vậy, ngược lại là có thể ẩn tàng 1 2 canh giờ. Đề Vô Hoặc quanh chân ngồi tại huyết hải này bên cạnh, hai mắt chậm rãi khắp kính, khí cơ ẩn ẩn nhưng cùng cùng thiên địa này phù hợp với nhau đứng lên, mà hậu chiêu chỉ ở trong hư không biết xuống phụ lục, là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn truyền lại, chính là nó 12 chân truyền một trong phạm khí Di La một bộ phận, tu hành môn thần thông này đệ tử, một thân chi nguyên khí, quần quần màn bạc, viễn siêu phàm tục, mà Đề Vô Hoặc mặc dù không có tu hành phạm khí Di La công thể, nhưng là đối ứng Ngọc Thanh chân phủ là minh bạch. Chương 471, Thiên Tu Đạo, đoạn cổ cướp, 3000 tầng sinh, đạo này duy ta, 1 2, chương 471, Thiên Tu Đạo, đoạn cổ cướp 3000 tu sinh, đạo này duy ta, 1 2, giờ khắc này ở trong hư không một hơi biết xuống hơn 300 đạo chân phủ, khiến cho bắt đầu không ngừng hội tụ nguyên khí tới đây. Lấy trời một lát đằng sau sử dụng. Như vậy vừa rồi đưa tay hái được một sợi tóc, đặt ở lòng bàn tay, chờ một ngụm thái nhất tiên khí thổi một cái, cái này một sợi tóc lăng lăng bay lên, ngay tại không trung biến hóa làm một con sâu nhỏ, tại đạo nhân kia trước người đi lòng vòng, thiếu niên đạo nhân lại cười nói, "Lại đi, lại đi, nhìn xem bên trong có thứ gì, có thể hay không tìm tới vô tội bị câu ở chỗ này bất đính." Côn trùng kia chính là hắn một sợi thần niệm biến thành, nghe vậy hư không đấu chuyển một chút, hai cánh chấn động, đã là hướng phía phía trước bay đi, phía sau thiếu niên đạo nhân tở ra một hơi đến, nhất thời tựa như cùng là đằng bân giá vũ bình thường bay thẳng vào lạ đà tự tề vô hoạt thì là chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển đại đạo quân truyền tụ cho thu liễm khí cơ chi pháp. Cái này trùng nhi dễ như trở bàn tay tiến nhập cái này lạ đà tự. Đã thấy đến bên trong khắp nơi quan mình, lui tới không phải tăng tức nghi, khắp nơi trong đại điện, cung Phật tượng, trên bồ đoàn đều có hòa thượng ngồi xuống tham thiền, bốn chỗ trong ngoài, có thể nghe tăng nhân niệm tụng Phật hình, nếu là không rõ nội tình, Nhìn thấy như vậy hình ảnh, quả nhiên là cảm thấy là xuất gia thánh địa tu hành, Phật môn thanh tịnh chi đô. Tế vô hoặc một sợi thần niệm giáng lâm, lại có thể cảm ứng được từng kia từng sợi nhân quả. Lúc này điều khiển cái này điệu trùng nhi bay về phía trước đi, một đường tránh đi rất nhiều cái tâm nhân, mấy lần suýt nữa liền bị phát hiện, chỉ là may mắn, giờ phút này những cái này cũng có chân quân cảnh giới tu vi Bồ Tát đều là tại các nơi bày trận, còn lại chư la hán, yên cương ở trong, mặc dù nói cũng có tính linh bén nhẹ, lại cuối cùng vẫn là kém một chiều, chưa từng phát hiện Tế vô hoặc tung tích. Cuối cùng cái này nhỏ nhỏ trùng nhi đi tới chỗ thứ nhất ẩn bí chi địa, con trùng này tại hư không xoay tít nhất chuyển, liền hóa thành cái người mặc màu sáng đà bào, thần sắc ôn hòa thiếu niên đạo nhân, bước chân nhẹ nhàng rơi xuống, lại là chưa từng chút nào rước lấy nhân quả, chưa từng làm bên ngoài trừ tăng phật giác. Liền không đề cập tới bọn hắn giờ phút này tinh thần cuồng nhiệt trạng thái, vốn là khó mà lưu tâm tại không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chân truyền mấy chữ, liền đã đại biểu tại nhân quả chi đạo bên trên tặng lệ. Làm sao lại là những này đều bỏ chân chính Phật pháp, cố chấp như ma tăng nhân có thể phát giác? Tề Vô Hoặc dương mắt nhìn lên, nơi đây chỉ nhất bình thường đại điện, thiếu niên đạo nhân lấy nhân quả chi thuật hướng phía trước điểm nhẹ, trước mắt nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng, cái này dáng vẻ trang nghiêm, nghiêm nghị nghiêm minh Phật điện lộ ra chân chính bộ dáng, chỉ một sát na liền tựa hồ trở nên càng thêm âm lãnh một chút, Tề Vô Hoặc nhìn thấy trước mắt trên kệ lít nhã lít nhít trưng bày các loại pháp lòa pháp cổ bảo khí, đều là dùng để bày trận cùng nghi quỹ vật cả có, cái này vốn nên là bình thường, chỉ là đạo nhân này nhìn thấu qua, chính là sắc mặt sát na khó coi xuống tới. Những pháp khí này chất liệu Lạ, Thiếu Niên đạo nhân ngạnh sinh sinh mới đưa cái trước kia ngăn chặn lại, để sát khí không có triệt để một phát. Cũng loại với vạn hồn phiên loại hình pháp bảo. Theo hắn biết, Phật môn có nhất mạch, đúng là có cốt chất pháp khí, nhưng là nhất chính pháp mạch, hẳn là cao tăng đại đức sau khi chết đi, lấy những tăng nhân này lưu lại thì cốt xá lợi cách làm khí, lấy đó bỏ mình đăng dao lấy hộ thương sinh chí niệm, cùng sinh tử văn vận, đều hư vô, tối ra như bọt nước, sát na đều là tán đi kiên quyết. Nhưng là những pháp khí này lại là như thế nhiều, như vậy chi mới, phía trên huyết sát chi khí vượt xa Phật môn khám phá sinh tử, đem chính mình một thân tu hành để lại cho hậu nhân thông dòng là trong 10 năm gần đây mới tạo. Thành tốt lần, là sớm vị đại trận mà chuẩn bị. Đạo nhân con ngươi co xuống, chậm rãi tiến lên, tay áo xoay tròn, đáy lòng sát khí bốc lên, tại hắn rời đi nơi này thời điểm. Toàn bộ đại điện lấp nhá liếc nhí, hàng ngàn hàng vạn pháp khí cùng nhau băng tán, hóa thành khói bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên đạo nhân lại tiếp tục tìm được chỗ thứ hai có chứa nhân quả địa phương, nơi này là từng tôn Phật tượng, rất sùng động, toàn thân sơn vàng, mặt mày linh động từ bi, giống như chư nhân, có nam tử Có nữ tử, tề bộ hoặc trầm dãi vươn tay đặt tại Phật tượng này phía trên, cảm giác được tại Phật tượng này nội bộ sức cuốn, cùng cái tia từ đôi đến đầu xuyên thủng non nửa thân thể kim cương đinh. Thiếu niên đạo nhân từ từ mở mắt, nói nhục thân phận. Cổ đại Phật môn, tu chỉ về phần bản tính không xấu, thân hồn thành Phật, nhục thân cái này một lần qua khổ hải trần con nhưng cũng bất hủ, có đây là thần thông chứng minh, mà bây giờ mạch này Phật pháp, vậy mà lấy người sống trực tiếp giết chết làm nhục thân phận, bằng không, ngay tại lúc này mạch này tu Phật người, không bỏ nổi cái này bộ thân kim cương bất hoại thể phách, không nguyện ý chứng không, muốn giữ lại bị trước đây quát lớn truyền con vang không, chính là đã chỉ vì cái trước mắt đến trình độ như vậy. Chỉ là Tế Vô hoặc lại phát hiện, tại những này nụ thân Phật bên trong, lại có tương đương một nhóm là chân chính tu hành qua người trong Phật môn. Thân thể của bọn hắn đều cực kỳ rắn đắn, mà lại tựa hồ trải qua tức giận dãy rủa, là bị nạn sinh sinh đặt ở thân thể này Phật liền trên bổn hoang mà chết, đều là trợn mắt tròn xoe, con người trưởng lớn, lông mày dựng đứng, vững, vô luận như thế nào không chịu bị vớt lên xuống dưới, làm cái kia hiển hỏa từ bi bộ dáng. Đây cũng là nghi quý một bộ Phật sao? Tế Vô hoặc thấy được những này đệ tử Phật môn biến thành nụ thân Phật bên dưới, có thể thấy từng cái danh tự Giác chung nhục thân Phật, giác hội nhục thân Phật liếc nhìn lại đều là như vậy. Chỉ ở giờ phút này, Tề vô hoặc nghe được hai cái đệ tử Phật môn đàm luận, tựa hồ là đang hỏi thăm một nhóm kia thứ nhân làm sao còn có sống. Chương 471, Thiên Tu Đạo, đoạn cổ cướp, 3000 tưởng sinh, đạo này duy ta, 2, 1, chương 471, Thiên Tu Đạo, đoạn cổ cướp, 3000 tưởng sinh, đạo này duy ta, 2, 1, có một hạt cát di nói còn không phải những phản đồ kia. Giọng giải Phật pháp, thân này có thể quên, bọn hắn vậy mà nhìn không ra hư, cũng chính là Bồ Tát bọn họ đội vàng niệm tụng Phật pháp, vàng không mà nói. Sao có thể đủ để bọn hắn chờ tới bây giờ? Vất quá cũng sắp, chỉ cần chờ đến chư Bồ Tát không xuất thủ đến đúng vậy a, nhanh. Tê Bộ hoặc ánh mắt đảo qua hai cái này tăng nhân, lại sâu sắc nhìn toán qua Phật tượng này, thần sắc thở dài, làm một lễ thật sâu, tức giận trong lòng lửa đã hóa thành sắc cơ, có lẽ là thân này chính là nhất là huyết dục chi nguyên tinh nguyên huyết biến thành, cũng có lẽ là nương tựa thần minh là song huyết hiếm, thiếu niên kia đạo nhân tựa hồ so với ngày xưa lại càng dễ tức giận, lại càng dễ động sắc cơ. Hắn xoay người sang chỗ khác, hóa thành nhất bộ quang, lịt hai cái này tăng nhân tới phương hướng tiến lên, vòng qua mấy cái cửa ải. Quả nhân nghe nói góc nước nợ thanh âm, phóng nhãng đi xem, đã thấy đến có một chỗ to như vậy tang phòng, bên trong còn có mấy trăm người tại, càng có một đạo trong suốt vật quang lưu chuyển, hóa thành nhất bình chứng, bảo hộ bên trong bát tính. Đây là Tệ Vô hoặc ánh mắt lảo qua, thấy được bên trong bạch tính hoàng hốt chi sắc, sau đó tìm được một tên lão tăng cô gợi. Lão tăng giống như hổ có cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu, thấy được tiểu niên kia đạo nhân, lúc đầu đã híp con mắt lập tức trừng lớn, trong một chớp mắt, Tệ Vô hoặc đã trực tiếp tiến vào vật quang này bên trong. Những người này, bị vây ở chỗ này đã mấy tháng, không thấy ánh mặt trời, không biết bên ngoài biến hóa đã sớm như chim sợ cánh bom, giờ phút này nhìn thấy đạo nhân kia xuất hiện, trong lúc nhất thời đầu tiên là bị giọa. Nhưng là bọn hắn có thể còn sống đến bây giờ, đều không phải là đồng đốc, giờ phút này đều vô ý thức che miệng, không có lên tiếng. Sau đó từng cái chơ mặc, hướng phía hai bên tránh đi, tránh ra thân thể, nhường ra lão tăng kia. Lao hòa thượng nhìn trước mắt đạo nhân, khó khăn cười, cười đáy mắt tràn ngập kỳ vọng mừng rỡ, nói a di đại Phật, a di đại Phật, cư sĩ ngài đã tới Tế Vô hoặc nhìn xem nơi này chật chội hoàn cảnh, cùng những này thân thể khô gầy, tinh thần hể bại người, trầm giọng nói, đây là xảy ra chuyện gì? Lão tăng miễn cưỡng kết cái ân khí, lấy tha tâm thông tri pháp nghịch vận, để đề vô hoặc tại thời gian ngắn ngủi bên trong, liền hiểu những người này tình cảnh cùng nguyên do. Thiếu niên đạo nhân thần sắc trầm xuống. Tại cung Lý Huy Trà bắt đầu cấu kết thời điểm, thậm chí tại sớm hơn trước đó, đã có một bộ phận Phật môn bắt đầu chuẩn bị đường lui. Dù sao nhân đạo đại hưng, vực này khí vận ảm vàng quét sạch xuống tới, ai cũng không có khả năng bảo đảm Phật môn liền nhất định có thể thành công, cho nên bọn họ bắt đầu chuẩn bị pháp khí chờ chút nghi quỹ cần thiết, mà những mạch tính này thì đều là thần có một ít thể chất đặc thủ, có lẽ bị lược đoạt tới lợi tử, hoặc là bị mê hoặc tới tín đồ. Cùng trước đây nhân hoàng phụ trợ, đã có người khóc nước nợ, chúng ta coi là chỉ là nơi này niệm nhân vật, bãi mai Phật mà thôi, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này ta muốn về nhà, tìm ta cha mẹ một tên nam tử khác nói ngay từ đầu thời điểm, những tăng nhân này chỉ nói là chúng ta hữu duyên, đối với chúng ta còn tính là rất tốt, chỉ là tại ước trường hơn mấy tháng trước, đột nhiên liền phát sinh biến hóa, bọn hắn bắt đầu đem một vài người mang đi, sau đó cũng không trở lại nữa, chúng ta chất vấn bọn hắn, bọn hắn lại chỉ nói là những người này trở lại quên luôn đi. Chúng ta ngay từ đầu tin, có thể vấn đề này càng ngày càng nhiều. Chúng ta trong nội tâm cũng càng ngày càng hoang nghi, cuối cùng vẫn là cho chúng ta biết chân tướng. Trong chùa Miếu phát sinh một trận xung đột cũng không phải là tất cả mọi người là thiện nhân, cũng không phải là tất cả mọi người là ác nhân. Tựa như âm dương, vạn vật đều là khó mà là một, có tăng nhân như vậy cùng nhiệt truy cầu Phật lực lượng cùng địa vị, từ cũng có tăng nhân tìm kiếm Phật cô độc cũng phát mạnh, cuối cùng bộc phát ra xung đột, tu Phật pháp những tăng nhân kia bảo hộ bất tính, lại bị ám toán, trải qua chiến đấu, cuối cùng cũng không có thể lao ra, đành phải đợi ở chỗ này, dựa vào một chút lương khô cùng lão tăng này biến hóa pháp thuật chống. Lão tăng nói khẽ: Chúng ta vẫn luôn có đệ tử cùng đồng tu lao ra, muốn phá vây bao tin, nhưng là bọn hắn cũng không thể trở về. Bần tăng đối thủ, lệ tử, lộ tôn đều như vậy lao ra, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Lần trước phát hiện, tựa hồ có quan thế âm bộ tất xuất hiện, chúng ta coi là tới hy vọng, trừ bần tăng bên ngoài cuối cùng tăng nhân cũng đều xung ra, nhưng là quan thế âm bộ tất bọn hắn chưa từng trở về a, nhưng là bần tăng tín ngưỡng, bọn hắn nhất định có thể lao ra. Lao tăng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem tệ vô hoặc, mang theo hèn mọn kỳ vọng nói quả nhiên, cảm giác bên trong, rất tuyệt bọn hắn, hẳn là lao ra đem những tin tức này nói cho ngài đi. Cảm giác bên trong, Dật Tuệ, Tê Bồ hoặc trong nháy mắt nghĩ đến những cái kia từng dạy, lấy đệ tử Phật môn hóa thành lục thân phận, thân thể lơ lửng, đương nhiên minh bạch những này đến chết đều mở to hai mắt, làm vô biên phẫn nộ tứ thái tăng nhân là thế nào tới, bọn hắn liều chết bảo hộ những bách tính này, sau đó vì truy tìm cái kia xa vừa nhỏ xíu hy vọng, sông về có bộ tất trấn giữ nát kha tự. Sau đó chết bởi cùng tham Phật pháp ngũ tăng nhân kia trong tay. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt Lao tăng, dò hỏi, hai vị tiên là của ngài Lao tăng nói, là ta sau cùng đệ tử. Tê Bồ hoặc không nói gì, chứng trình trong buổi đáp, bọn hắn đã đem tin tức cáo tri tại ta. Có đúng không? Có đúng không? Lão tăng nếp nhăn trên mặt lòng lẹo ra, hắn nói khẽ, quá tốt rồi, bọn hắn rốt cục vẫn là thành công đem tin tức truyền ra ngoài. Lời này mới tính, rốt cục được tiêu rồi. Đa Tạ cư sĩ, Đa Tạ cư sĩ. Lão tăng lung la lung lay đứng dậy, chắp tay trước ngực, hướng phía thiếu niên náo nhăn con xuống, sau đó, bỗng nhiên liền hướng phía phía trước mới nga xuống. Chương 471, Thiên Tu Đạo, đoạn cổ cướp, 3000 tưởng sinh, đạo này duy ta, 22, chương 471, Thiên Tu Đạo, đoạn cổ cướp. 3000 thổ sinh, đạo này duy tà, 22, tệ bốt hoặc một chút đỡ lấy tăng nhân này, lao tăng hai tay không tự giác run rẩy. Đạo nhân nhìn thấy ngón tay hắn trên cổ tay có miệng vết thương, "Con ngươi có bảo, chờ ánh mắt đảo qua nơi này, thấy được lao tăng chúng bên cũng có rất nhiều cái còn tuổi nhỏ hài nhi, mẹ của bọn hắn đều đã chết, thiếu bồi dưỡng tất nhiên sẽ chết yếu, mà bây giờ lại là tinh thần rất tốt, khóe miệng mang theo từng tia máu tươi khô cạn vết tích, vết tích kia còn mang theo chút màu vàng. Là của ngươi máu tệ vô hoặc trong ngáy mắt minh bạch." Lao tăng một mực tại duy trì lấy kết giới tình huống dưới. Lấy chính mình cái kiếp ẩn chứa mãnh liệt nguyên khí máu đi bồi dưỡng những hải tử này, gần như thế hộ tại 1 năm, đã sớm rầu hết đèn tắt, hắn bắt lấy đề buột hoặc tay áo, thân thể run rẩy, tựa hồ còn tại hắc khí, tựa hồ còn có sau cùng lời nói không có có thể nói ra, lão tăng nhân đã lệ rơi đầy mặt, nói cầu cư sĩ. Trừ ma hắn nắm lấy đề buột hoặc tay, cái kia dàn mùa, gần xanh từng cục bản tay chẳng biết tại sao còn có lực lượng lớn như vậy, thiếu niên đạo nhân trừng mắt chậm rãi gật đầu, dàn mùa tăng nhân tựa hồ muốn cười một cái, nhưng hắn trong mắt quang mang đã sớm chậm rãi dập tắt, bàn tay chậm rãi buông ra đến, rơi trên mặt đất. Nếu không có các đệ tử hi vọng còn có từng tia tổ tụ, hắn đã sớm đã chết đi. Tề Vô hoặc chậm rãi nhìn xem tăng nhân này, chậm rãi không rời, bàn tay nắm chặt tay của hắn, hai mắt khép kín, nhẹ giọng niệm tụng, hết thảy hữu vi pháp, như ngậm nguyên một nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Thanh âm hắn bình thản, thế nhưng làn nương theo lấy xung quanh đè nén tiếng khóc, lại luôn có loại bi thương, bị, bị lão tăng lấy tự thân chi vết nuôi nấng lớn lên hại tử không biết lão tăng chết, bọn hắn nằm nhòe tăng nhân xung quanh, còn có nhất cái nằm nhòe trong ngực của hắn, một chỗ xoay người nằm đối, nhìn xem lão hòa thượng cái đầu túi thấp sợ cùng vô thần hai mắt, hại tử cười lên hay là Bồ Tát bộ dáng, vỗ cánh tay của hắn, chân mật nói chơi với ta a. Nhất cái đã chết, nhất cái tân sinh, nhất cái nhắm mắt, nhất cái nước mắt, nhất lao tăng, nhất vân đồng. Thiếu niên đạo nhân im miệng không nói không nói gì, mà ở thời điểm này, bên ngoài tăng chúng phát hiện nơi đây Phật quang muốn dập tắt, cùng nhau hô to cười to, ha ha, lão hòa thượng kia chết. A, dùng bộ Phật pháp tự tịch trọng. Đã chết tốt. Ngay sau đó khăng khít điểm ngủ sâm la. Đưa theo lấy những ngày têu to, có mười mấy tên tăng nhân xuống tới, lão nhân kia hơi đổi thần, tay áo xoay tròn, đáy mắt từ bi thoáng qua biến mất. Hóa thành năng ngược sắc cơ. Nam đây, cất bước, hướng phía phía trước hình kích một quyển, quyền phong lưu chuyển khí cơ, quét sạch phong ba, phía trước tăng cát, đều lực gãy, chói thai ổn nào, một cái chớp mắt biến mất, quy về thanh tịnh. Phía sau khẩn trương lên, đột nhiên đứng dậy đám người ngơ ngẩn, trong nháy mắt không dám tin nhìn xem cái kia nhìn qua tuổi nhỏ đạo nhân bóng lưng, phía trước khói bụi cuộn muộn, đạo nhân tay áo xoay tròn, thân thể ẩn ẩn hóa thành trong suốt tiêu tán, nhưng lại có từng tia từng tia từng sợi lưu quang màu vàng, rơi trên mặt đất, hóa thành nhất cái đem tất cả mọi người bao quát ở trong đó vòng. "Thành em bình tĩnh xa xôi, đợi ở chỗ này, không nên rời đi." "Tuất, tuất, mà chủ trì lại trận này Bồ Tát đạt được được tin, lại lời nói, lúc trước còn tại chống cự cái kia phản tằng, đã chết, đại trận này cái cuối cùng tiết điểm cũng muốn quy về chúng ta nắm giữ." "Tuất, phải mau chóng, quan thế âm bốn người bọn họ sợ là sẽ còn ngoắc đầu trở lại." "Sát thực như vậy." Lâm Minh dựng ngã phật phát mạch, đang giờ phút này, "Thiên hai, thiên hai." Ngay tại giờ phút này, cái kia Bồ Tát đột nhiên cảm giác được không đối, đại địa đột nhiên bắt đầu trận trận rung động, thần sắc hắn kinh ngạc, đạp trên đại sen đứng dậy. Đứng xa nhìn mà đi, lại là thần sắc đột biến, thấy thiên địa ở giữa đông nhiên trở nên một mảnh huyết quang, vô lượng rộng, vô lượng dày, sóng cả mảnh liệt của trời, phát ra vô biên ô trọc sát lục chi ý, chực cư thiên địa, chực cư hết này. Huyết hải xoay tròn, vài như gầm thét. Đá bao phủ chung quanh dãy núi, phô thiên cái địa bình thường đột nhiên xoay tròn, sau đó, hướng phía cái này lạ đà tự đột nhiên nện xuống. Kịch liệt lắc lư. Lạ đà tự bên trong vô lượng thành tỉnh tự tại Phật quang đột nhiên ngảm đạm một chút, mặc dù lập tức được bù đắp, nhưng lại cũng là ngay tại kịch liệt lắc lư, có mấy danh tăng nhân rơi vào huyết hải giữa tiếng kêu gào thê thảm sắt Na Ba phủ, không, có sinh tức, Phật này trong chùa hơn 10 tên bổ tát đều là cùng nhau sắc mặt đổi biến, nói là ai? Phương nào yêu ma? Nhiều ta Phật môn thanh tịnh. Phật môn. Thiếu niên đạo nhân mở to mắt, lúc trước thấy, chưa pháp khí, chưa lục thân phận, còn có những bạch tính kia mọi việc để đáy lòng của hắn dâng lên vô biên sát khí, hai tay của hắn nắm cầm, trong huyết hải linh tính hội tụ, hóa thành hai thanh kiếm, kiếm khí xâm nhiên, giết chọc vô biên, mà chư bổ tát La Hán trước mắt vẫn còn chưa từng thấy đến đạo nhân kia, chỉ thấy huyết hải phong ba, phô thiên cái địa, sát khí xâm nhiên, vô chọc vào Phật đều là thi triển thần thông, thả ra pháp bảo, Phật quang trùng thiên hóa thành như là hoa sen thanh tịnh độ vận, muốn ngăn cản. Phật quang bồ lên, hóa thành hoa sen, chư Phật, ngạnh sinh sinh đứng bước huyết hải kia nhàng nệ, bởi tăng đấy mắt xuất hiện lại ra vẻ mừng rỡ. Chỉ là sau một khắc, một tiếng kiếm minh, cái này từng đó từng đó thanh tịnh hoa sen, vậy mà từ ở giữa sụp đổ, sau đó chậm rãi tiêu tán, chư Phật thủ cấp rơi xuống, nhập vào huyết hải, tóe lên sóng cả, chậm rãi chìm xuống, ô chọc đáng sợ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hóa thành vụ ánh sáng, lúc trước reo hò cùng mừng rỡ trong nháy mắt ngừng trệ, thiên địa tĩnh mịch đến đáng sợ duy trì hóa sen trừ Phật pháp cùng nhau chôn vùi điên đạo, trầm luân huyết hải cảnh sắc. Một đạo lãnh đạo hờ hững thân em nương theo kiếm quang mà đến, mỗ chữ môi câu, Thiên tu đạo, vạn cổ cướp, 3000 đồ sinh, đạo này duy ta. Trọng kiếm chằn hồn, chém nghiệp nhận tội ác nghiệt. Chương 472, Huyết Hải đạo tổ tái hiện lục giới. 1, chương 472, Huyết Hải đạo tổ tái hiện lục giới. 1, chương 472, Huyết Hải đạo tổ tái hiện lục giới. Trầm đến ngữ khí, khan nhẹ thi hảo, bản giống như bình thường, thế nhưng là tại vô tận huyết hải ba đảo bên mình cùng lúc trước rất nhiều Phật pháp hoa sen sụp đổ chôn vùi làm nổi bật phía dưới, lộ ra Cảnh Phong mang tất lộ, từng chữ nói ra, phảng phất trọng truy đánh hụt, nặng nề mà đập xuống tại chư Bồ Tát La Hán đấy lòng, để bọn hắn trong lòng không ngừng chỉ xuống. Một tên có vẻ như trung niên, có một thân màu đen trọm râu lớn, tăng bào nửa quá, trên cổ treo cực đại tràng hạ tăng nhân chắp tay trước ngực, cả dân nói, là yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở này quái phá, lừa gạt chúng ta. Còn không mau mau, hiện ra hình đến. Quát to một tiếng, thanh như lôi chấn, tính linh hướng phía cạnh ngoài làm trận, dẫn động nguyên khí, lại tại hư không hóa thành một sư tử, ngẩng đầu gào hét, Gợn sóng hội tụ nện như điên, làm cho vừa rồi huyết hải quét sạch nhấc lên một tòa đầu sóng ngay tại trong một chớp mắt tán loạn, chợt hai đạo lưu quang một trái một phải giao thoa xoay quanh, sẽ rách huyết hải hư không, hướng phía phía trước ném ra. Bên trái một bộ tát ngân thần, đột nhiên đánh ra một chưởng, Phật pháp vô biên, to lớn quang minh, hướng phía phía trước cần đi. Phía bên phải số la hán hợp lực, làm lôi đỉnh sư tử hống. Lại là hợp chúng tăng chi lực, đem cái này hai đạo lưu quang đánh tan, chúng tăng trên mặt mới lộ ra vẻ mừng rỡ, đã thấy lưu quang kia tản ra, hai vật tán lực ở trên mặt đất, nó sắp phong cách cổ xưa trên có tinh tế tỉ mỉ đựng văn, hiện ra một mực, đứng là hai thanh bảo kiếm. Lúc trước làm Phật muôn vấn vạn độ sư tử hống Bồ Tát thần sắc từng chút từng chút chậm rãi ngưng kết, đáy mắt lộ ra vô biên vẻ kinh hãi. Chỉ là giượi vào bảo kiếm, liền có dạng này lớn uy năng một đạo kiếm quang xinh đẹp, xé rách huyết hải sóng lớn, nổ tung vài chằm mét sóng lớn đã mất đi lực lượng giống như hướng phía phía dưới đập xuống, tóe lên lưu quang, vạn như hồng ngọc sáng lóng lánh, hờ hữu thanh âm không nhanh không chậm vang lên, đắc cực ủy, phân sinh tử. Bản thân vẫn diệt, bên thắng tên ta. Trường kiếm bóng máu, thân này sát sinh vô tội kiếm quan một chiếc, thanh tỉnh tự tại, một thân đạo bào màu đỏ sẫm, trong gió cổ động, huyết ngọc trâm cài tóc, làm cho màu mực tóc dài phần đuôi đều mang theo có chút màu đỏ tươi chi sắc, thể bộ hoặc lúc đầu không lắm phù hợp hai thành kiếm này, nhưng là vừa rồi thấy đủ loại, biết đủ loại, lại không gì sánh được chấn động nội tâm của hắn, làm cho nảy tâm sát cơ càng thịnh, thần ẩn nhưng cơ hồ có thể cảm ứng được trong huyết hải này vừng ngạo bản ý tiên hạ to như vậy. Lúc rối vô tận, chém không hết cửu nhân, không giết xong quân giặc. Lúc trước còn cảm thấy, Ngọc thần đại đạo quân cho lưu lại loại này ngâm thơ chi xúc động, cuối cùng có chút kỳ quái. Sau đó luôn luôn cảm thấy không có ý tứ, thế nhưng là giờ phút này hóa thân thành nguyên huyết phân thân, chấp trưởng huyết hải lão tổ căn cơ so huyết kiếm, bao nhiêu tính cách còn nói chết đi để tể vô hoặc lại cảm thấy, thơ này vừa vặn, vừa lúc, quả thực là tốt nhất. Không như thế, như thế nào phun một cái trong lòng sắt cơ. Huyết hải bộc lên, muốn nuốt tứ phương, trận thế này, chẳng lẽ nói, là có một lão tăng đố nhiên nhớ lại ngày xưa đã từng thấy qua nào đó một quyển cổ kinh, ý thức được dấu hiệu này đại biểu cho cái gì, lên tiếng kinh hô, nói đây là, huyết hải giả xin dừng tay. Huyết hải bộc lên, những tăng nhân kia tựa hồ còn có muốn nói điều gì. Đạo nhân song kiếm hơi sắc, lúc trước lưu lại hơn 300 đạo ngọc thanh nguyên thủy chân phù trong một chớp mắt toàn bộ kích hoạt, tu đến bàng bạc nguyên, khí đột nhiên mãnh liệt tản ra, một hơi trực tiếp tràn vào trong huyết hải này, để thể vốn hoặc trực tiếp có được siêu việt cấp độ này có thể điều động khí phía trên hạn lực lượng. Mặc dù làm được là thượng thanh pháp môn, nhưng là căn cơ này phía dưới nhưng cũng dùng ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn nhất mạch lực lượng. Tam thanh vốn là đạo, làm gì phân ba nhà. Huyết hải bốc lên không gì sánh được, uy thế thật sự là quá mức mãnh liệt khủng bố, lúc trước cái kia bộ tất sắc mặt đại biến, vội và vàng nói, đối diện có lẽ là thái cổ huyết hải đạo nhân đệ tử chuyển thừa. Kiếm khí này thế quá hùng, rất nhiều đồng tu cùng nhau hợp lực, trước đem huyết hải này đạo quân trấn áp lại nói. Lại tiếp tục có thần sắc từ Hòa lão tăng mở miệng, đổi văn nói, nhớ lấy, nhớ lấy, không được giết chết hắn. Hắn giết chóc nặng như vậy, như có thể phổ độ chính là vô lượng Phật pháp công đức, mà cái này một thân huyết nục, không phải khó được độ thân và sao? Có thể đem cái này một hung hãn hạ người hóa thành ná Phật ngự tiền tụng tín đồ, không phải là chứng minh ná Phật pháp lực vô biên, thần thông quảng đại sao? Mấy mấy tên bộ Tát Diên phần mình hiện ra Phật pháp, điều động nghi quý, trong một chớp mắt lạn đả tự bên trên, Phật quang bùng cháy mạnh thị, phóng lên tận trời. Có vô tận thương sinh ngâm tụ Phật kinh thanh âm, tràn ngập tiên điệu, thiên hoa loạn trùy, mặt đất nở sen vàng, chỉ là tại cái này nghi quý thịnh nhất thời điểm, lại đột nhiên tụi hồ muốn đổ sụp bình thường kết lạp lạp phát ra trận trận dị hưởng. Chợt cái kia sáng tỏ Phật quang, vậy mà tại trong lúc thoáng qua chỉ trệ, chợt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông đưa. Nghi quý sử tỉnh, tinh mật nhất. Muốn giảng cầu thiên thời địa lợi, rất nhiều phối hợp, quy cách phía trên hơi không cẩn thận, khí cơ truyền lại cùng biến hóa phía trên, sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, lúc trước để vô hoặc trước phá hủy rất nhiều pháp khí, lại bị diệt nhục thân Phật tượng nạn. Tương đương với trực tiếp tại cái này, nghi quỹ phía trên chém ra hai cái gai mắt lại to lớn giữ tận cái nứt. Trừ Phật nghi quỹ trong một chớp mắt, mất đi hòa hợp, tuy là chỉ trong lúc thoáng qua, liền có thể khôi phục. Nhưng là chân quân giao thủ, chỉ khẽ động niệm liền có thể gián lẫn trong kiếm, kiếm khí đều có thể xuyên thủ hư không. Trong chốc lát này thời gian, đối với chân quân cấp độ tới nói, cũng đã là cực kỳ sơ hở chí mạng, Tề Bố hoặc hai tay cầm kiếm, pháp họa huyết hàn ngoại cảnh, chỉ ở sát na, đa huy kiếm. Trường kiếm trong suốt sáng long lanh, chém giết mà bật, không dính vết quả, cứ giật kiếm ba. Khoan kiếm nặng nề đụng đầu, đi tội dày nhiệt. Dứt chốc sơ niên, đi đoạn kiếm một, hai kiếm giao thoa, pháp hỏa ngoại bật, nguyên khí chen chúc mà đến, huyễn hỏa theo sát phía sau, tại chư bộ tắc tăng nhân trong mắt, thì là Phật quang có trong nháy mắt chỉ trệ, xuống một khắc, bước này bá đạo không gì sánh được huyết hà chính là gào thét gào thét, phản pháp hóa thành hai đạo giống như dải lụa, đánh giết mà đến. Trong nháy mắt, Phật pháp bị phá. Phật quang chực hư. Huyễn hải ô trọng, nhất phá thanh tịnh linh quang. Vô tận huyết hải, vậy mà trực tiếp đem cái này lạn đản tự nuốt sống. Huyết bảo đạo nhân hai mắt hơi liễm, tiếng nói bình thản, "Chém." "Huyễn." "Huyễn hải, lên phòng 3." Mà lúc trước, Thề Bồ hoặc thấy, cái kia mấy trăm người sống sót nơi ở những cái này hố niên bọn nhỏ không biết lão tăng đã biết bàn, nhưng là những năm kia trưởng giả lại lòng dạ biết rõ, tại đạo nhân kia rời đi về sau, thì càng là có một loại hãm sâu nơi này nguy cấp chi địa, lại là đưa mắt không nơi nương tựa, không có gì có thể kỳ vọng người, mặc dù đạo nhân kia đối bọn hắn biểu hiện ra cực lớn đồng tình, nhưng là sau khi hắn rời đi, những người này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo. Lãng, bọn hắn sợ sệt, sợ sệt người kia cũng là một đi không trở lại, sợ sệt người kia chỉ là lừa gạt bọn hắn. Kỳ thật đã đảo mệnh rời đi chương 472, huyết hải đạo tổ, tái hiện lục giới. 2, chương 472, huyết hải đạo tổ, tái hiện lục giới. 2, tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong, sinh mệnh phàm vật như là sắp dập tắt ngọn nến bình thường, lý trí chi hỏa đã không cách nào chiếu sáng trong lòng hỗn tạp suy nghĩ, tại cực đoan bất an cùng dưới sự sợ hãi, từng cái suy nghĩ không ngừng hiện ra đến, bọn hắn vô ý thức rụt lại thân thể, hướng phía lao tăng kia thân thể dựa sát vào đi qua, co vào cùng một chỗ, cả đám đều cúi đầu, chờ đợi vận mệnh bước kế tiếp. Nơi này không khí tựa hồ so với lúc trước càng thêm bị đè nén. Mọi người chẳng những không nói nói, liên liên hô hấp thanh âm đều vô ý thức chậm lại rất nhiều. Chờ đợi, nương theo lấy không biết nơi nào truyền đến, một giọt một giọt dòng nước nhỏ xuống thanh âm, thời gian chậm rãi đi qua, nơi đây yên tĩnh cũng càng ngày càng trầm trọng, mọi người lẫn nhau tự sát, không nói lời nào. Đột nhiên, chỉ nghe loanh một tiếng tiếng vang, nơi này đột nhiên chấn động lên, nương theo lấy từng đợt theo bản năng ping hô. Mọi người chăm chú nhét chung một chỗ, nhìn thấy bên ngoài cái kia huy nga, vàng son lộng lẫy lộng lây chùa miếu khu kiến trúc tại từng đợt kịch liệt rung động ở trong đổ sụp, chùa miếu sụp đổ. Chú bụi, nguyên bản hoa mỹ từng giăng vách tường tựa hồ là không chịu nổi một loại nào đó lực lượng cường đại chung kích, vậy mà bắt đầu sẽ rách ra tường đạo kẻ nứt, kẻ nứt lan tràn, trong nháy mắt quyết tán ở phía trước. Trong nháy mắt này, cao viện Lan Tràn tuyết trắng bất thượng, đổ sụp chúa miếu màu vàng, cái kia từng cái chôn bụi văn tự màu vàng, cùng tại màu trắng trên vách tường vỡ toang ra tường đạo kẻ nứt, giúp vào cái kia đã chết đi lão tăng người bên cạnh bọn họ. Tạo thành một loại cực kỳ kiềm chế, tươi sáng, nhưng lại mang theo mãnh liệt sức kéo hình ảnh. Một sát na này tựa hồ kéo dài thật lâu, giống như hồ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Một đứa bé Một cái chưa bao giờ ra đến bên ngoài hài tử bắt lấy một khối nho nhỏ tảng đá, sau đó hướng phía cái kia cao lớn, bạc trắng, thanh khiết tăng tường viện bạch tường ném qua, khí lực của hắn không lớn, cái kia một khối nhỏ tảng đá bay ra nhàn nhạt lưu quang bình trướng đằng sau, đối tại cao lớn kiên cố trên vết tường, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Hài tử trường lớn thiên chân vô tà con mắt, lại mang theo phẫn nộ nhìn xem phía trước. Sau một khắc, lấp nhá lấp nhít nở rộ mở vô số cái nứt, màu trắng thanh khiết trên vết tường, đột nhiên có một viên nho nhỏ tảng đá rơi xuống, cái nứt hướng phía hai bên cùng trùng quanh quét tán từng khối tảng đá rơi xuống, huyết sắc nước biển ầm vang mã tràn vào, đẩy lên cái kia cao lớn thánh khiết vết tượng, trong nháy mắt đổ sụp cùng bắn ra đóa hoa, phản phất là trong huyết hải nở rộ đóa hoa. Huyết hải, chôn vùi Phật quang, cùng cái kia xa xôi màu xanh thẳm bầu trời. Đông loạt mã tràn vào những người này lấy mắt, để bọn hắn trong lúc nhất thời ngây dại. Vậy mà trong khoảnh khắc đó đám chìm tại nhìn thấy ngoại giới mỹ hảo thời điểm, vô biên huyết hải xoay tròn, phản phất từ trên trời mã rớt xuống, mang theo vô số cư thạch, mang theo cái kia to lớn chùa miếu trung động. Phật tượng cùng nhau hướng phía nơi này lệnh xuống đến, thế là lão giả ôm lấy hài tử, thanh niên người theo bản năng che lại lão giả, giống như là một đóa hoa sen a triển khai hai tay tầng tầng lớp lớp ôm ở cùng một chỗ, mà ở giữa nhất là cái kia chết đi lão tăng thi hài. Như vậy mà tôi, Phật pháp chính là chỗ này. Mọi người căng thẳng thân thể, nhưng là dự đoán mà đến đau nhức kịch liệt không có đến, cái kia nhàn nhạt lưu quang màu vàng tản ra đến, huyết sắc hải vực xoay tròn lấy mang theo tự thạch cùng phá toái Phật tượng, hướng phía hai bên lưu chuyển ra, đánh vào địa phương khác nhau, trời xanh cùng ánh nắng ấm áp chiếu xuống trên thân trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được, đều có chút kinh ngạc nhưng nơi này bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Cái kia ở chỗ này ra đời hải tử, vỗ vỗ chết đi lão tăng cánh tay, chỉ vào bên ngoài cửaỡi khênh khách nói, "Nhìn, nhìn a, thật là lớn vật tự nóc nhà, thật cao cao viễn, thật là lớn bách tường a. Ngươi mau nhìn thôi. Mọi người cái mũi mò nhử, muốn nói cho đứa bé kia. Đó là trời, đó là núi, là thiên địa này. Mà lão tăng đã chết a nhưng là bọn hắn lần đầu, tựa hồ là ảo giác, cái kia đã buông xuống manh mối chết đi tăng nhân bỗng nhiên thân thể thư giãn, hắn nhíu lại lông mày buông lỏng ra quẹ miệng mang theo từng tia thoải mái mỉm cười, bàn tay rơi trên mặt đất, cũng bất quá kinh khởi một tia cho đủ. Mà tại một phía khác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lại giống như cũng đã kết thúc. Vô số vật tựa pha toái, Lạn Đạt tự tựa hổ cũng đã mất đi nguyên bản thành tĩnh tự tại, bị cái kia phun trào, vô biên vô tận huyết hải hộ thực cái này trăm ngàn năm thanh tĩnh, gạch đá xanh ngói bị ăn mòn phá toái. Chiến đấu mãi mãi cũng không chỉ là đơn thuần cảnh giới đối bính. Chiêu thức, thời cơ, khí thế, tâm tính, quyết ý đều đủ để tạo hữu một trận chiến đấu thắng bại. Mà ở chỗ này, trận chiến này lấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chân truyền sức thế, dĩ thái cổ huyết miện làm vũ khí mâu, trở lên thanh linh bảo tiền tôn Lịch chuyển chi kiếm mà ra chiêu. Lại lấy ba hoàng thân tử vị trí nghiên cứu, ở nhân gian giới, lấy nhân gian khí vận rằng có muốn nhu độ nhân đạo khí vận biểu lĩnh. Vô số yếu tố đều đã sẽ đến, tê vô hoặc dù là chỉ là một cái bình thường đạo nhân đều có thể ngăn được người tu hành cấp độ, chỉ nói luận đại thế, lần này gần với hắn ngồi cưỡi Thanh Nưu, nhấc lên vạn giặm tử khí mà đến phá vật trận chiến kia, nhìn thấy trước mắt, huyết hải màn bạc, đơn giản là như thương hải hành lưu. Chỉ có như vậy đại thế tại ná khí thế bàn bạc. Vừa rồi xúc thế mấy chiêu, lại có mấy tên bổ tát giảm can đảm ngăn tại hắn cướp kiếm trước đó. Tại nhấc lên kiếm khí phong ba phía dưới lúc này chết đi. Cấp kiếm khó mà đối với Thái Nhất, đối với Nguyên Thụy Thiên Tôn, câu Trần Hậu thủ tầng thứ này cường địch sinh ra tuyệt sát hiệu quả. Thế nhưng đối với Tam Thanh Tứ Ngự tới nói là trạng thái bình thường chưa thức. Đối với lớn phẩm phía dưới, gần như có thể xưng là tất sát. Cái kia mấy tên bổ tát thân thể rơi vào trong huyết hải, huyết hải xoay tròn, bổ tát kim thân huyết độc chính là biến mất không thấy gì nữa, bị huyết hải này nuốt hết, huyết hải bốc lên, hoạt bát mừng rỡ không gì sẽ được, khí thế càng sâu ba phần. Bồ Tát còn như vậy, chúng chi còn lại chư La Hán kim cương, thậm chí cả là bình thường tu Phật dạ. Thử thương thảm trọng, nhưng cũng gieo gió gặp bão. Lúc trước Già Bồ Tát kinh ngạc thất thần, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn gặp đồng tu chết thảm, thối huyết hải phong ba, gặp đạo nhân kia đặt chân huyết hải, song kiếm thanh tịnh, trung quanh đồng tu chìm vào huyết hải, thân thể hóa thành huyết thủy, Già Bồ Tát thân thể run rẩy, khống chế không nổi, nghĩ nó nói, "Huyết ma, ba tuần ngươi là, ngươi là thái cổ huyết ma." Thành thế như vậy, lực lượng như vậy, lẽ không phải hắn hậu nhân, ngươi chính là hắn. Ngươi chính là vị quá cổ huyết ma. Ngươi không nên chết tại Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn dưới kiếm sao? Làm sao còn còn sống? Nga Phra, yêu nghiệt ở đây, xin ngài xuất thủ, phá tà ma này, phá tà ma này a. Huyết Bảo đạo nhân vác lấy xuống kiếm, nhìn trước mắt đổ sụp chôn bụi, bị Huyết Hải bao phủ lạ đà tự trung quanh có tăng nhân chứ tử, cũng có tăng nhân muốn đạo thoát, lại bị Huyết Hải vô biên sóng lớn chói buộc, ngạnh sinh sinh nằm, kéo bị gièm ngập, rãy rủa lấy huyết thủy, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cái kia già Bồ Tát chắp tay trước lực niệm tụng Phật kinh, Phật quang bồ lên. Lê Bồ hoặc bốn muôn xuất kiếm, lại đột nhiên liền giật mình. Hắn có chút nước mắt, đứng xa nhìn phương tây một đạo thanh tĩnh bảng bạc chi ý xuất hiện, hiện ra Phật pháp vô biên rộng rãi chi ý cảnh, sau đó cách không, trực chỉ tề vô hoặc mà đến. Là Phật đà. Chương 473, Phật đà lại lui cách xa và giảm. Một, chương 473, Phật đà lại lui cách xa và giảm. Một, chương 473, Phật đà lại lui cách xa và giảm. Trong suất thanh minh Phật quang tràn ngập tại toàn bộ trong bầu trời, chỉ thấy vô biên thanh tĩnh tự tại, mà tại tề vô hoặc pháp nhãn thiên mục ở trong có thể nhìn thấy cái kia từng tia bận sóng, mạng lớn mạng lớn trong suốt vật quang nhưng thật ra là vô số sợi tơ hội tụ mà thành, mỗi một sợi vật quang đều có có lực lượng rất mạnh, đủ để trong nháy mắt xuyên thủng dãy núi, hoặc là phá hủy nhân gian một tòa thành trấn. Mà giờ khắc này mạng lớn mạng lớn bắt tới. Cái này Mặc Đạo bào màu đỏ ngầm đạo nhân muốn một mạch diệt trung thành với Phật Lạc đả tự dù cho là chư Phật Lạc như thế nào muốn nhường nhịn gặp dạng này huyết tính rất chó, nhưng cũng là không thể nhịn được nữa, quả quyết không thể để cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân rút cái này một cái đinh tử tròn lên xuất thủ. Vô số Phật quang hội tụ, tại phương tây trên cung trời hóa thành một tôn loan thoảng Phật đã phát tướng, thân thể trong suốt lưu ly li chi từ, chắp tay trước ngực, lộ ra vạn chữ phù, toàn tức nói một tiếng Phật hiệu, chấn thiên hám địa, tay trái dựng đứng tại trước ngực, tay phải bừng ra, năm ngón tay khẽ huyết, hướng phía trước mắt thân này mặc đạo bào màu đỏ ngòm đạo nhân đè xuống. Ngoan. Tựa hồ tiếp nhận đến không gì sánh kịp chi khí thế áp bách. Cái địa lúc trước phòng ba tùy điện, thôn thiên phệ địa giống như biết hải đều hướng phía phía dưới sổ độ. Tầng tầng lớp lớp, gần như hóa thành thực chất. Đối diện còn sống rất nhiều bộ tắc tăng nhân đều là mặt lộ uổng tín thành kính chi sắc. Mà đạo nhân kia đạo bảo xoay tròn như dáng mây, cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, thân này cuối cùng chỉ là chân quân cấp độ, căn cơ là thái nhất công thể tạo thành năm khí hướng nguyên chân quân, lực lượng kia mặc dù cũng không phải là tể vô hoặc tự thân yêu cầu đường hoàng đại đạo, nhưng là cuối cùng cũng là lực lượng của mình. Thân này chính là chân quân thân thể, nhiễm huyết hải chi sắc, tu một khí hóa tam thanh chi pháp mà thành tựu. Tuy có đại thế, cũng đã tại vừa rồi cái kia sát na đổ xuống mà ra, hóa thành ung dương, giờ phút này Phật là thừa dịp tể vô hoặc khí cơ cùng khí thế lưu chuyển, từ lĩnh phong rơi xuống sát na cơ hội, bạo khởi ra chiêu, cách không mà đến cơ hồ là phụ khắc trước đó trận chiến kia, chỉ bất quá lúc trước thừa thế mà đến là tề vô hoặc, giờ phút này lại hóa thành cái tiêu phận. Áp lực cường đại áp chế, trái tim nhảy lên đều cực kỳ ngột ngạt, điều này đại biểu lấy người đến cũng là số thế. Lấy Phật đả ép chân quân. Lấy vô ý kích vô ý chỉ sợ lúc trước huyết hải bao phủ cái kia nát đả thời điểm, liền đã phát giác, chỉ là ngồi đạm nhiệm chứ thờ phụng vật này tăng nhân cùng nhiệt chết mệt trong trận chiến này, mà giờ, mai cho đến huyết hải này khí thế hơi chậm, vừa rồi ra chiều, như vậy có thể chịu, như vậy vô tình Cái kia bộ đắc chấp tay trước ngực, thân có Phật quang chư thanh tịnh chi sắc, niệm tụng Phật hiệu, nói Nam vô thiệt lạc tự tại Ơm Quang Minh Như Lai, niệm một lần diệt 500.000 vạn ức cấp sinh tử tội. Thiên hai, thiền hai, chơn thấp thanh âm như lôi đỉnh chợt chợt. Chỉ ở nó bàn tay đệ xuống, muốn đem đạo nhân này đè lại thời điểm, cái kia mặc đạo bào màu đỏ ngòm đạo nhân lại tựa hồ như từ bỏ bình thường, hai tay cầm kiếm quy kiếm bỏ, con người cúi xuống, không làm phản kháng, nhưng cũng bày biện ra một loại tiêu sái trong dung cảm giác. Vào thời khắc này, bỗng nhiên dị biến tái sinh. Chí nhân ở giữa giới kinh thành phương hướng, một đạo vô biên nhuệ khí phóng lên tận trời chức chỉ Phật này mà đến. Một lát trước đó, ở đây Phật Phật quang ẩn lộ vẻ thời điểm, ở kinh thành phủ mạng tự ở trong cùng Lý Địch uống trà đạo nhân có chút nước mắt, nhìn về phía phương xa, Lý Địch lúc trước hỏi thăm trăm ngàn lần, muốn biết Tề Vô hoặc trong miệng cái kia giải quyết Phật môn thai giấu giới đại phong ấn phương pháp là cái gì, nhưng là đạo nhân này chỉ lo uống trà, mỉm cười không nói, liền giống như là lúc đi học, thất thần ở bên ngoài giống như. Lý Địch lúc trước có chút phiền não. Giờ phút này nhìn thấy đạo nhân này có động tác, nhất thời kinh ngạc lại kinh hỉ, dùng một loại rất quen ngữ khí cười giỡn nói, "A ha, rốt cuộc không tại ta chỗ này khi người gỗ Trịu cho ta một chút biểu lộ a. Ha ha ha, khó được khó được. Bất quá, ngươi đột nhiên nhìn bên kia, là có cái gì sao? Lý Địch một bên cho lùa, một bên cũng xoay người sang chỗ khác, nhìn xem bể vô hoặc chỗ nhìn chăm chú lên phương hướng, đã thấy đến bên kia dáng mây tràn ngập, gió êm sóng lặng, đám mây phía trên tụ hội cũng nổi lên một chút trong suốt kỳ quặc, giống như tia nắng ban mai thời điểm ánh bình minh bình thường. Ừm, màu vàng kia nắng ban mai. Lý Địch Tuấn Gian đã nhận ra không đối. Hắn kinh nghiệm xa trường, một đường đến đây càng là chùa nát diệt Phật, đang đang sắc khí cùng cái này Phật gia đánh không ít quan hệ, lại thêm giờ phút này, nhân gian chính thành khí vận đều kiếm chế ở trên người hắn, giờ phút này mệnh cách cùng thời Cổ Ba Bương, khai quốc chi quân cực kỳ tương tự, thậm chí bởi vì trên đoạn độc hành tại cái này bá đạo hùng hồn phía trên, còn muốn càng mạnh ba phần. Can cứ kinh nghiệm, cùng đến từ nhân đạo khí vận phản hồi, Lý Địch lập tức liền nhận ra cái kia dáng mây màu vàng chi trên thân. Phật quang, hắn nãy mắt có từng tia huyết tinh chi khí hiện lên, đè xuống kiếm, nhưng chỉ là bởi vì Phật quang này cách nơi này còn có chút xa xôi, nói ít hơn trăm dặm, cho nên không từng có động. Đạo nhân, kia bỗng nhiên mở miệng nói, "Uy Vũ ngươi kiếm, chém giết qua bao nhiêu người?" Lý Địch Dương nhướng mày, "Nói gọi ta Lý Địch cũng được." Sau đó đem kiếm này lấy xuống để lên bàn, là một thanh khoan kiếm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, cực kỳ một mạt, cũng không chạm chỗ Long Phượng chi Đường Vân, lại tự có một cỗ sông vào mũi mũi máu tanh cùng nhiệt khí, "Lý Địch đạo, ta từ xuất chinh tái ngoại bắt đầu, kiếm này từ đầu đến cuối gọi tên ta, một đường du dạng cựu châu, chém qua địch quốc tướng quân, yêu tộc yêu tiên, giết qua thân nhân, đạo sĩ, cũng chém xuống qua Văn Thông đầu lâu, đả đâm Vân quý trái tim." "Này sẽ là một thanh không rõ kiếm a?" Hắn đối trở dài, người tu hành đạo khí bẩm người, cuối cùng không được trưởng sinh, đây là sơ lại nhân hoàng tử bi, đối với Bạch Tính Tử bi, cũng là đối với chúng ta Tử bi, chỉ là ta sau khi chết, kiếm này sợ là phải làm tùy, đến lúc đó, có lẽ liền muốn giao cho đạo trưởng ngươi. Hắn buông tay ra, cười hỏi, đạo trưởng muốn kiếm này? Là chỉ là mượn dùng một chút thôi. Lại hỏi, Duy Vũ Vương thử kiếm uống qua Phật đàm màu sao? Thế thì chưa thử. Lý Địch Chí cười ấm thuận. Như vậy, lập tức liền có thể lấy. Đạo nhân đem vất trần cuốn xuống, tay phải bình thân, kéo lên kiếm này trôi nảy binh gia chiến kiếm nổi lên tầng tầng gợn sóng cùng lưu quang, dần dần lơ lửng. Hình như có gió nổi lên. Đạo nhân này tay áo cùng vạt áo có chút xoay tròn vũ động, con người hướng phía phía trước nhìn lại, trong một chớp mắt khóa chặt mặt đạo bào màu đỏ ngòm chính mình, thiếu niên đạo nhân trong lòng nói nhỏ, nhưng lại phảng phất là thân này cùng nguyên huyết nguyên tinh hóa thân cộng đồng nỉ non. Ngay như tính, cháng đi mệnh, vân khí thủy vực như khí mạnh, tìm đi lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Đạo môn cơ sở nhất khẩu quyết, cũng là đạo môn vô thượng thần thông pháp tiên tượng địa hoạch tâm nội dung quan trọng. Giờ phút này nguyên khí ở đây, nguyên tinh tại kia, này đều là ta cũng Giữa sông Phương, kéo dài trăm dặm, khí cơ lưu chuyển như gió, thủy khí thành mây, nhập ta khí mạch. Trong nháy mắt này, tại Tề Vô hoặc một khí hóa tam thanh hai cái thân thể ở giữa bộ phận phản phản hóa thành trong cơ thể hắn khí mạch, bộ phận điều động cũng sử dụng ra đạo môn đại đế cấp bậc mang tính tiêu chí thần thông, mà thể nội chi khí lưu chuyển buôn tẩu như lôi đình, một khí bao khoảng kiếm này, thiếu niên đạo nhân hơi hô một hơi, khí cơ buôn tẩu như sấm. Lại đi thôi. Một kiếm minh thiếu rung động. Kiếm này phóng lên tận trời, kiếm khí rộng lớn, xuyên thủng trăm dặm mà liên tại cái kia vật thủ trưởng hướng phía Mặc Đạo Bảo màu đỏ ngỏng đạo nhân trên thân ép xuống thời điểm, đố nhiên chỉ trệ, cái kia huyết bảo đạo nhân hơi lệch phía dưới, một kiếm rộng lớn bá đạo, từ kinh thành mà đến, không có chút nào chần chờ, trực tiếp sát cái kia huyết sắc đạo bảo đạo nhân gương mặt bay qua, không gì sánh được tinh chuẩn, đạo nhân thái dương tóc đen bay phấp phới tùy tiện, lại là bất động bất diều, sắc mặt lãnh đạm, tự có một cỗ không nói ra được tự tin và bá đạo. Hắn dường như hồ sớm đã biết kiếm này một đối. Kiếm này từ phía sau tới đây, thanh thế lừng lẫy như núi đỉnh, kiếm khí động phong vân, lại như vậy phòng kinh vân đạo. Ngay cả trên mặt thần sắc đều chưa từng có từng kia gợn sóng cùng ba độ. Mà kiếm này trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, chỉ trong nháy mắt liền đính tại cái kia phần phần tâm phía trên. Vô biên trong suốt Phật quang chỉ trong nháy mắt ngưng trên không trung, không còn lưu động. Cái kia nam vô triệt lạc tự tại âm quang minh như lai ánh mắt ngưng kết, sau đó đột nhiên nâng lên, từ cái kia mặc đạo bào màu đỏ non, gồm có tông dông cùng bá đạo chi khí đạo nhân trên thân rời đi, trong nháy mắt nhìn về phía nhân gian giới kinh hành, thấy được một tên mặt thanh tịnh đạo bào, thần sắc ôn hòa thiếu niên đạo nhân an tĩnh đứng ở nơi đó. Đối mắt kia cùng bên cạnh động vô biên sát nghiệt, vô biên sát tâm, vô biên sát khí huyết hải đạo nhân các biệt. Chương 473, Phật Đà lại lui cách xa và giảm. 2, 1, chương 473, Phật Đà lại lui cách xa và giảm. 2, 1, Tôn Nhật Như Ngọc, không có chút nào sát khí cùng bọn sóng, lại tựa hồ như cũng đồng dạng xuyên thủng cái này xa xôi khoảng cách, cùng Nam Vô Thiệt Lạc tự tại âm quang minh như lai nhìn nhau, người sau khí cơ mạnh mạnh, giờ phút này lại là ẩn ẩn có kiêng kỵ cảm giác, tiếng nói trầm thấp, trầm âm thanh tự nói, Thái thượng Viễn Vi Trần Võ Đa Ma. Đâm vào hắn thần thông này trên lư kiếm. Bất quá chỉ là phàm thiết chế tạo, nhưng là kiếm này ngưng tụ vô số sát phạt, ngưng tụ nhân gian giới cái này trăm năm qua mấy lần chuyển biến cực lớn cùng số mệnh biến hóa tích điểm, cái này phàm kiếm ở nhân gian giới, như mạnh nhất chi thần binh, lại chuyên môn khắc chế Phật Đạo hai nhà. Nhân gian chi khí vận càng là cường thịnh, kiếm này càng mạnh. Giờ phút này Lý Địch chi khí vận gần như vô song vô đối, kiếm này đủ để trấn trụ cái này Phật thần thông, khiến cho Phật quang ngưng trệ, không được thanh tịnh tự tại. Nam vô thiệt lạc tự tại âm quang minh như lai chắp tay trước ngực, chưa mở miệng, đạo nhân kia thanh âm đã từ ngoài cửu thiên là xuống, nói nơi đây chính là nhân gian cảnh bên trong. Phật lại lui. Nam Mô Thiện Lạc Tự tại Âm Quang Minh Như Lai thần sắc hơi mừng lại. Phật lại lui. Như đạo nhân lúc trước bất quá chỉ là thừa thế mà đến, một câu lui, liền muốn ta lui. Là đạo lý gì? Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thân này nhìn chăm chú lên cái kia kinh thành đạo nhân, muốn mở miệng, người sau tay phải khẽ nhếch, phất chân hóa lưu quang mà đến, chỉ là quét qua, khoác lên quỷ tay, chợt hơi hợt dạ bước hướng phía bên ngoài đi tới, chỉ đi ra một bước, bỗng nhiên không trung như có sấm rền rù run, quang minh từ phương một cỗ từ nơi sâu xa nhân quả và khí thế biến hóa đập xuống tại cái này Phật tâm bên trong. Hắn bỗng nhiên có một loại cực kỳ khủng bố cảm giác, tha tâm thông, để loạn tận thông chư thần thông lưu truyện, trước mắt dần dần hiện ra từng cái hình ảnh, tính linh có bản năng nhắc nhở cùng cảnh cáo, người đạo nhân này, đi ra kinh thành, chính là chờ cùng mới, đi ra nhân tộc lựa tiếp. Người này chi công thể, đến cùng là cái gì? Vì sao vậy mà cho hắn bừng này, gần như không ngừng trệ tại ngoại vật cảm giác, nhân gian này lựa tiếp như thế, lúc đầu tương đương với một tòa bốc buồn, người giống đạp trong đó, giống như lâm vào đầm lầy, thân thể sẽ chỉ không ngừng mà hướng phía dưới rơi vào đi, càng dãy rủa, liền hăng đến càng sâu cho đến cuối cùng lại không nửa điểm cơ hội thở dốc, nhưng là người đạo nhân này, lại tựa hồ như chỉ cần ngật ý, tùy thời liền có thể đi tới. Tại cái này nam vô tri lạc tự tại âm quang minh như lai trong mắt, người đạo nhân này thân phụ đại khí vận cùng đại kiếp số, nếu là đi ra nói, nhân gian cùng nhân tộc khí vận tựa hồ sẽ trực tiếp hạ xuống một cái cấp độ, tương lai một loại nào đó khả năng tri ít chỉ hoang màn năm, nhưng là cũng nguy bệnh, đạo nhân này ra khỏi thành chi thế cũng đem như lôi đỉnh nội băng, lại không thể cản. Chỉ hơi suy đoán, đó chính là giống như lúc trước nó cơi châu xanh xuống núi giống như rộng lớn đại thế. Chí ít chính mình có mạng ngăn trở ngạ hồi lâu, Nam Mô Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai chắp tay trước ngực, tại chư Bồ Tát không thể tin trong mắt chậm rãi nói: Tốt, "Ta lui." Bồ Tát thất thần, Phật. Nam Mô Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai bước ra tìm chi kiếm. Trôi kia bình thường kiếm khí rơi xuống, mũi kiếm sắc bén chớ lây dính nhàn nhạt máu tươi màu vàng, chậm rãi lui lại, như lưu quang biến hóa, tối lui ra khỏi nhân gian giới thần võ hướng bên dưới, ngay tại biên quan chi địa, cái ngoại báo cắt ở trong đứng lặng, đạo nhân kia nhìn xem, cái này Phật phượng hướng, tiếp tục hướng phía bên ngoài phóng ra bất thứ hai, khí cơ giao thoa huynh minh như lôi đình. Mà miệng Thanh âm tựa hồ kéo dài vạn dặm, thẳng đến biên quan tánh ngoại, lại nói Phật Đà, thanh âm quần quần tới lui, thân là chiến quân, đã tự có vô biên thần thông diệu pháp. Thanh âm này từ trời mà hạ xuống đến, để biên quan tướng sĩ đều làm mà mịt, để gió thổi lại mạnh, có cây đổ. Lại lui cách xa và dặm. Thái thượng Mi Mi, ngươi, Nam Mô Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai trong lòng vẫn nộ bốc lên. Đạo nhân cũng đáp, chỉ là bước ra bước thứ ba. Bàng bạc đại thế đệ xuống. Nam Mô Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai không chút do dự quay người, nhanh lùi lại mà đi, mà tại lạn đà tự trước, gặp Phật đến. Phật đi, không chút do dự chư tăng nhân Bồ Tát, trong lòng đến ngưỡng tựa hồ độ sụt, mặc đạo bào màu đỏ ngẩng đạo nhân có chút nước mắt, nhìn xem phía trước những này lưu lại tâm nhân, nhìn xem những chùa miếu này, cùng cái này đứng tại nhân gian, khí vận ở trong một cái lớn đến tử. Ở thời điểm này, như cũng còn có chút ít tâm nhân, chỉ là cuồng tín Phật pháp, pháp, mà không bản thân phân biệt năng lực. Giờ phút này không ngừng mà tìm kiếm lấy các loại điển tịch, thư quyển, trong miệng niệm tụng lấy Phật kinh, nhị non ngựa khí đều có chút điên cuồng, nói cái này ngã Phật pháp, chúng ta có thể chết, nhưng là pháp mạch không thể đoạn. Chương 473, Phật đã lại lui cách xa và rằng 22, chữ 473, Phật đã lại lui cách xa vạn đảm. 22, không có khả năng, không có khả năng. Tế Bộ hoặc vườn tay bắt lấy một quyển Phật kinh, bên trong giảng thuật là Phật pháp cùng một loại nào đó thần thông tu trì chi pháp, trừ bỏ tìm kiếm những kinh văn này tăng chúng, còn có muốn bảo vệ tốt Phật tượng tăng chúng. Huệ Hải thôn phệ tuân theo nhân quả, những đăng chúng này chưa chết thì là huyết hải phân biệt, những này bất quá chỉ là những cái kia bởi vì cùng tín ma bị lôi theo ngủ phù thôi. Còn lại Chư Kim Cương La Hán, Bồ Tát đều là đã hóa thành huyết hải một bộ phận. Đây vô hoặc đã từng cùng Già sư Phật Luận Pháp, cho nên biết Phật môn áo nghĩa, giờ phút này gặp như vậy cùng nhận, sát khí đều tràn ra, chỉ còn sót lại một loại người đứng xem bi thương. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng giận, đáng tiếc. Hắn buông tay ra, tùy ý điện tịch kia rơi vào trong huyết hải, sau đó tiến lên trước nửa bước, vô lượng huyết hải xoay tròn, hóa thành liên hỏa, thôn phệ cả tòa lạn đà tự thôn phệ cái kia Phật hình, thần thông mật quyển, cùng cái kia từng tôn hoặc là từ bi hoặc là ôn hòa Phật tượng, cái kia Già Bồ Tát bổ tát cùng sau cùng tăng chúng điên cuồng muốn cứu giúp những này. Cái kia Già Bồ Tát phẫn nộ, thi triển cuối cùng thần thông, Phật quang trong suốt hóa thành đại thủ lớn, hướng phía cái tia huyết sắc đạo bảo đạo nhân trên thân đè xuống, lại tại xoắn qua vỡ vụt, đạo nhân bình thản nói, Phật môn thủ lớn. Hắn chấn tay nào, đem đạo kia Phật quang tán mất. Sau đó tùy ý lên cái pháp quyết thủ lớn. Bồ tát quát lớn, các ngươi tà ma, làm sao lại chúng ta vô biên pháp pháp, thanh âm chưa từng rơi xuống, đạo nhân kia trong lòng bàn tay lại cũng có Phật quang tản ra, bộ tóc thần sắc trên mặt ngưng kết, đạo nhân bình thản nói, Phật pháp ra cũng sẽ. "Nhê, ngươi làm sao có thể đạo nhân nhìn xem phía trước cái này tại huyết sắc trong liệt diễm bị đốt cháy kinh điển cùng Phật tượng, vị tiêm, dạ bước tiến lên." thậm chí nói, như lấy sắc gặp ta, như lấy âm thanh cầu ta, là người đi tà đạo, không có khả năng gặp Như Lai. Huệ Phật tượng là gặp Phật tướng, hết thảy hữu vi pháp như mộng muyến bọt nước, như lộ cũng như điện, hướng tác như là xem. Diệt thân thông là gặp Phật pháp, đạo nhân hủy diệt Phật tượng, đốt cháy thân thông, nhưng lại lại tựa hồ phù hợp Phật chi dáng nghĩa, cái kia bộ Tát kinh ngạt thất thần, nhìn xem đạo nhân lỡ kiếm đạm ở trên huyết hải, huyết hải ba đảo trong suốt, liệt diễm trùng thiên, đốt cháy chùa miếu, tại giết chóc bên trong, thần thần nhưng lại lại cũng có Phật pháp chi huyền nào, nhưng cũng bởi vì huyết hải căn cơ, lại cực tà dị cái kia bổ tát thân thể hơi ngẩng lại, con ngươi thất thần, thấy huyết hải như Phật quang trong suốt, như có điều ngộ ra, như có chỗ đến, vô ý thức chắp tay trước ngực, nhị nó nói, kia thị ngân đang ngẩng người, khóe khoang có thể nhìn, có thể người mù mắt, không phải trợ đạo giả, mà bị kiếp như ngân ngẩng người, mặc dù viết cho bảo, bên ngoài bụi là thể, sơ không từ bên trong. Lấy là nghi duy, ngoài thân chưa bật, như thắng như kém, nếu không có thắng không phải kém, nhược nhất nửa đà, nếu không có một không phải nhiều, đều không đủ để xưng này khác biệt lợi. Duy ta một thân, bên trong mã tâm lư phổi là gan, bên ngoài mã lông tóc da trảo tư màu lê sinh, tư màu lê thành, tư màu lê giải, tư màu cứ thế trắng, già kỷ chết. Là thì chư máu, chúng sinh rất yêu, chúng sinh rất yêu. Cái này Bồ Tát tựa hồ sớm đã cố chấp, giờ phút này đúng là niệm tụng ra một mảnh cực tà dị chi Phật pháp, tựa hồ quy y ở trước mắt đạm huyết hải mà đến đạo nhân, còn lại chư tăng tại cái này Bồ Tát dẫn dắt phía dưới cũng bắt đầu niệm tụng mảnh này tà dị Phật pháp. Biển máu ngập trời, hỏa phần tôn sinh. Vô biên tà dị, vô biên thanh tịnh. Nếu là nguyện ý, lập tức liền có thể đem những tăng nhân này Bồ Tát Cùng cái này một tòa có lớn nghi quỹ chuẩn bị lạn đạt tự, thu nhập huyết hại nhất mạch dưới trướng, trùng kiến huyết hại thế lực. Đạo nhân trong lòng bàn tay chi kiếm lạc qua, thế là chư ác tăng chư bộ tất đều là chết tận. Ta dị tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Vô luận là cùng miệt không biết thiện ác, hay là biết ác mà vì ác, làm việc liền muốn trả giá ác. Phật quang phía dưới có huyết sắc, mà huyết hải này phía dưới, quả thật là trong suốt lưu ly đạt tâm. Gánh chịu cực kỳ dài lâu trong tuyết nguyệt giá tâm cùng mục tiêu chùa miếu tại trong liệt diễm chậm rãi đổi sụp, đạo nhân muốn mang theo những dân chúng vô tội kia rời đi, nhưng là ngay tại chùa miếu này tận chôn bụi thời điểm, Tê Bố hoặc đốn nhiên đã nhận ra một cú quen thuộc mà yêu đất khí tức, thần sắc hắn liền giật mình, chợt cấp tốc xông vào trong chùa miếu. Trong chùa miếu, tại đổ sụp phá toé Phật tượng phía sau, lại còn có không còn động, trong lỗ hổng có một tang nhân. Chắp tay trước ngực nhắm mắt tham thiền, diện mục đau khổ mà quen thuộc, toàn thân bị từng đạo xiểm xích chói buộc, phía trên quấn quanh lấy lưu quang màu vàng. Không hề nghi ngờ là bị chư Phật Bồ Tát giam cầm. Tê Bố hoặc thần sắc gần ẩn biến hóa, trong lòng nói ra cái này bị cầm tù tang nhân danh tự, Nhiên Đăng. Chương 474, Thừa Thanh động huyền đạo quân tất sát địa. 1.474, Thượng Thanh động Nguyên Đạo quân thất sát địa. 1.474, Thượng Thanh động Nguyên Đạo quân thất sát địa. Tề Vô hoặc trước mắt tăng nhân thần sắc tự bi, hai mắt nhắm nghiền, khí cơ vi miểu không gì sánh được, như tồn như bóng, cả người tính linh chi quang càng là yếu ớt đến một cái làm cho người cực kỳ tâm động phách cấp độ, không hề nghi ngờ đã là bị cầm tù ở chỗ này hồi lâu, lại bị lấy từng đạo trong suốt màu vàng Phật môn khí cơ bao phủ trói buộc. Nhân đang bị vây ở toàn bộ thai giấu giới giới ca độc dược đại phong ấn trong trung tâm. Có thể nói, nếu không phải là Tề Vô hoặc tại cái này Lạn Đà tự bên trong gặp chữ dồn bỏ hành quyết, cực kỳ tàn ác sư tình, động vô biên lòng sắt phản, dẫn động vô lượng huyết hải, đem cái này Lạn Đà tự đều ba phủ, ngay cả cái này từng tồn cực uy nghiêm cổ la Phật tượng đều ấy phá hủy nói, hắn đều khó mà phát giác được Niên đang khí cơ. Niên đang đạo hữu, Niên đang đạo hữu. Tề Vô hoặc kêu gọi vài tiếng, tân nhân kia chỉ hai mắt nhắm liền, khí cơ sâu thẳm bi diệu, như tồn nếu không có. Thiếu niên đạo nhân năm chắc nhân quả, suy đoán ra được Niên đang trước đó gặp phải. Niên đang trước đó ngàn năm đều ở nhân gian hành động chỉ sợ là nhìn thấy một ít sự tỉnh, sau đó một đội truy tra đến tận đây. Nhưng không có nghĩ tới chỗ này Trư Bộ Tát Tăng Nhân đã điên cuồng nhập ma đến loại trình độ này, muốn rời đi đã tới không kịp, liền bị bọn hắn trực tiếp vây ở nơi này, lấy thai dầu giới cả độc dược phong ấn hạch tâm trấn áp nhiên đang ký tức, sau đó lấy cái này nguyên một tòa lạ đà tự phong ấn trấn tại nhiên đang trên thân, muốn đem Tăng Nhân này một hơi trấn áp lực lượng giết, kê vô hoặc tâm thần khế động, đương theo lấy vài tiếng kiếm minh, kiếm quang lưu chuyển, chênh nhiên rung động. Cái này từng đã phát ra Phật quang, chính là thuần túy Phật pháp chi lực, nguyện lực cùng nhân quả ba loại đặc tính cực mạnh cũng cực kỳ khó chơi lực lượng hội tụ mà thành, dao chặt không nát, kiếm trạng không ngừng, duy kim cương Phật pháp chí lực, có thể đoạn 3000 thần não, vô số nhân quả, có thể phá pháp này. Nhưng là nơi này chỉ mấy đạo huyết sắc kiếm quang lướt qua, từng đạo xiển xích lúc này phà toái. Chư Phật quang hội tụ như dòng nước, còn phải một lần nữa bị thành cái kia từng đạo xiển xích phản ứng, chói lại tâm nhân, mà đạo bào màu đỏ ngẩng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua, vô tận trong suốt Phật quang tựa hồ gặp được thiên địch bình thường, sát na ngưng trệ, không còn như lúc trước bình thường lưu chuyển tự nhiên, đạo nhân ánh mắt đảo qua. Rất nhiều Phật quang đều tiêu tán như Phật bình thường tối lui. Nhiên đang thân thể hướng phía một bên tê liệt ngã xuống xuống tới, kê vốn hoặc gọi một trận lưu phong đen tăng nhân này nắm giơ lên, cảm nhận được đã từng cái kia cường đại mà có sức sống thân thể như dầu hết đèn tắt bình thường, trong lòng phất tạm, tâm thần khẽ động cũng đã rời đi nơi đây, khổng lồ thân nghiệm nhất chuyển, huyết hải ba đảo lưu động, đem mấy trăm người kia đều nạ gì đi ra. Cái này, đây là chúng ta, chúng ta đi ra sao? Đám người nỉ non, những năm kia dáng rấp người nhìn xem bầu trời bên ngoài cùng đại điện, trong lúc nhất thời mờ mịt, trận tại cầm tù thời điểm bị đè nén lấy cảm xúc dần dần bạo phát đi ra, có người khóc lớn Có người người to, có người rất tha thất đều đi về phía trước, vì trên mặt đất, xuống phía phương đông quỷ lạnh, dông nhiên không lớn, cha, mẹ, Hải Nhi bất hiếu, Hải Nhi bất hiếu à? Lại là vì bệnh nặng phụ mẫu đến Tối Phúc, lại bị cầm tù nơi này, thời gian dài như thế, vốn là dầu hết đèn tắt trưởng bối chỉ sợ sớm đã chết đi, lúc này khóc đến gần như hôn mê, đạo nhân lấy phong hoàn cuốn ôm trọng tương hư nhược như đằng, nhìn xem những kinh nghiệm này rất nhiều ly biệt đáng người, dựa theo tính cách của hắn, giờ phút này nhất định sẽ an ủi những người này. Nhưng là giờ khắc này ở này, không nên là thái thượng viện mi, mà là thượng thanh động viện đạo nhân. Người sau hai tay đỡ kiếm, thần sắc lãnh đạm, thản nhiên nói, "Lùi ra phía sau." Một cỗ lãnh duyệt chi khí tiêu tán, đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lúc trước khóc, cười to, gào thét lớn đám người một cái chớp mắt đọc lại bên dưới, loại kia khoái động cùng quá nồng đậm cảm xúc lúc này bị đánh ghê chách khỏi đại bi đại hỉ mang tới tổn hại sức khỏe tâm tâm, trong lúc nhất thời ngược lại là an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó nghĩ đến đạo nhân này rất chót cũng là cực nặng, sắc mặt hơi tái, đều cố ý thức lui lại. Một chút liền cùng cái kia người mặc đạo bào màu đỏ ngẩng đạo nhân kéo ra khoảng cách nhất định. Đạo nhân cũng không quay đầu, chỉ là ngữ khí lãnh đạm nói lại lui. Mọi người lại lui hơn mấy chục bước. Như vậy mấy lần, đạo nhân kia lúc này mới không lên tiếng nữa khiến mọi người lại sau này lui. Cách nói ít trăm mét đám người an tĩnh nhìn cách đó không xa đưa lưng về phía đạo nhân của bọn họ. Gió thổi mạt qua, đạo nhân kia thái dương tóc đen có chút giơ lên, màu mực lọn tóc mang theo một chút màu đỏ, ngọc châm buộc tóc, đạo bào nhuộm đỏ, ngược lại là có một loại không nói ra được cùng ngạo cùng tính táo tà dị. Thê bộ hoặc nhìn trước mắt độ nát thê lương. Lúc đầu muốn đem này lạn đà tự triệt để hủy diệt bao phủ chính là, chỉ là hắn giơ tay lên thời điểm, đột nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, chỉ là xóa đi một lần lạn đà tự, còn chưa đủ chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba Phật môn xâm chiếm, cần lưu lại một cái to lớn ấn ký, để mà trấn nhiếp, mới là con đường đúng đắn. Như thế nào làm? Như thế nào đạo? Như thế nào trấn nhiếp? Một cỗ bá đạo đến cực điểm kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm minh rộng lớn, huyết hải bốc lên, đạo nhân cầm kiếm hướng phía phía trước phách trảm. Kiếm khí như thác nước, ầm vang đập xuống xuống. Một mạch mà thành. Chớp thúc kiếm, chấm dãi qué người, nói đi tôi bần hàn muốn nói bần đạo, nhưng lại thanh âm dừng một chút, nhớ tới mình bây giờ là thượng thanh động huyền chân quân mà không phải thái thượng huyền vi chân nhân, thế là khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thanh âm lãnh đạm hờ hững nói, "Ta đến đưa các ngươi hồi kinh, đằng sau tự có người phụ trách chuyện của các ngươi." Đám người mặc dù cảm kích hắn xuất thủ tương trợ, nhưng làn nó thủ đoạn quá ngang ngược, giết chóc kinh tình, trong lòng tự có sợ hãi. Lúc này sắc mặt hơi tái, nói đa tạ kiếm tiên. Đạo nhân lãnh đạm nói nhận ủy thác của người thôi. Đám người không núm, không nói gì thêm, Từ cũng không có tiếp tục nói tạ, đạo nhân chỉ là đi về phía trước, đám người từ cũng tang dần ra, đáy mắt sợ hãi sợ hãi, càng tại cảm kích phía trên, tề vô hoặc cũng không thèm để ý điều này, người chi là người, nhiều khi khó mà nhìn thấy bằng cảnh đám người gặp hắn cứu người chi tướng, cũng gặp hắn vô biên giết chóc chi tướng. Nhất giả ân, nhất giả sợ. Cả hai song hành, cho nên xung đột, như là mà tôi, cũng không có gì lạ gì. Chỉ là ở thời điểm này, đột nhiên có một cái tay nhỏ kéo lại đạo nhân bàn tay. Tu lấm, một cái khuôn mặt bận chịu hài tử lôi kéo đạo nhân ngón tay nhỏ, lắc lắc, hắn khuôn mặt thật lâu không có thấy thấy, mang theo bẩn bẩn bất ích, tóc cũng rối bời, nhưng lại trên mặt cũng lộ ra không gì sánh được sáng lạ nọ mát, cũng trong mắt thuần túy dáng tươi cười, cảm ơn ngươi, đạo sĩ thúc thúc. Ân tú mạng, nhất định sẽ báo đáp người. Hắn họ không biết nơi nào nghe được thoại bản, nghiêm trang nói tạm. Huyết bảo đạo nhân nhịn xuống chính mình giơ tay lên tại đứa trẻ cầm đầu đỉnh đặn một cái xúc động, chỉ là chậm rãi thu tầm mắt lại, lãnh ngặng nói theo ngươi. Hai tử lại lơ đễnh, cười sánh lạnh lẫm ác. Đạo nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, vô biên huyết hải phóng lên tận trời đến, trên bầu trời xoay tròn nhấp nhô, sóng máu cuộn tự có một phen chấn nhiếp hồn phách người cảm giác sợ hãi, chợt đống nhiên xoay tròn, đều bay vào đạo nhân trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Thế vô hoặc tùy ý ném ra ngoài một chút huyết quang, huyết hải chi thủy ở trong hư không hóa thành một chích truyền to lớn. Chương 474 Thượng Thanh Động Nguyên Đạo Quân Tất Sắc Diệp. 2, chương 474, Thượng Thanh Động Nguyên Đạo Quân Tất Sắc Diệp. 2, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút hoảng hốt, lúc đó lão sư mang theo chính mình đi đến khiên Niu Tốc vượt qua tinh hà lúc dùng thần thông, mà mình bây giờ cũng có thể dùng đến. Đem cái này mấy trong người đều đều giả bộ, phóng lên tận trời buồn mở ra, tường lỗ tại hư không vân hải bên trong lay động. Thuyền to lớn chậm rãi lái về phía kinh thành, cái này vô biên huyết hải bên trong, gánh chịu lấy lại là hy vọng. Thiếu niên đạo nhân đứng ở đầu thuyền, trong lòng minh ngộ càng là rõ ràng. Pháp không chính ta, huyết hải là ta pháp dùng chính thì chính, Phật pháp là hành quyết, dùng tà thì tà. Như vậy cũng có thể xưng là âm dương luân chuyển. Thì ra là thế, lão sư, ta hiểu được. Nhân gian này tu hành, cũng là khắp nơi đều là thái cực. Một ngày nọ, nhân gian thần võ cựu châu bách tính đều là gặp được có một chiếc huyết hại trời lớn, đi tại trên chín tầng trời, đem trừ bách tính đều là mang đến đến nhân gian, trong đó có nhiều lúc trước mấy năm ở giữa mất tích người, có ít người thân nhân cơ hồ cho là bọn họ đều đã chết, bây giờ trùng phụng, tất nhiên là lệ rơi đầy mặt không để cập tới. Cái kia ngõ truyền lại tiếp tục phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tĩnh vì càng luận thuật là chư tăng nhân chỗ tù sự tình, tất nhiên là thiên hạ sơn sao. Sau mấy chục ngày, Bạch Tĩnh đều bị Tần Vương Lý Vi Phượng kích đáng án trí, chuẩn bị lấy vòng bẹo bá khóa, trả lại chư gia, việc này dần dần không làm làm cho người ta biết. Sau đó mấy chục năm, tứ hải Thái Bình, nhân gian có đạo hạnh đi tại thế, trong miệng khát khô khó nhịn, nhập một thôn xóm lấy uống miếng nước, chỉ vì cốc nước, lại bị thôn trấn người nhiệt tình đón đãi, đạo nhân kinh ngạc, gặp trong thôn từ nhà, bãi một tượng nạn, là chất gỗ đạo nhân, sơn lên sơn hồng, mặc đạo bào màu đỏ ngòm, thần sắc lãnh đạm, eo eo song kiếm, dưới chân huyết hải Phật sát thánh lãnh, lại là có vô thượng chính thần khí độ. Hỏi thăm kỳ danh. Đáp biết, tổ tăng vì đó cứu, đời đời lập trường sinh nghĩa, là lớn từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, huyết hải đạo quân. Chưa từng ở trước mặt nói lời cảm tạ, thật là số hổ, thường niệm này qua, tiết đuối lời này. Duy nguyện hậu nhân biết này tiên thần, là vị cầu phù hộ sao? Đạo nhân kia hiếu kỳ hỏi thăm. A không, còn sống một cái lão nhân nghe được hỏi thăm, hé mắt, phản phất lại trở lại cái nào ba ngày mà đạo bào màu đỏ ngẩng đạo nhân đứng ở trước mặt cho mình ngăn trở dấu sương gió lạnh, nhưng lại hắn lại có thể nhìn thấy ấm áp thái dương cùng nhân gian thành trì rực lên, ấm áp có biết, lão giả cười, hắn ôn hòa hồi đáp, hắn có lẽ không thèm để ý chuyện kia bên nhỏ, chúng ta lại không thể không thèm để ý a. Chúng ta chỉ là không nguyện ý quên hắn đã từng đã cứu chúng ta mà thôi. Hắn cứu chúng ta, chúng ta đem hắn nhớ kỹ, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Mà tại Tề Bồ hoặc khống chế huyết hải, mang theo những bách tính này rời đi về sau bất quá trong khoảng thời gian ngắn, chân trời bỗng nhiên có mấy đạo trong suốt lưu ly li phật quang, quang thể ầm, di lạc Văn thủ Phổ Nghiễn bốn tên tuổi trẻ bổ tát riêng phần mình khống chế Phật quang thần thông đến đây, bọn hắn kỳ thật không rõ chính mình vì sao muốn đến. Cái này là đản tự hành động, rời bỏ chính đạo, nhưng cũng giết chóc cực nặng, nên trừng phạt. Nhưng lại là làm tâm nhân, làm đồng dạng tu trì Phật pháp người, bọn hắn tại Minh Ngộ Chân Vo đãng ma đại đế một câu kia ôn hòa mỉm cười tận chu chi rất có thể không phải tại cùng bọn hắn đùa giỡn thời điểm, hay là trong lòng một kích, hàm ý này sinh, cùng nhau đi mà đến, trên đường đi đại náo nhưng vẫn là có chút mà mịt. Tới, lạ, tới có thể làm cái gì đây? Vị Tiên thượng Thanh động Huyền đạo quân là bọn hắn mời, Thái thượng Huyền vi chân nhân tìm thấy lão hữu. Làm sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn đứng tại đó chút rườm bộ Phật pháp người bên người, đối với vị này đến đây trợ viện thượng thanh môn nhân gia tay đánh nó sao? Tuyệt đối không thể. Nhưng bọn hắn có thể cùng thượng thanh động Huyền đạo quân cùng một chỗ, đem cái này lạ đả tự bên trong rất nhiều tăng nhân, La hán, Bồ tát đều chu sát sao? Trong lòng cũng đồng dạng là có chút mờ mịt, có chút khó tạm. Thế nhưng là mặc dù như vậy, bọn hắn như cũ vẫn là tới, trên thân cầm rất nhiều binh khí. Đương nhiên cũng có thực sự không được liền cùng thượng thánh động huyền đạo quân cùng nhau tưởng nghiệm, bốn vị Bồ Tát mặc dù cũng có bình định lập lại trật tự chi tâm, vì sinh dân mà hy sinh chính mình quyết ý, thế nhưng là làm thành tu tâm nhân, như cũng hay là lo liệu chu thủ ác chí niệm, không có phạm là làm ác giả đều chém giết đại sát lục, đại quy đoạn. Vất quá, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế mặc dù nói tấn chu chi vậy cũng chưa chắc coi như thực sẽ tấn chu chi a. Lại nói, vị kia thượng thánh động huyền chân quân dù sao không phải thật sự Võ Đãng Ma Đại Đế. Thái thượng huyền vi chân nhân có quân tử phong thái, cho miệng hắn mặc dù nói là Vị Tiêu Thượng Thanh Động Nguyên Đạo Quân tại sát phạt chi đạo bên trên so với chính mình căn mạnh, nhưng lại cũng có thể là là tại khiêm tốn đi. Là, lại nói, dù cho là có đại sát lục sát phạt chi quyết ý, thế nhưng khả năng không lớn chúng ta hôm nay nói, hắn lập tức liền tới, mà liền xem như vị này Thượng Thanh Động Nguyên Đạo Quân trực tiếp tới, lặng đà tự bên trong thế nhưng là có hơn 10 người bộ tất tại, còn có hơn vạn tăng chúng, rất nhiều nghi quý. Chính là mấy vạn con heo đều khó có khả năng trong nháy mắt như vậy liền bị chém mấy vị còn non nớt còn tuổi trẻ bộ tất bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau. Tựa hồ là trả lời vấn đề, nhưng cũng tựa hồ là đang khấu vấn chính mình trả lời chính mình. Thằng đến bọn hắn tử xa nhìn lại, ánh mắt đột nhiên nguyết quyết, nguyên bản cực kỳ đại khí giọng lớn, có nơi thám lục lây chi khí tượng Phật môn Lạn Đà tự đã biến mất không thấy, thay vào đó các nơi độ nát thế lương, còn có vô biên huyết hải xoay tròn nhấp nhô, an mòn tứ phương dấu vết lưu lại, tại Lạn Đà tự nguyên bản nguy nga trước sơn môn, một tôn to lớn uy nghiêm Phật đà thủ cấp sụp đổ nhập trong lòng đất. Sơn môn đổ sụp, Phật tượng dư thủ, từng mảnh từng mảnh tàn phá Phật kinh như tuyết trắng giống như rơi vào tứ phương. Có một loại tuyết nguyệt trôi qua, vạn vật mênh mông cảm giác, đại giận nát, đại địa diện nhất là cùng lúc trước loại kia mười mấy tên Bồ Tát thí pháp, mấy bạn tăng nhân cùng nhau niệm tụng Phật kinh Phồn Hoa rộng lớn so sánh với, tự có một cỗ không nói ra được cô đơn cô quảng cảm giác đập vào mặt, trong lúc nhất thời để cái này bốn tên Bồ Tát trong lòng đều là điệu hưu. Bọn hắn vô ý thức rơi xuống, chợt lập tức chú ý tới tại cái này lạ đá tự trước mặt một ngọn núi, muôn ngọn núi này lúc đầu xem như cao lớn, nhưng là tại vừa rồi huyết hại cùng Phật quang trong động trạng, đã sớm đổ sụp rất nhiều, còn lại bộ phận cũng bị lộ, còn lại bộ phận này ngược lại giống như là một tòa gầy cho xương đá núi với đá, như một thanh kiếm bình ngưởng, phóng lên tận trời. Bất luận kẻ nào đến nơi này Trước tiên đều sẽ bị cái này bia đá hấp dẫn lực chú ý tại một bên bên trên, có văn tự. Văn tự thiết họa ngân câu, phong mang tất lộ, mỗi một chữ đều mang huyết sắc, phóng lên tận trời. Một cỗ vô biên sát khí đập vào mặt. Bốn tên Bồ Tát ánh mắt rơi vào cái này gọn núi là bia trên bi băng, vô ý thức niệm tụng đi ra, nói trời sinh bạn vật lấy nuôi người. Tang không một vật có thể bao trời. Giết giết giết giết giết giết giết giết. Liên tiếp bảy cái chữ giết, một cái so một cái sát tính nặng nề, một cái so một cái phong mang tất lộ, lập vào mặt, như là thái cổ huyết ma tái hiện, quan thiên âm, di lạc, văn thủ. Bốn hiền bốn vị Bồ Tát chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ nổi lên, phảng phất có từng chui lượn kiếm chống đỡ lấy tim, sắc mặt hơi tái, đầu óc trống rỗng, tựa hồ cảm giác được loại kia sát khí. Sau đó thấy được cuối cùng ký tên, Thượng Thanh Động Viện Diệt Lạn đã tự nơi này trừ Phật qua cảnh này người tận chu chi. Hồi lâu không nói gì, duy tiếng gió. Duy lưu phong quét qua độ nát thế lương thời điểm lặng nào, cùng bốn vị Bồ Tát trái tim nhảy lên kịch liệt tâm thành. Một ngày này, Lạn Đả tự diện. Nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh như lai lui lại cách xa bàn đàm, mà lên rõ ràng động viện trước quân lần thứ nhất xuất hiện ở lục giới trước mặt